lâm phạm nhìn về phía đầu kia địa ma số liệu trong nháy mắt xuất hiện trong đầu tiểu địa ma trọng tố tam hỏa tiểu địa ma có tỷ lệ tuân r a thổ linh căn mảnh vỡ tu vi năm hai trăm ba mươi địa ma khảm đ ạ o sinh linh cứu giác ngũ phách đoạn hồn đao pháp triều hồn viên lâm phạm suy nghĩ đầu này địa ma vẫn như cũng là tu vi mà không phải hắn nghĩ pháp lực nhìn xem đối phương tu luyện cảnh giới trọng tố tam hỏa đây chính là còn chưa tới nơi trường sinh cảnh địa ma nếu quả như thật tu luyện trường sinh cảnh hẳn là pháp lực cũng không phải là tu vi mặc dù còn không xác định có phải như vậy hay không nhưng đại thể ý tứ tuyệt đối không sai hẳn là cùng tự mình suy nghĩ như lúc đồng dạng nho nhỏ địa ma an có dũng khí làm càn phương c ử u chân phẫn n ộ quát bây giờ mang theo đồ nhi đến đây hắn làm sao lại mất mặt đối phó loại này địa ma cũng liền đưa tay ở giữa tất nhiên liền có thể giải quyết mặt hàng địa ma nổi giận ngược lại là không có thi triển đao pháp mà là hé miệng đầu lưỡi đỏ thắm đưa ra ngoài tại đầu lưỡi xuất hiện một cái vật phẩm cái kiến giải ma vẫy bàn tay lớn một cái đầu lưỡi bảo bối đột nhiên biến hóa hóa thành chiêu hôn viên hôn đến hóa thành đối với phương cựu chân tới nói đối phó dạng này tiểu địa ma tự nhiên không cần quá lớn lượt đạo nhiều nhất một cái nhãn thần liền có thể vỡ nát lâm phàm tại tiểu địa ma thi triển chiêu hồn phiên thời điểm Cũng c ả một g i á h â n đạo canh kim huyền huyền kiếm ý t h ợ n loại lên phá vỡ chiêu hồn phiên phiên che gió trực tiếp đem tiểu địa ma đầu chặt đứt tốc độ quá nhanh là lâm phàm nói ra lời nói này thời điểm tiểu địa ma đầu đã lăn xuống trên mặt đất ai lâm phạm thở dài đau lòng và phần làm sao lại không chậm một điểm đâu đồ nhi đây là cái gì tình huống phương c ử u t r â n rất nghi hoặc liền không có phát hiện vừa mới một chiều kia là đến cỡ nào đẹp trai không vừa mới kêu gào tiểu điệu ma bây giờ lại là biến thành một cỗ thi thể đủ để chứng minh vi sư tu vi là đến cỡ nào cao thâm lâm phạm làm sao có thể nói cho phương c ử u t r â n ta muốn thân thủ giết chết tiểu điệu ma nếu không không có rơi xuống cho nên hắn nhất định phải cải biến một cái ý sư tôn đồ nhi dốc lòng tu tiên chính là hy vọng có thể chảm yêu chứ ma bây giờ nhìn thấy cái này tiểu địa ma bề ngoài đồ nhi nội tâm rất là sợ hãi bởi vậy muốn thân thủ chém giết đầu này tiểu địa ma vượt qua tâm lý sợ hãi lâm phạm lời nói này không có một chút vấn đề hắn không thể lập tức liền biểu hiện ra đối tiểu địa ma khát vọng liền phảng phất nhìn thấy thịt mỡ giống như đây tuyệt đối có vấn đề a đồ nhi nói có đạo lý ngược lại là vi sư già chiêu quá nhanh đầu kia tiểu địa ma thực lực quá yếu lại như thế phách lối vi sư cũng là không thể nhị n được nữa chờ sau đó mặt tại gặp được địa ma tất nhiên giữ lại cho ngươi phương cựu chân nói sau đó phương cựu chân đem hoàn chỉnh không thiếu sót chiêu hồn phiên đưa tới đồ nhi đây là một cái tốt b ả o bối đầu kia thoát phàm cảnh tái tạo địa hỏa tiểu đ ị a ma có được bảo vật này còn có thể cùng trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh quần nhau một hai lâm phàm đối với mấy cái này pháp bảo tạm thời không có bao nhiêu hứng thú hắn hiện tại chỉ muốn thân thủ đem đ ị a ma chém giết k h á c đều là giả tạo phương cựu chân vui thích đem chiêu hồn phiên cất kỹ hắn không cần đến những n à y đồ vật tiên môn đệ tử giã không cần đến có cơ hội ngược lại là có thể bán đi phụ cấp gia dụng đồ nhi vật này vi sư lời thu ngươi còn không thể dùng nếu bị người khác nhìn thấy sợ sẽ đem ngươi làm thành đệ tử tà đạo hắn sợ đệ tử mới thu có chỗ hiểu lầm còn cố ý giải thích một phen hết t h ả bằng sư tôn làm chủ hắn thật không thèm để ý những n à y đồ vật chỉ muốn thân thủ chém giết một đầu đ ị a ma rơi xuống nhiều đối với hắn hiện tại tới nói rất hữu dụng đồ vật sau đó phương cửu chân mang theo lâm phàm tại đ ị a ma bên trong vùng bình nguyên bộ đi khắp nơi đọc lên trong lúc rảnh rỗi phương cửu chân cũng nói với lâm phàm lên nơi này tình huống rất nhiều tiên môn đệ tử đều sẽ đến nơi đây lịch luyện bất quá cũng không thể đem điệu ma bên trong vùng bình nguyên điệu ma xem như quả h ồ n g mềm tùy tiện bóp có điệu ma thế nhưng là không đơn giản cũng không biết rõ có bao nhiêu tiên môn đệ tử chết ở chỗ này lâm phàm một bên nghe một bên g ầ n đầu chính là muốn nói cho sư tôn ngươi nói ta cũng có tại nghiêm túc nghe nói tiếp ta tiếp tục nghe với hắn mà nói những này tin tức cũng là trọng yếu hơn các loại cảnh giới có thể tăng lên thời điểm hắn khẳng định được đến nơi này đi một lần đối với phương cựu chân tới nói hắn cùng lâm phàm nói những này kỳ thật cũng không có ý gì chính là xem như cô sự đồng dạng nói cho hắn nghe Trong lâm ò n hắn rõ ràng chính mình cái này nhi cả một đời cũng sẽ không cùng địa ma bình nguyên có quan hệ. Lúc này, g của cái cả có Lúc ma hệ. rõ một đời đồ điệu sẽ l p h ạ m cầu nguyện trong lòng điệu ma ngươi mau tới van cầu ngươi ngươi nhanh lên đến đây đi đ ộ nhi ngươi tại nói thầm cái gì đây phương cựu chân rất nghi hoặc tự mình cái này đồ nhi theo vừa mới bắt đầu chín một mực tại nói thầm nghe không rõ ràng cũng không biết do hắn đang nói cái gì không có gì chính là đang muốn chờ gặp được điệu ma đồ nhi đến cùng có thể hay không vượt qua tâm lý sợ hãi lâm p h ạ m mở mắt nói lời bịa đặt bản sự vẫn là rất không tệ hắn tương đối hy vọng có thể tiến vào nội bộ có thể nghe sư tôn lúc trước nói lời hắn liền biết rõ cái này căn bản là chuyện không thể nào sư tôn tự mình giống như cũng đang sợ làm sao có thể dẫn hắn đi vào đột nhiên lâm phàm hai mắt tỏa sáng hắn nhìn thấy phương xa có bóng đen sư tôn ngươi xem nơi đó có địa ma phương cựu chân ngưng thần nhìn lại ừ n đây là một chi địa ma tiểu đội hết thể có bốn đầu địa ma vậy thì tốt vì sư liền thay ngươi bắt được những n à y địa ma để ngươi đến luyện một chút can đảm lâm phàm kích động sắc mặt bỏ bừng bốn đầu địa ma thật sự là quá tốt rồi lúc trước đầu kia địa ma bị sư tôn chém giết trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ nhưng bây giờ hảo vật đến kéo đến tận bốn đầu địa ma đơn giản chính là sảng khoái lúc này bốn đầu địa ma trần chuồng đi lại lẫn nhau ở giữa cũng tại trò chuyện lập tức cái gặp phương sao một đạo kim quang còn u tới tại địa ma nhóm kinh ngạc ánh mắt dưới đạo kia kim quang trực tiếp đem một đầu địa ma c u ố n chặt lấy sau đó kim quang chuyển động đem mặt khác ba đầu địa ma c u ố n lấy đạo này kim quang là phương cựu chân pháp bảo k h ổ n tiên thẳng địa ma nhóm nga trên mặt đất dây r ồ lấy gào thét thần sắc có chút sợ hãi cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì không phải là tiên môn nội t ì n h đến rèn luyện hay sao thế nhưng là căn bản cũng không có nhận được phong thanh a đồ nhi ngươi xem vi sư pháp bảo này như thế nào nếu như không phải là vì bắt sống liền vừa mới như vậy một cái những này địa ma liền bị khổn tiên thẳng cho luyện hóa hết phương cựu chân bất động thanh sắc thoáng có chút đắc ý nói khoe khoang hắn chính là tại khoe khoang n h ư n g đồ nhi nhìn xem ngươi bái sư tôn đến cùng lợi hại đến mức nào thủ đoạn lại là bực nào bá đạo lợi hại sư tôn thật sự là quá lợi hại loại thủ đoạn này đơn giản chính là đồ nhi cả một đời truy tìm phương hướng a lâm p h ạ m vỗ mông ngựa cũng rất vang dội chính là muốn nhường sư tôn thật vui vẻ sau đó càng thêm ra sức cho hắn làm công ha ha ha phương cựu chân c ư ờ i đ h ắ c ý bị đồ nhi thổi lỗ hai đều có chút phát nhiệt chỉ là hắn lại không nhìn thấy lâm p h ạ m nhìn về phía địa ma nhãn thần cũng biến rất là không đồng dạng giống như có cực nóng hỏa diễm đang nhảy n h ó t giống như p h á t tuyệt đối phát chỉ cần vận khí không tính quá kém hôm nay thời khắc này tự mình chắc chắn đạt được thăng hoa tiểu điệm a trọng tố tam hỏa tiểu đ i ệ ma có tỷ lệ khá thấp kim linh căn mảnh vỡ sinh linh cứu giác khôi phục nhanh chóng tu vi năm hai trăm hai mươi địa ma khảm đao tích cốc đan đầu này địa ma rơi xuống trên thân có dấu đồ vật tiểu địa ma thiên thiên cảnh tiểu địa ma có tỷ lệ khá thấp thủy linh căn mảnh vỡ sinh linh cứu giác tu vi chín mươi chín năm tinh cương tam giác xoa tiểu địa ma bách bệnh bất sâm tiểu địa ma có tỷ lệ khá thấp kim linh căn mảnh vỡ sinh linh cứu giác tu vi năm một trăm tám mươi cương quyền pháp cái này ba đầu địa ma trong đó có hai đầu đạt tới thoát phản cảnh chỉ có một đầu là tiên thiên cảnh bất quá hắn theo những này rơi xuống trông được ra đầu này học được cương quyền pháp tiểu địa ma nhất định là chém giết qua tiên môn đệ tử nếu không cũng sẽ không học được môn này nhìn như còn không tệ tiên môn quyền pháp cuối cùng một đầu địa ma lại là có chút bất phàm đại địa ma trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn mảnh vỡ sinh linh h ữ u giác khôi phục nhanh chóng pháp lực năm mươi năm bách bảo n à n g địa ma lân, lân giáp quả nhiên cùng nghĩ đồng dạng tu vi cùng pháp lực cũng không phải là một chuyện đầu này trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh đại địa ma có được năm mươi năm pháp lực nếu như có thể tuân ra vậy liền thật không lỗ chương tám mươi đối mặt thế kỷ nan đề phụ trợ nhỏ sư tôn đồ nhi đối địa ma sợ h ã i đã đạt tới đ ỉ n h phong ấm vang lâm phàm kích động toàn thân run rẩy trực tiếp rút đao mà ra đồ nhi chớ hoảng sợ vi sư tại bên cạnh n g ư ờ i địa ma nhìn như xấu xí kỳ thật không có chút nào kinh khủng bọn hắn tại vi sư trước mặt cũng liền so con kiến lớn như vậy một chút xíu mà thôi phương cựu chân nhìn thấy đồ nhi sợ h ã i toàn thân run rẩy đau lòng rất cực lực can đủi hắn thân là sư tôn nhất định phải làm tốt điểm này lâm phàm hướng phía địa ma đi đến tâm tình kích động khó nhịn nhanh thật nhanh thanh bại ở đây nhất cử đồ nhi không nên miễn cưỡng tự mình từ từ sẽ đến phương cựu chân nhắc nhở lấy nhìn thấy đồ nhi cố gắng vượt qua sợ hai trong lòng cũng muốn tự mình chém giết địa ma hắn c á i này là sư tôn trong lòng cũng là vui mừng vô cùng chỉ là tiếp hận dạng n à y đệ tử giỏi nhưng không có linh can sư tôn đồ nhi không có miễn cưỡng đồ nhi đang cố gắng vượt qua lâm p h ạ m đưa lưng về phía phương cựu chân đối phương căn bản là không có nhìn thấy lâm phảm trong mắt lấp lóe quang mang đều nhanh hiện ra mắt mù Hắn đi vào đầu kia có được kia vào có trong ư sinh nhất trọng t chốc đ i lát r ư lâm phạm nâng đao đột nhiên hướng phía đại địa ma bộ tới liệt dương đao pháp phần thiên đao nhanh rất nhanh trên lưới đao nổi lên h ư n g quang tựa như liệt hỏa tại trước mặt trợt lóe lên giống như ẩm xoạt xoạt hỏa quang lấp lóe lâm phàm thần sắc kinh ngạc trong mắt hết thệ cũng trở nên chậm chạp đao trong tay vỡ nát thành vô số mảnh vỡ hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bắn tung toé mà đi làm sao có thể h ắ n một trăm tám mươi bảy năm tu vi thi triển đao phát mạnh nhất bên trong một chiều vậy mà chỉ ở đại địa ma trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ngân đại địa ma bị lâm phàm khí thế hung hăng một chiều bị hủ không nhẹ dữ tợn thần sắc đều có chút choáng nhưng khi nhìn thấy đối phương một đao chém vào trên thân lời ư đao băng liệt về sau lập tức cười ha h a ha ha ha ha chỉ là phàm tục công pháp phàm tục binh khí lại còn muốn giết ta đầu góc ngươi có bị bệnh không đại địa ma biết rõ đảo thoát bất quá thế nhưng là nhìn thấy đối phương xấu mặt bộ dáng cũng liền không hề cố kỵ c h à o phúng trên lệnh thật như thế lớn lâm phàm n h ư mày cũng không phải thất lạc mà là theo hiểu rõ hắn phát hiện nội lực tại pháp lực trước mặt cứ như vậy không đáng một đồng căn bản cũng không có khả năng so sánh mà liền tại lúc này phương cựu chân đi vào lâm phàm bên người đem một thanh phát ra thanh sắt vầng sáng pháp đao đưa tới đ ồ nhi không cần nản trí phản tục binh khí xác thực khó mà phá vỡ đây là vi sư đã từng luyện chế một thanh pháp đao thanh tiềm đao có thể dùng đến phá vỡ cái này đại địa ma lân giáp đem pháp đao giao cho lâm phảm về sau hắn cái này là sư tôn lại lặng lẽ lui ra ngoài chỉ là tại thối lui lúc hắn nhìn thoáng qua đại địa ma phản phất là đang nói cười cái r á m bây giờ nhìn ngươi còn thế nào cản đại địa ma đột nhiên thu liễm tiểu dung nhìn về phía lâm phảm trong tay thanh tiềm đao lộ ra sợ hãi chi sắc lâm phảm cầm thanh tiềm đao không có pháp lực không cách nào phát triển đao này lớn nhất diệu dụng bất quá chỉ cần có thể chém chết đại địa ma cũng đã đầy đủ cười tiếp tục cười hắn nhìn xem đại địa ma vừa mới không phải cười vui vẻ như vậy nha hiện tại làm sao ngầm miệng các ngươi chết không l i ê n lành đại địa ma giống giận phúc đao quang loại lên thanh sát huyễn ảnh chồng vào nhau ngay sau đó đại địa ma đầu cùng thân thể tách rời chém sắt như chém bùn hoàn toàn cảm giác không chịu được lực cản thu hoạch được thổ linh căn mảnh vỡ thu hoạch được thiên phú thần thông khôi phục nhanh chóng hoàng kim cấp thu hoạch được pháp lực năm mươi năm yến tĩnh triệt đề an tĩnh không có tiếp tục rơi xuống thế nhưng là đối lâm phàm tới nói hắn đã được đến hắn muốn lấy được đồ vật hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tu vi một cột muốn nhìn một chút đến cùng sẽ có biến hóa như thế nào nội lực cùng pháp lực sẽ như thế nào dung hợp thế kỷ nan đề xuất hiện bất quá phải giải quyết cái này nan đề không phải lâm phàm mà là phụ trợ nhỏ lâm phàm ngược lại muốn xem xem phụ trợ nhỏ đến cùng giải quyết như thế nào không có linh căn liền không thể t u tiên đây là thiên địa quy tắc không có người nào có thể cải biến không có động tĩnh hết thể cũng lộ vẻ rất thiên tĩnh phụ trợ nhỏ giống như cũng lâm vào khó xử tình trạng giống như đột nhiên số liệu bảng phát sinh biến hóa t í n h danh lâm phạm linh căn không cảnh giới trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh tiên tiên cảnh tu h vi một trăm tám mươi bảy năm pháp lực năm mươi năm công pháp giã trư trùng tràng bất nhập lưu thải bộ pháp nhất lưu liệt dương đao pháp nhị lưu thiết đầu công nhị lưu mãng lưu đạp sân kình nhất lưu ngũ tuyển sát phạt thủ nhất lưu quyền đạo tiên thiên cấp bộ pháp vân du tứ bộ nhất lưu thiên phú thần thông da dày thi thô h ắ c thiết cấp sâu kinh ngụy thanh đồng cấp phong mang ngụy hoàng kim cấp trùng thứ bạo phát thanh đồng cấp khôi phục nhanh chóng hoàng kim cấp vật phẩm kim linh căn mảnh vỡ một thổ linh căn mảnh vỡ một lâm phạm khi thấy số liệu này thời điểm hán triệt điểm mộng cái gì tình huống muốn hay không như thế tùy ý không phải đã nói không có linh căn không thể tu tiên sao nhưng bây giờ là có ý gì chính là vốn là chuyện không thể nào ngươi đặc biệt mẹ phụ trợ nhỏ lại trực tiếp sửa lại quy tắc nói thật lâm phạm nghĩ tới rất nhiều loại tình huống một loại là từ từ tích lũy linh căn mảnh vỡ dung hợp thành chân chính linh căn lại hoặc là nội lực đạt tới trình độ nhất định từ đó phát hiện mới đạo lộ tỷ như võ thiên thế nhưng là căn cứ phụ trợ nhỏ hiện tại ý tứ phảng phất như là đang nói ngươi thật sự là không thể tu tiên nhưng cái này cùng ngươi có thể hay không sửa không có bất kỳ quan hệ gì chỉ cần ngươi rơi ra ngoài bản phụ trợ nhỏ liền cho ngươi tăng lên tới đem đối ứng tu tiên cảnh giới đương nhiên ngươi v õ đạo cảnh giới vẫn là tiên tiên cảnh giữa hai cái này là không tồn tại bất cứ vấn đề gì lâm phạm đứng ở nơi đó lâm vào thật sâu trong trầm tư cho tới nay giống như đều là tự mình nghĩ quá nhiều đ ộ nhi ngươi thế nào cũng đừng hù dọa vi sư à địa ma đã bị ngươi chém giết ngươi cũng đừng cùng vi sư nói ngươi càng sợ hơn phương cựu chân phát hiện lâm phạm ngốc ngốc đứng ở nơi đó cũng chưa hề đổ tới không khỏi có c h ú t gấp sư tôn vừa mới chém giết một đầu địa ma trong hàng đệ tử tâm chỗ sâu đối địa ma sợ hãi cảm giác hơi giảm bớt một chút như vậy bất quá còn chưa đủ không biết đem tiếp xuống ba đầu chém giết về sau có thể hay không toàn bộ tiêu trừ lâm phạm kịp phản ứng Bây giờ chương n g phải h những tám h h này c u mươi mốt ngươi cảm giác không cảm động lâm phạm không nghĩ tới sự tình vậy mà xuất hiện chuyện cơ phụ trợ nhỏ hoàn toàn chính xác đủ bá đạo nhường hắn có chút phiền não sự tỉnh cứ như vậy tăng thêm một cột chữ nghĩa giải quyết thu hoạch được kim linh căn mảnh vỡ thu hoạch được đan dược t í c h c ố k đan thu hoạch được kim linh căn mảnh vỡ thu hoạch được tiên môn quyền pháp cương quyền pháp mặt khác ba đầu tiểu địa ma rơi xuống cũng còn đi hơn khiến lâm p h ạ m rất ngạc nhiên chính là không nghĩ tới tỷ lệ rơi đồ xem xét xem tăng lên trực tiếp tuân ra hai cái linh căn mảnh vỡ sư tôn tranh thủ thời gian hành động đi đ ồ nhi cảm giác đối địa ma âm ảnh cũng nhanh tiêu trừ lâm phàm thiếu chút nữa đẩy phương cựu chân phía sau lưng nhường hắn ở phía trước dẫn đường trực tiếp đại khai xa giới Hắn hiện tốt ạ i chỉ m u n i giết hơi lời nói, nói không chừng liền có thể nhất phi tiên, tiếp đạt tới có thể sáo tu tiên giới ế Nếu p tục tốt một chút thể nhất trùng trực đạt thể tu thực Tốt, chém chừng có có lực. như khí không ma. sông địa vận sáo bất quá đường nóng n ộ i địa ma sẽ ẩn tàng có trí tuệ mà lại nhóm chúng ta đây là tại b i ê n giới gặp được địa ma cơ hội không nhiều bất quá từ từ sẽ đến nói không chính xác vận khí tốt liền có thể đụng phải phương cựu chân phát hiện tự mình đổ nhi có chút hưng ơ phấn nhỏ hẳn là đây là cùng chém giết địa ma có liên quan sao có lẽ là như thế này nhưng hắn trong lòng đối địa ma bình nguyên vẫn là rất cảnh giác nơi này địa ma cũng không tất cả đều là nhỏ yếu như vậy cũng là có cực kỳ cường đại địa ma liền xem như hắn gặp được cũng không dám nói có thể đem đối phương chém g i ế t có lẽ là vận khí dùng hết lâm phạm vẫn luôn không có gặp được địa ma trong lòng gấp vô cùng gặp quỷ, địa ma cũng chạy đi đâu vừa mới gặp được nhiều như vậy nhưng bây giờ lại là một cái cũng không có được phải sư tôn địa ma cũng đi nơi nào hắn hiện tại liền muốn biết rõ cũng đi đâu rồi phương cựu chân thần tình nghiêm túc nói đ ồ nhi theo vi sư xem bọn hắn rất có thể đi qua đông lâm phạm quay đầu nhìn xem phương cựu chân chân ngã nói rỡ đây à còn qua mùa đông thế nào không phải đi giao phối đâu đột nhiên địa ma bình nguyên ma khí chấn động phương xa giữa thiên địa ma khí hình thành vòng xoáy bên trong có tử sắt thanh lôi lốp bốp l o i ra đồ nhi đi phương cựu chân p h ả n g phất là nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự t ì n h phát sinh nắm lấy lâm phảm gãy cổ áo liền hướng phía lối ra bay đi sư tôn cái gì tình huống đồ nhi đối địa ma âm ảnh còn kém một chút xíu liền có thể giải quyết lại rết vài đầu à. lâm phảm căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì hắn cũng nhìn thấy phương xa đột phát dị tượng cảm giác nơi đó khẳng định tụ tập rất nhiều địa ma nếu để cho sư tôn tiến đến đem những cái kia địa ma toàn bộ chấn áp sau đó nhường hắn từng cái chém giết vậy nhưng thật muốn bị tiên sư tôn lâm phàm la to nhìn về phía phương xa nhắn thần lộ ra thâm tình cũng không bỏ không muốn a phương c ử u chân trực tiếp che lấy lâm phàm miệng đồ nhi khắc hồ nơi đó rất nguy hiểm rút lui nhóm chúng ta tranh thủ thời gian rút lui lâm phàm nghe con mới để không sợ cọp hắn nhìn thấy phương xa kia tình huống một cái ý nghĩ chính là địa ma nơi đó có rất nhiều địa ma căn bản là không có nghĩ tới nơi đó đến đó cùng ô ô ô lâm phàm nghĩ ra âm thanh thế nhưng là sư tôn bàn tay lớn che rất căng xem ra bên kia là thật rất nguy hiểm hắn biết rõ phương cựu t r â n thực lực là trường sinh tứ trọng kim đăng cảnh tu vi coi như có thể muốn dẫn hắn tung hoành thiên địa liền phần này thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều xem rất nhanh phương cựu t r â n mang theo lâm phàm ly khai địa ma bình nguyên mà lại coi như ra còn không được tiếp tục hướng phía phương xa bay đi với hắn mà nói nơi này còn không tính an toàn có lẽ đối phương cựu chân tới nói chỉ có trở lại cựu thiên tiên môn mới là rất an toàn không biết qua bao lâu hô t ố t phương cựu t r â n xác định sau khi an toàn bung ô ra che lâm phàm miệng tay ngẫm lại liền nghĩ mà sợ nói đồ nhi các không thể chủ quan lúc ấy nếu như không phải vì sư che miệng của ngươi không cho ngươi phát ra tiếng nếu không thật muốn xảy ra chuyện hậu quả nghiêm trọng à. lâm phàm đối địa ma bình nguyên lưu l u y ế n không rời sư tôn k i a rốt cuộc là cái gì tình huống làm sao sư tôn vừa nhìn thấy liền lập tức mang theo ta chạy trốn thật có khủng bố như vậy sao hắn vấn đề này đối với phương cựu chân tới nói thuộc về đến từ nội tâm chỗ sâu linh hồn khảo vấn đồ nhi vi sư nói cho ngươi không phải kinh khủng đến cỡ nào mà là vi sư lo lắng ngươi à cường giả chân chính lúc giao thủ dư ba rất là kinh khủng mà ngươi tu vi còn chưa đủ lấy trèo trống nếu như vẹn vẹn vi sư một người liền vừa mới kia tình huống vi sư tuyệt đối sẽ không lùi bước ai nếu là vi sư đi trước lời nói có lẽ sẽ có một chút kỳ ngộ thế nhưng là đối vi sư tới nói có thể bảo đảm ngươi an toàn đó mới là trọng yếu nhất phương cựu chân rất muốn hỏi hỏi người khác nhìn một chút nghe một chút bản trưởng giáo lời nói này nói như thế nào có phải hay không rất có trình độ đỗ nhi còn không cảm động khóc ròng sư tôn n g h e xong ngươi nói những n à y về sau ta vậy mà muốn khóc đa tạ sư tôn đ ố i ta bảo vệ lâm p h ạ m cảm động khóc khác không nói nhiều nhưng là trong lòng của hắn minh bạch vô cùng còn không phải sợ hãi nếu như không phải sợ nơi nào sẽ là như thế này xem ra hôm nay tiếp tục chém giết địa ma ý nghĩ a xem như thất bại ngược lại là có chút đáng tiếc bất quá thu hoạch cũng là không tệ chờ lần sau có cơ hội lại đến cùng địa ma hảo hảo chơi một chút hắn hiện tại cũng nghĩ trở về hảo hảo suy nghĩ một cái rơi xuống đồ vật còn có phụ trợ nhỏ biến hóa cựu thiên tiên môn lâm phạm sau khi trở về liền trở lại trong phòng dù sao đợi tại cái này thiên môn mỗi ngày cũng không có chuyện gì làm không có lịch luyện cũng không có nhiệm vụ càng không có lẫn nhau ở giữa tranh đấu liền riêng phần mình làm chính mình sự tỉnh căn cứ hiện tại tình huống tu tiên giống như cũng không phải rất khó a hắn nguyên bản đối tu tiên còn có chút tuyệt vọng chỉ là tại trải qua phụ trợ nhỏ biến hóa sau khi hắn liền phát hiện có đôi khi thật không thể nghĩ nhiều như vậy đều là tự mình hù dọa chính mình tích cốc đan nhân cấp trung phẩm đan dược lại sưng nuôi nguyên tích cốc đan mấy chục loại này chân quý dược thảo luyện chế mạ thành theo ụ dụng c về lâm phàm những ngày đồ vật cũng rất không tệ cũng liền cương quyền pháp xem như đồng giảm đi tại cương tiên tiên trong cửa cũng vẹn vẹn chỉ là cơ sở quyền pháp tính toán không lên cái gì tốt đồ vật ngược lại là khôi phục nhanh chóng thiên phú thần thông có chút ý tứ hắn xuất ra thanh tiềm đao cắt một cái ngón tay lập tức tiên huyết c h ả y r ò n g nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cỗ kỳ diệu nhiệt lưu tràn vào đến c ắ t ngón tay vết thương bên trong nguyên bản máu vết thương chạy không ngừng có thể trong trước mắt vậy mà ngừng lại máu quan sát sau khi hắn xem như minh bạch cái này thiên phú thần thông hoàn toàn chính xác không tệ không hổ là hoàng kim cấp nhưng còn không có đạt tới mức độ người tiên bất quá đây cũng là thường nhân muốn có đều không thể có hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề một chút chủng tộc cũng có thiên phú thần thông nếu như cuối cùng cũng tụ tập trên người một người cái kia sau lại biến thành cái dạng gì chương tám mươi hai tranh tinh c h u y ể n thế dứt bỏ những vấn đề này vậy cũng là về sau sự tình không có gì tốt nghĩ hắn suy nghĩ phụ trợ nhỏ tình huống nội lực cùng pháp lực cũng xuất hiện vốn cho rằng sẽ không cùng lúc xuất hiện nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống giữa hai bên thật đúng là không có bất luận cái gì liên quan lâm phạm mở ra năm ngón tay lần thứ nhất dẫn động pháp lực trong c h ư ớ c mắt có rất nhiều quan điểm theo làn da toát ra ngưng tụ tại lòng bàn tay đây chính là pháp lực sao hắn phát hiện pháp lực nhìn như ôn hòa nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng tính lực lượng tự mình cảm thụ một lần về sau mới hoàn toàn minh bạch nội lực cùng pháp lực ở giữa tranh l ệ n h đến cùng lớn đến bao nhiêu trước kia trong ảo tưởng lực cùng pháp lực ở giữa tranh l ệ n h cho là nên không có tranh l ệ n h lớn như vậy nhưng bây giờ hắn có thể rất xác định nói thật là ngày đêm khác biệt giữa hai bên tranh l ệ n h lớn kinh người một cái là trời một cái là đất sau đó hắn lập tức ngồi xếp bằng nhập định tu luyện pháp lực đã có chính là không biết rõ có thể hay không tu luyện cũng không lâu lắm lâm phạm mở mắt ra cùng hắn trong lòng nghĩ như lúc quả nhiên là không thể tu luyện linh căn xem ra thật rất là trọng yếu không có linh căn liền thật không thể tu luyện dù là hắn bây giờ có được pháp lực cũng không có bất kỳ chô dùng nào thật đúng là mẹ nó đủ hố hoàn toàn chính là đem không có linh căn người gắt gao phong bế bất quá cũng may những này cũng không đáng kể hắn hiện tại tu luyện dựa vào là chính là rơi xuống tốc độ kia là nhanh nhất ai đầu vóc có hố sẽ ấp đúng ấp đúng chậm rãi tu luyện lâm p h ạ m đi vào viện lạc bên trong thi triển cương quyền pháp giang hai cánh tay lúc xương cốt thủ cục rung động có một chút sát khí theo mặt đất tràn vào hai chân tụ tập đến quyền t ư ợ n g tiên môn cơ sở quyền pháp cũng không phải phàm tục võ học có thể sánh được vậy mà có thể dẫn động giữa thiên địa các loại kỳ diệu năng lượng mà cái này sát khí chính là một loại trong đó thời gian dần trôi qua lâm phàm thể nội huyết dịch chậm rãi sôi trào lên đây chính là cương quyền pháp tác dụng nhiều năm tu luyện chỗ tốt cực lớn có thể làm cho người trong nháy mắt toàn thân huyết dịch sôi trào lên buộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng bất quá kia là người khắc c ẩ n tại hắn đem môn quyền pháp này rơi ra ngoài thời điểm liền đã chú định hắn bất phàm lâm hinh ngươi lầy này a lúc này tần hàng theo phương xa đi tới lâm phạm đình chỉ tu luyện thế nào có chuyện gì cũng không có sự tình chính là nghe người khác nói ngươi cùng trưởng giáo đi ra ngoài một chuyến vừa mới hồi trở lại ta liền thấy hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi tân hằng nhìn như giống như không có gì nhưng chẳng biết tại sao luôn có cổ chua chua hương vị bay tới lâm phạm nhìn tân hằng xem như minh bạch đối phương là có ý gì ghen tị vị chua bay tới tranh tinh chuyển thế đúng vậy à trưởng giáo nói ta kỳ t à i ngốc trời nhất định phải thu ta làm đồ đệ ta chỗ nào nguyện ý cũng không có biện pháp trưởng giáo nhất định phải thu ta ta cũng liền miễn cưỡng đồng ý tân huynh à ngươi là không biết rõ có lúc ta không phải rất ưa thích quá có thụ nhìn chăm chú n g ư ơ i cứ nói đi lâm phạm nhìn cũng chưa từng nhìn tân hằng biểu lộ là đến cỡ nào p h o n g phú cứ như vậy lẩm bẩm lầu bầu nói tân hằng biểu lộ từ lúc mới bắt đầu lạnh n h ạ n đến kinh ngạc lại đến ẩn tàng hâm mộ ghen ghét theo lâm phạm ngôn ngữ không ngừng đối với hắn tiến hành bạo kích biểu lộ triệt để biến đau xót ồ tân huynh ngươi sát mặt có chút khó coi a không phải là ngã bệnh đi lâm phạm hỏi tân hằng nháy mắt trong lòng thật khó chịu hắn vốn cho rằng như chính mình như vậy nhân tài ưu tú là t r ư ở n g giáo trong suy nghĩ đệ tử ưu tú nhất nhưng hôm nay hắn không nghĩ tới vậy mà lại là lâm phảm mặc dù hắn thừa nhận đối phương cũng là rất ưu tú có thể hắn một mực tin tưởng vững chắc mình mới là ưu tú nhất không có ta chính là đang suy nghĩ một ít chuyện mà thôi tân hằng khẳng định không thể nói s ắ c mặt mình khó coi như vậy là bởi vì quá chua đau xót thật là khó chịu thậm chí đều có chút muốn khóc lâm phảm vỗ tân hằng bà vai t ố t đ ừ n g chua có cái gì tốt đau xót ta ngoại trừ muốn mạnh lên còn lại cũng không thèm để ý ngươi chậm rãi cố gắng Ta lâm ú c chua, cùng nào ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là đau xót người、sao. Tần Hằng liền là sao. đau ta xót bộ bị d minh ta thừa nhận ngươi rất ưu tú nhưng ta tần hằng cũng là rất người ưu tú kia là trưởng giáo chính miệng nói còn chưa tới cuối cùng ai cũng không biết rõ sẽ là bộ rắn gì cho nên ngươi đừng để lấy ta ta có thể bằng ta tự thân ưu tú đạt được ta nên được đến tần hằng rất tự tin ừ hoàn toàn chính xác ngươi là rất ưu tú lâm phàng có thể nói cái gì chỉ có thể cổ vũ tần hằng ngươi là tốt tiếp tục báo thù xung dưới tương lai mỗi một ngày ngươi sẽ thành công rất nhanh tân hằng đi lâm phàm lại có thể tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện thật đúng là đừng nói cương quyền pháp cho người cảm giác đích thật là rất không tệ lúc đầu đối địa cương quyền pháp liền thuộc nằm lòng thế nhưng là tự mình diễn luyện một mảnh thời điểm sẽ có không đồng dạng cảm giác chuyên ngoại giới đối với hắn cũng không tính q u á trọng yếu bây giờ hắn cũng là có pháp lực người tu vi nói thấp cũng thấp nói cao cũng coi như có thể nếu như ở bên ngoài cẩn thận một chút có lẽ có thể phát triển trường giáo ngài ở đây sao trong â n theo lâm phòng truyền sau, h ắ liền nhất âm thầm thể, đến h phương ả i làm cho t r cựu trân thanh âm tần hằng bưng bánh ngọt cười tủm tìm đi vào vào nhà sau liền thấy trưởng giáo đang uống trà sau đó trong lòng vui mừng trưởng giáo đệ tử chuẩn bị cho ngài một chút bánh ngọt phương cựu t r â n nhìn xem những n à y phẩm tướng đẹp đẽ bánh ngọt không khỏi có m u ố n ăn có l ò n g để xuống đi tân hằng vui vẻ đem bánh ngọt buông xuống liền thấy trưởng giáo nhẹ nhàng lắc lắc cổ sau đó lập tức nói trưởng giáo nhất định là vì tiên môn mệnh ngọc vừa vặn đệ tử đối xoa bóp rất có tâm đắc có thể cho trưởng giáo giãn gân cốt ngươi còn có dạng này năng khiếu vậy tốt nhất b ả n trưởng giáo liền nhìn xem ngươi thủ pháp như thế nào phương cựu t r â n cảm giác thật sự là đạt được bảo tân thu hai cái này đệ tử cũng rất tài giỏi tân hằng âm thầm đáp ý hắn nói qua nhất định sẽ làm cho trưởng giáo nhìn thấy hắn là bậc nào ưu tú mà bây giờ hắn chính là tại biểu hiện mình để cho mình ưu tú đạt được trường giáo tán thành tân hằng thủ pháp rất tinh xảo phương cựu chân bị nhấn rất là dễ chịu trường giáo ngài cùng lâm phàm đi đâu đệ tử trong lòng rất hiếu kỳ tân hằng do hỏi nhất định phải hỏi rõ ràng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng trong lòng của hắn đau xót lợi hại tốt hâm mộ đi điệu ma bình nguyên đi một lượn phương cựu chân nói tiện tay nhẹ dơ lên lấy bà vai nơi này dùng thêm chút sức ngồi lâu không thoải mái không tốt không nghĩ tới ngươi tay n g ư ờ này không tệ về sau ngược lại là dễ chịu đạt được trưởng giáo tán dương t người h n trên mặt t ơ i c ư Về phần địa muốn a bình n g y ê n đến cùng là cái gì địa phương, hắn cũng không có đi qua, cũng địa đi cái có gì là qua, u m đi định giờ hỏi phải xem xem, nhưng bây giờ hỏi khẳng định không bây làm ú c cơ hội mới được. đến Trưng người muốn tìm mới hội 83, l cái gì thái vũ tiên môn trấn tiên phong ngọn núi này vẹn vẹn chỉ là thái vũ tiên môn một vị chân truyền đệ từ địa bàn thế nhưng là cái này địa bàn lại so cựu thiên tiên môn còn lớn hơn nguy nga mê ngông mây mù lở l đỉnh núi mặc trong mây tiêu phản phát so thiên địa cũng còn cao hơn vô số linh thu xoay quanh phát ra dễ nghe tiên minh thanh cổ thụ che trời hiển nhiên là hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí đã có linh đặt ở bên ngoài đó chính là một quả linh thụ sư m i n h việt vui đại h ỷ sự a một tên nam tử mặc lộng lẫy vội vàng đi ngang qua bạch ngọc mặt đường đi vào trong nhà gặp sư m i n h nhắm mắt tu luyện cũng không có dừng lại hắn biết rõ sư m i n h đây là thiềm tu coi như bị quáy i à y cũng sẽ không có sự tình chủ yếu là dùng để đổi thời gian trấn tiên phong chân truyền đệ tử mày kiếm mắt sáng khí chất phi phạm có chút lạnh lẽo hai mắt mở ra lúc trong mắt có linh động tiên khí lưu truyền lên việc vui gì trấn tiên phong chân truyền đệ tử hỏi Đoạn trước thời gian, sư huynh tại thiên bảo các tốn huynh hao gian, cái giá cực lớn mua lớn sư bảo các cực đây ư nhường hương ợ c cục chúng cái mạch. dò xét linh bảo khí, rốt cục nhóm chúng ta phát hiện một cái linh mạch. Nam tử linh linh hiện nhóm Nam khí, h bảo p n từng hồng, linh mạch, kia thế nhưng là linh sắc mạch, mạch Trước mặt thế ta. là kia đ â sư huynh hoa như thế giá cả to lớn mua xuống một cái duy nhất một lần sử dụng dò xét linh bảo khí hắn cũng cảm giác rất không đáng thật không nghĩ đến trải qua một năm tìm kiếm thật đúng là tìm được một cái linh mạch mặc dù còn biết đầu kia linh mạch là cái gì phẩm cấp linh mạch có thể đó cũng là linh mạch tuyệt không phải thứ bình thường trấn thiên phong trân truyền đệ tử diệp trấn thiên bỗng nhiên đứng dậy dù là hắn kiến thức rộng khắp địa vị cao thượng cũng bị việc này làm cho mừng rỡ không thôi phẩm giai như thế nào diệp trấn thiên hỏi nam tử nói tạm thời còn không biết rõ bất quá căn cứ bước đầu thăm dò cái này linh mạch chí ít tại tam phẩm trở lên có lẽ bên trong còn có thể ngưng tụ ra linh mạch tùy tinh sư minh phải chăng lập tức phái nhân thủ m ở sinh có được cái này linh mạch nhóm chúng ta t r ấ n thiên phong thân ra lập tức tăng v ọ t diệp trấn thiên nói nhường các đệ tử đi lái sinh lấy nhóm chúng ta chấn thiên phong nhân thủ chưa hẳn liền đủ mà lại bọn hắn cũng cần tu luyện không có nhiều như vậy thời gian nếu như đem cái này linh mạch bán cho t i ê n môn mặc dù có thể kiếm lời không ít thế nhưng là cũng sẽ thua thiệt rất nhiều vị này đệ tử nhãn châu xoay động lập tức có ý nghĩ sư huynh việc này dễ làm thái vũ tiên môn chung quanh cũng có không ít nhỏ tiên môn đem đệ tử của bọn hắn kéo qua mở sinh chẳng phải sự tình gì đều có thể giải quyết nhà lấy nhóm chúng ta thái vũ tiên môn đi dành chắc hẳn những cái kia nhỏ tiên môn cũng không dám lỗ n g ị c h việc này liền giao cho ngươi đến xử lý d i ệ p c h ấ n tiên rất nhanh bình phục tâm tình kích động hắn hiện tại chỉ là cần thiết phải chú ý cùng hắn cùng là chân truyền đệ tử những cái kia ra hỏa để phòng bọn hắn đưa tay đưa đến hắn đạt được linh mạch bên trong sư huynh yên tâm việc này cam đoan sẽ không ra vấn đề gì nam tử nói ừ n không tệ cái này mai đan dược là ta theo luyện dược trưởng lão nơi đó vì ngươi cầu tới ngươi đã trúc cơ viên mãn t i ê n lộ liên hoa nên khai chi tản h diệp nên biết thiên mệnh có đan này thì năng đại lớn tăng lên ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh cơ hội có công liền phải thưởng diệp c h ấ n thiên cũng là sẽ không tiểu khí những ngày đồ vật nam tử nhìn thấy cái này mai đan dược thời điểm nội tâm đột nhiên n h ú n nhảy thiên mệnh đan cái này đ a n dược thế nhưng là tốt đồ vật người bình thường căn bản là không có cách luyện chế chỉ có công lực thâm hậu luyện dược trưởng lao lấy tinh xảo luyện đan trình độ khả năng luyện chế ra tới hắn kẹt tại trúc cơ cảnh hồi lâu một mực chưa có dũng khí đột phá chủ yếu là hắn chỉ có ba thành năm chắc có thể thành công nhưng có cái này mai thiên mệnh đan về sau hắn đột phá cơ hội đạt đến bại thành tạ sư minh số ngày sau cựu tiên h Tiên môn lâm phạm đợi tại viện lạc bên trong nhàn nhã ngẩng đầu nhìn xem bầu trời ly khai giang đô thành có đoạn thời gian rất là nhớ a sơ lấy đầu、chọc. hắn liền muốn ngâm một câu thơ đem ánh sáng đầu so sánh mặt trăng câu k i a thơ nói như thế nào được rồi quên đi hắn đến nghĩ biện pháp nhường trưởng giáo mang theo hắn tiếp tục đi địa ma bình nguyên có đại lao dẫn đội cày quái nhẹ n h ó m tự tại coi như gặp được địa ma đó cũng là đánh đánh dừng lại thao tác xuống dưới vật phẩm rơi xuống sinh hoạt vui thích đương nhiên hắn biết rõ trưởng giáo tu vi nói cao cũng không cao gặp được một chút cường giả chân chính tự nhiên không địch lại có thể hắn cũng không thèm để ý những này tại biên giới khu vực cày quái cũng là không tệ chỉ cần nhường hắn đem cơ sở làm chắc sự tình phía sau hắn liền có thể tự mình đến xử lý lúc này cửa sơn môn nơi đó chuyển đến thanh âm phương trưởng giáo thái vũ tiên môn chấn thiên phong phong tứ hải đến đây có việc trao đổi phong tứ hải ly khai thái vũ tiên môn số ngày sau đến cựu thiên tiên môn nhìn thấy b ự c này nhỏ tiên môn hắn không để ý chút nào rất là nhỏ yếu nhưng cùng là tiên đạo môn phái chật có nghiên ép lại sẽ không diệt môn nếu không liền b ự c này nhỏ tiên môn đã sớm trở thành lịch sử bụi bặm phương cựu chân nghe nói đối phương lai lịch lúc nội tâm ngưng tụ dù là còn không biết đến cùng là cái gì tình huống cũng không biết vì sao trong lòng có chút hoảng thái vũ tiên môn là tiên đạo bên trong quái vật khổng lồ cựu thiên tiên môn cùng nó so sánh với đến chính là một hạt bụi căn bản không có khả năng so sánh thậm chí người ta chân truyền đệ tử có tu vi liền so với h ắ n lợi hại ngươi nói khí này không làm người tức giận là phương cựu chân đến cửa sơn m u ô n lúc liền thấy phong tứ hải nạo nghệ đứng ở nơi đó rất có cao cao tại thượng cảm giác nhìn về phía chung quanh những cái k i a không có linh căn không cách nào tu tiên đệ tử lúc không khỏi lộ ra miệt thị thần xác chính là một đám cắt bã thái vũ tiên môn phong đạo hữu đường xa mà đến có thể nào đứng ở chỗ này đến mời vào bên trong có chuyện gì chúng ta đợi sẽ từ từ nói phương cựu chân vội và nói hắn sợ nhất chính là người ta không nghề mặt mũi mà lại coi như không nghề mặt mũi lại có thể như thế nào bọn hắn cựu tiên tiên môn sao dám cùng thái vũ tiên môn kêu g ạ o mà lại đối phương vẫn là trấn thiên phong nếu như không có nhớ lầm trấn thiên phong chính là chân truyền đệ tử diệp trấn thiên đạo trường đối phương lại tới đây khẳng định là bị chân truyền đệ tử mệnh lệnh phương xa lâm phạm đứng ở nơi đó nhìn về phía đến đây người tu vi cùng hắn cũng liền pháp lực tương đối hùng hậu bất quá xem trưởng dạy thái độ đối phương tựa như là đại nhân vật không cần nói ngắn gọn ta sư huynh diệp trấn tiên cần nhóm nhân thủ thứ nhất mở sinh núi đá bây giờ nhu cầu cấp bách nhân thủ muốn cùng các ngươi cựu thiên tiên môn mượn điểm đệ tử phương trưởng giáo cũng không có vấn đề đi phong tứ hải nói không thể nghi ngờ cùng cự tuyệt cái này phương cựu chân mặt lộ vẻ vẻ làm khó phong đạo hữu thái vũ tiên môn đệ tử l ư n g đạo v ẻ v ẹ một ngọn núi đệ tử vậy cũng là cựu thiên tiên môn không thể sánh bằng làm sao lại thiếu người đây không phải nói g i nha Ha ha. phong tứ hải cười nói làm sao ngươi đây là muốn cự tuyệt ngươi đừng tưởng rằng nhóm chúng ta không biết rõ ngươi mỗi lần cũng sẽ ở tiên môn khảo hạch thời điểm mang một chút nhóm chúng ta thái vũ tiên môn xem không lên phạm nhân trở về làm đệ tử không thể tu tiên giữ lại làm gì bây giờ có thể làm thầy ta huynh làm chút chuyện kia là vinh hạnh của bọn hắn lời nói ta liền nói đến nơi đây tới hay không đó là ngươi sự tình về phần hậu quả như thế nào vậy liền xem ngươi có thể hay không tiếp nhận vừa dứt lời phong tứ hải quay người ly khai chỉ là tại rời đi thời điểm nhìn về phía những cái kia trong mắt hắn như là sâu kiến đệ tử lúc lộ ra từng k i a từng k i a coi nhẹ ý cười chung quanh những đệ tử kia nhìn xem đối phương cường thế ly khai trong lòng tự nhiên không cam tâm có thể bọn hắn ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy sao có thể không biết rõ tiên môn chân thực tình huống bị người khi dễ cũng là bình thường sự tình dừng lại ngươi là thế nào cùng ta tiên môn trưởng giáo nói chuyện nhất định phải xin lỗi chẳng biết lúc nào tần hằng nhảy ra ngoài phương cựu chân rất khó khăn nhưng khi nhìn thấy tần hằng nhảy ra lúc hắn liền đã không phải m ộ mà là ông trời của ta n g ư ơ i tiểu tử muốn làm gì chương tám mươi b ố cảm ơn n g ư ơ i đánh ta phương k i ự u t r â n biết rõ thái vũ tiên môn không dễ chọc trấn thiên phong chân truyền đệ tử cũng không tốt gây nhưng đối phương nhường hắn đem môn phái đệ tử đưa đi đào núi thạch hắn biết rõ đây là một cái lấy cớ có lẽ là đi đào linh mạch thế nhưng là đối bọn hắn đệ tử tới nói tuyệt đối sẽ không công bằng cũng tuyệt đối sẽ không có tốt thời gian qua lại có thể có bao nhiêu người có thể còn sống trở về sẽ không bị xem như người xem hắn thật vất vả tìm đến những đệ tử này dễ dàng nha đó là thật quá khó khăn sao có thể nhường hắn bạch bạch đi chịu、chết? chỉ là hiện tại tần hằng đứng dậy nói thẳng nhường đối phương xin lỗi đây không phải đang tìm cái chết sao tần hằng biết rõ đối phương là ai chăng biết không biết rõ coi như đối phương thật ngay trước mặt đem hắn đánh chết hắn cái này làm trưởng giáo sao dám chém giết thái vũ t i ê n môn đệ tử nếu quả như thật làm như thế hậu hoạn vô thận toàn bộ môn phái đệ tử đều phải vì hắn t r ố n cùng ta như thế là trưởng giáo dăn dạy đối phương trưởng giáo tất nhiên sẽ đối ta nhìn với con mắt khác tần hằng trong lòng vui thích cảm giác tự mình thật sự là quá cơ chí không quan tâm đối phương đến cùng cái gì tu vi liền xem đối phương tội lời này còn có ngốc hết chỗ chê bộ dáng liền biết rõ đối phương cũng liền như thế mà thôi căn bản không có cái gì lạ thường địa phương lấy trưởng giáo tu vi còn không phải đem đối phương đánh kêu cha gọi mẹ kêu khổ tấu trời phong tứ hải dừng lại bước chân sắc mặt theo lạnh n h ạ t dần dần trở nên dữ tợn có vô cùng l ử a g i ậ n tiêu đốt hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ muốn phái d á m có người như thế nói với hắn lời nói đơn giản chính là muốn chết sắc ý xôi t r ả o ngưng tụ thành thực chất chung quanh những cái kia võ đạo đệ tử cảm giác tay chân phát lạnh giống như thân ở hầm băng bên trong giống như bọn hắn đều chỉ là tiên thiên cảnh võ đạo cao thủ còn thuộc về phạm nhân đối mặt pháp lực ngưng tụ thành trong sắc ý bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được coi như cầm đỉnh đầu cũng chịu không được a tần hằng còn không biết rõ chuyện gì xảy ra cho đến bây giờ hắn cũng nhìn không ra đối phương thế lực sau lưng đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào gặp phong tứ hải nhìn về phía hắn nhãn thần nhìn một chút trở nên lạnh lúc tần hằng trong lòng rất khẩn trương vừa muốn nói cái gì thời điểm cũng cảm giác bên thai có gió đánh tới quay đầu một đạo mơ hồ không rõ bóng đen đánh tới、Ấm. lâm p h ạ m một cước đạp đến trực tiếp đem t ầ n hằng đá vào trên mặt đất sau đó cầm lên đến lốp bốp chính là một trận đánh tơi bời người cái này ngớ ngẩn p h ạ m là có một hạt cụ lạc ngươi cũng không trở thành uống xong cái này bức dạng động tác trong tay không ngừng t ầ n hằng bị lâm p h ạ m đánh một câu cũng không có cơ hội nói ra coi như mở miệng muốn nói nhưng rất nhanh liền một nắm đấm anh hắn một câu cũng nói không nên lời cho ta trở về tỉnh ngủ lại đến lâm p h ạ m cánh tay hất lên t ầ n hằng cả người bị ném không mà lên bay đến phương xa trong rừng cây không có ý tứ đầu hắn có chút vấn đề nói chuyện bất quá não hy vọng đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha cho hắn một hồi lâm phàm ôm quyền đạo lúc đầu đã động sát ý phong tứ hải nhìn thấy bực này tình huống sát ý đã không có lúc trước như vậy nồng đậm mà là nhìn về phía lâm phàm người cái này sâu kiến cũng là có dự kiến trước bất quá chỉ là p h ạ m nhân cũng nghĩ truy tìm tiết lộ chính là không biết tự lượng sức mình phương trường giáo người người này cũng là đủ không thú vị tìm một đống không có linh căn người thường đến làm đệ tử có thể có chỗ lợi gì muốn ta nói các người cái này cựu thiên tiên môn chẳng bằng tắt được rồi phong tứ hải trầm trọc coi như hắn nói lại khó nghe lại có thể như thế nào k sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía phương cửu chân chậm rãi nói ta nói đã rất rõ ràng chính ngươi nghĩ minh bạch lại nhất định phải không muốn vi phạm ta sư huynh mệnh lệnh lâm phàm mang trên mặt tiểu dung là đối phương xoay người lúc rời đi nụ cười của hắn dần dần thu liễm nhãn thần nhắm lại đem cái này ra hỏa ghi ở trong lòng xem ra tình huống so với mình nghĩ muốn phức tạp rất nhiều bất quá cái này ra hỏa có chút phách lối hắn ra mặt đem tần hằng đánh một trận tơi bởi cũng là cố ý hành động nếu như hắn không ra mặt phong tứ hải tuyệt đối sẽ ra tay một cái tu tiên cùng một cái võ đạo căn bản cũng không cần nghĩ tần hằng tuyệt đối sẽ bị chém giết hắn biết rõ trưởng giáo tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ m ặ c từ đó xuất thủ ngăn cản mâu thuẫn như vậy liền kết lại phong tứ hải không thể đem trưởng giáo thế nào thế nhưng là trở lại thái vũ tiên môn tất nhiên sẽ đem việc này cáo chi cho hắn sư minh khi đó tình huống coi như không ổn tại đối phương ly khai sau phương xa trong rừng cây chuyển đến thanh em tức giận lâm phàm ta không chọc giận ngươi cũng không có đánh ngươi ngươi lại chủ động đánh ta ta l i ề u mạng với ngươi tần hằng bị đánh có chút thảm xương mặt xương m ú i hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra trong chớp mắt liền bị người đánh ngươi nói đánh liền đánh đi còn chuyên môn nhìn chằm chằm hắn mặt đánh ghen ghét ta cái này đẹp trai ra chân trời rung nhăn sao ai cái này ngu đ ầ n lâm phàm còn có thể nói cái gì liền hắn nói tần hằng có thể sống đến cuối cùng đây tuyệt đối là vận khí bạo dạc nếu không liền lấy cái này mắt đầu kiến thức cùng trí thông minh có thể sống sót cũng gặp quỷ dừng tay phương cựu chân gầm thét một tiếng thanh âm tựa như kinh lôi tại t ầ n hàng bên t a i nổ vàng nếu như không phải trưởng giáo lưu thủ liền cái này một cái đều có thể đem hắn chấn thất khiếu chảy máu mà chết trưởng giáo hắn đánh ta t ầ n hàng sắc khóc đều đã bị đánh liền không thể nhường ta tự đánh mình trở về nhà tất cả mọi người là tiên tiên cảnh v õ giả ai thua ai thắng còn nói không chính xác vừa mới n ế u không phải đánh lén có thể bị hắn đạt được sao lâm phàm nhìn tân hằng ta vừa mới là tại cứu ngươi Không phải h ngươi liền vậy c ế tân chắc, cám theo lý thuyết, ngươi đến ơn ta. t lý đến ngươi ơn À,、Tần、hằng lộ ra một bộ ngươi đã m ta là đồ đần đ â ta, ta bị t r ư ờ n g giáo lời nói này cho làm động cái gì tình huống Coi như ư ớ c hiếp người cũng không c ộ t như thế khi dễ đi bị đánh thế nhưng là ta làm sao cả đám đều không đứng ta bên này nói ngươi ngốc ngươi còn không tin vừa mới kia ra hỏa là thái vũ tiên môn đệ tử ngươi vừa mới muốn để người ta xin lỗi ngươi cho rằng ngươi tu tiên người ta thái vũ tiên môn là quả hầm mềm theo ngươi bóp nếu như không phải ta đưa ngươi đánh chạy đối phương tất nhiên sẽ giết n g ư ơ i tuy nói trưởng giáo sẽ ngăn cản nhưng thủ này coi như mạc d i à n h kỳ diệu kết sự tình phía sau liền sẽ không nói nhiều như vậy mà ngươi tần hằng tất nhiên sẽ bị người ta ghi ở trong lòng minh mạch sao lâm phạm tư đầu trầm l y nói coi như tần hằng nghĩ không minh bạch đều đã nói như thế ngay thẳng hẳn là có thể minh bạch một chút đi tần hằng kinh ngạc suy nghĩ chuyện sự tình này sau đó nhìn về phía trưởng giáo phát hiện trưởng giáo gật đầu trong lòng của hắn thật lạnh không thể nào vừa mới ta thật dẫn xuất chuyện lớn như vậy rất nhanh tần hằng minh bạch lập tức nắm lấy lâm phạm tay chân thành nói lâm minh xin lỗi ta vừa mới là thật hiểu là người cho là ngươi là ghen ghét ta dung nhan hiện tại ta mới minh bạch nguyên lai、like、ngươi là đàng cứu ta quá cảm tạ này ân ta tất nhiên ghi ở trong lòng lâm phạm k h o á t khoác tay ngược lại là không có để ở trong lòng ngược lại an ủi không có việc gì đều là một cái tiên môn sư huynh đệ về sau thông minh một chút hắn xem như đem phong tứ hải người này cho nhớ kỹ tất sát danh sách đệ nhất nhân không giết hắn trong lòng khó chịu chương tám mươi lăm thương thiên a đại điệu a trong phòng sư tôn bây giờ nên làm gì lâm phạm hỏi thái vũ tiên môn cường đại hơi có nghe thấy tuyệt không phải phổ thông nhỏ một phái lúc trước người kia nói tình huống hắn cũng có nghe được phương cựu chân có thể hư sao hắn tuyệt đối không thể hư càng không thể tại đệ tử trước mặt biểu hiện hoảng hốt mà là rất bình tĩnh nói t i ê n tâm thái vũ tiên môn bên trong có bằng h ư u ta ta đi nói với hắn một cái liền tốt đoạn này thời gian tại trong môn phái đ ợ i b ả n trưởng giáo đi một lát sẽ trở lại phương cựu chân muốn đi thái vũ tiên môn đi một lần đem chuyện sự tình này giải quyết nếu như không cho chấn tiên phong một cái thuyết pháp vậy liền thật dựng nên đại địch lâm p h ạ m sao có thể không biết rõ phương cựu chân là đang giả vờ chấn định có lẽ trong lòng so với ai khác cũng hoảng vô cùng nhưng là thân là tiên môn trưởng giáo tự nhiên là không có đường lui miệng mà đi đối mặt vấn đề đều cần dựa vào chính mình giải quyết sau đó phương c ử u chân vội vã ly khai môn phái hắn không thể để cho môn phái đệ tử tiến đến đào cái gì núi dùng đầu góc ngấm lại liền biết rõ tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh sẽ chết người đấy hắn theo ngoại giới tuyển nhận một chút đệ tử dễ dàng sao có cần phải khi dễ như vậy người nha lâm phàm trở lại trong phòng về sau từ từ suy nghĩ hiện tại là cơ hội hắn không thể ngồi mà chờ chết liền hôm nay tới kia ra hỏa nếu như không phải sau lưng của hắn có thái vũ tiên môn bối cảnh đã sớm cùng hắn tập đâm lê đao sao có thể nhường hắn giả bộ như thế xuất thần n h i p hóa được rồi chỉ có thể dựa vào chính mình tại s á t thực định phương cựu chân ly khai về sau lâm phạm cũng ly khai tiên môn hắn muốn đi ra ngoài cố gắng tăng lên tu vi hắn t hề với trời hôm nay loại này tình huống liền duy nhất một lần nếu có lần sau nữa dựng ngược ăn tưởng cửa sơn môn người làm u ố n đi nơi nào trông coi sơn môn đệ tử hỏi đi ra xem một chút yên tâm sẽ không cách q u á xa liền nhìn xem chung quanh phong cảnh lâm phạm trên mặt tiếu dung ung dung không nội cho người cảm giác giống như thật giống như là đi ra xem một chút mà không phải có khác sự tình thủ vệ đệ tử dặn dò vậy ngươi phải nhiều thêm xem chừng các không thể cách tiên môn quá xa nếu như cách quá xa gặp được nguy hiểm sợ không thể đệ nhất thời gian trở lại môn phái lâm phạm gật đầu biết rõ sau đó hướng phía sơn môn phía dưới đi đến là thủ vệ đệ tử không nhìn thấy hắn thân ả n h về sau hắn trực tiếp tốc độ tăng lên trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía phía trước đánh tới hắn hiện tại tu vi vẹn vẹn trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh pháp lực cũng không hùng hậu đồng thời cũng không thể ngự không phi hành chỉ có thể dựa vào hai chân chung q u n h cây cối lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau chỉ cần ta tại địa ma bình nguyên khu vực biên giới cẩn thận một chút liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện vạn sự khởi đầu nan chỉ cần sắp mở đầu vượt qua cũng không cần giống bây giờ như vậy khó khăn thời gian dần trôi qua tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cự ly cựu thiên tiên môn cũng là càng ngày càng xa cuối cùng cái trở thành một điểm bóng đen sau đó liền theo trước mắt biến mất không thấy gì nữa trải qua một thời gian đi đường sau địa ma bình nguyên đã đến cùng sư tôn đến đây thời điểm ngược lại là không có cảm giác được có hiện tại như thế lạnh bây giờ lạnh tắp gió của tới rét lạnh thâu xương bình thường không có tu vi người căn bản ngăn cản không nổi hắn pháp lực hộ thân chống cự những n à y hàn khí dư xài quan sát cảnh vật chung quanh không có bất luận cái gì động tĩnh cũng không có cảm giác nguy cơ đánh tới mặc dù thiên phú thần thông sậu kinh là ngụy thanh đồng cấp thế nhưng là thật dùng rất tốt là chung quanh xuất hiện nguy cơ lúc đều sẽ sinh lòng cảnh giác có thể sớm dự báo phía trước có một cái khe thân thể trong nháy mắt khé động chui vào đến địa ma bên trong vùng bình nguyên bộ lập tức không gian bên trong tràn ngập ma khí hướng phía hắn bao phủ ma đến nếu như không có pháp lực trèo trống hắn liền sẽ bị cỗ này ma khí chậm dai ăn mòn tinh thần biến bạo ngược cùng điên cuồng nhưng chỉ cần có được pháp lực liền có thể phòng ngừa những này tình huống lâm phàm trốn ở một chỗ trong k h ẽ hẹp lặng lẽ thò đầu ra quan sát chung quanh tình huống rất yên tĩnh không có địa ma ẩn hiện vết tích thực lực của hắn bây giờ đối phó một chút tiểu địa ma tự nhiên là không có vấn đề gì nhưng nếu là gặp được lần trước những cái kia số lượng địa ma liền không tốt lắm nói ai có đại lao dẫn đội cày quái thời điểm hắn cảm giác thật sự là quá hạnh phúc căn bản không cần tự mình động thủ chỉ cần học được nằm là được nhưng bây giờ không được hắn nhất định phải dựa vào chính mình xác định chung quanh không có địa ma sau khi xuất hiện hắn lập tức theo trong cái khe ra nhanh chóng hướng phía phương xa nhanh chóng đánh tới đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú vào chu vi chỉ cần có bất luận cái gì động tĩnh hắn tuyệt đối so với ai khác cũng sợ không biết qua bao lâu lâm p h ả m toàn thân tóc gáy dựng lên nguy hiểm gặp nguy hiểm áp sát tới hắn nhanh chóng trốn ở phương xa một chỗ trong cái khe mẹ nó thật sự là đủ b i ế t khuất thực lực bản thân quá yếu chính là điểm này không tốt lúc có cảm giác nguy hiểm cuốn tới lúc chỉ có thể lập tức trốn đi nếu là thực lực cường đại điểm nơi nào sẽ giống như là dạng này lập tức phương xa có nồng đậm ma khí ngưng tụ cùng một chỗ từ không trung nhanh chóng thổi qua kia nồng đậm ma khí bên trong tử s á t hắt lôi lấp lóe đem kia ma khí chiếu g ọ i âm trầm kinh khủng cái quỷ gì lâm phàm nhìn thoáng qua liền nhanh chóng lùi về đầu điệu thấp làm chủ vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt quá mức trắng trận rất có thể sẽ chết ma liền tại kia một đoàn ma khí đằng sau một đạo kim sắc quang mang phá vỡ thiết địa trực tiếp đuổi theo ma khí ngay sau đó một đạo nộ a thanh â m tại kia đạo quang mang bên trong văn vọng đừng hỏng trốn đi lâm p h n g minh bạch đây là tại lẫn nhau truy sát hắn trốn ở chỗ này tuyệt đối rất an toàn có thể cái này cũng khó tránh khỏi có chút gặp quỷ đi chỉ là biên giới khu vực mà thôi vậy mà lại gặp được loại này tồn tại xem ra thật muốn cẩn thận mới là tốt nội tâm của hắn chỗ sâu một mực có đạo thanh âm tại nói cho hắn biết đuổi theo có cơ hội xe đạp biến mổ tạc sít nhưng cũng có đạo thanh âm nhắc nhở hắn xe đạp cũng có khả năng biến thành quan tài mặc dù rất hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế nhưng là vì mình mạng nhỏ nghĩ vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy ổn một điểm tương đối tốt tại trong cái khe né một chút thời gian xác định không có nguy hiểm hắn lập tức từ bên trong ra hướng phía phương xa nhanh chóng đánh tới cùng hai cái này ra hỏa phương hướng tương phản đó mới là nhất là đáng tin cậy không biết qua bao lâu mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác lao thiên cùng ta có thù đâu ta cùng trưởng giáo lúc đi ra vẫn luôn có thể gặp được địa ma nhưng bây giờ ta sẽ tự bỏ ra đến lại ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy coi như nhìn thấy cũng là có thể bay trên trời đến bay đi cao thủ liền không có một điểm cơ sở quái sao lúc này lâm phàm rất là đau đầu cầu nguyện trong lòng thương tiên a đại địa a xem ở ta lâm phạm là một vị trung thực như vậy người phân thượng n g ư ơ i liền để ta gặp được một chút địa ma đi nhưng vào lúc này phương xa có động tinh chuyển đến cái này khiến lâm phạm trong lòng vui mừng hẳn là lao thiên thấy được hắn thành tâm cố ý thực hiện nguyện vọng của mình sao chạy mau những này g ê t ẩ m tiên môn đệ tử nhân số quá nhiều nhóm chúng ta nhanh đi để cho người lê tẩm a những này ra hỏa vậy mà giết nhóm chúng ta nhiều như vậy huynh đệ lâm phạm trốn ở một chỗ nhìn xem nguyên lai là có hai đầu địa ma hoảng hốt theo phương xa chạy tới giống như thụ thương cái này mẹ nó không phải liền là trời cũng giúp t a nha không quan tâm thụ không bị tổn thương chỉ cần còn sống vậy thì cái gì cũng dễ nói chương 86, rút lui mau bỏ đi có mấy vạn địa ma đánh tới đ ị a ma ngũ tạng lục phủ tiểu đ ị a ma có tỷ lệ khá thấp kim linh căn m ả n h vỡ mục linh căn m ả n h vỡ tu vi năm hai trăm năm mươi khôi phục nhanh chóng đ ị a ma luyện thần kiến minh tiểu đ ị a ma có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn m ả n h vỡ tu vi ba trăm năm sinh linh cứu g á c hư hao tàng bảo đồ tích cốc đan cái này hai đầu đ i ệ ma cũng không có gì sáng trói địa phương thậm chí liền pháp lực cũng không có thế nhưng là những này cũng không trọng yếu hắn có thể nhìn thấy địa ma liền biết rõ lao thiên không có vứt bỏ hắn vẫn là cho hắn cơ hội chỉ cần hào h ả o cố gắng tất nhiên thành công hai đầu địa ma hoảng hốt chạy vừa chạy trốn bọn hắn là thật bị tiên môn đệ tử dọa sợ mẹ nó đơn giản chính là một đám gia cẩu nhìn thấy bọn hắn thời điểm trong mắt sáng lên nói cái gì tiên môn nhiệm vụ rốt cục có thể hoàn thành đối cái này hai đầu địa ma tới nói chỉ có bọn hắn giết chết người khác liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí làm bọn hắn lâm phạm nút trong bóng tối không có nhúc ních là hai đầu địa đầu một a ngang qua đi điểm, đ thời thân hình hắn khẽ n như là mánh g hổ chụp là mồi, r o n thanh g tay tiềm đầu à o đạo hóa thành một đạo lưu quang, một trực tiếp đem đ lưu khác i a ngũ tạng lục p ủ tiểu địa đ ma n h h giết. Ai? Một đầu k á tiểu địa ma lập tức luôn c uống hắn vừa mới cũng cảm giác được có sinh linh hương vị ở chung quanh phiêu tán thế nhưng là bởi vì đảo mệnh cũng không có để ở trong lòng sao có thể nghĩ đến nhưng lại người giết ra khi hắn nhìn thấy lại là một vị tiên môn đệ tử chặn giết bọn hắn thời điểm hắn tức giận gầm thét trực tiếp hướng phía lâm phàm đánh tới tiên môn đệ tử ta an ngươi đầu này tiểu địa ma hé miệng bén nhọn hàm răng cắn lấy thanh thiểm trên s ố n g đao xoạt xoạt một tiếng hàm răng băng liệt hóa thành khối vụn rất xuống đất mặt a đau quá tiểu địa ma nghĩ che miệng sắc khóc t a hai hàng đẹp răng a lâm phàng một cước đem tiểu địa ma đạp l ă n trên mặt đất thanh thiểm đao nằm ngang ở đối phương cái cổ chỗ ép hỏi nói các ngươi nhìn thấy bao nhiêu tiên môn đệ tử lại là cái nào tiên môn g â y t ẩ m ra hỏa có gan ngươi liền đầu thủ tiểu địa ma giữ tận quát có lẽ cũng không e ngại tử vong hoặc là đối tử vong có cái gì hiệu lầm phức lâm phàng cánh tay vung lên thanh thiềm đao vạch phá tiểu địa ma cổ tiên huyết lẩm bẩm chạy sôi xuống tới tiểu địa ma sắc mặt k i n h biến sau đó không cam l ò n g tại lúc sắp chết nhỏ giọng thầm thì không nên là như vậy chỉ ít uy hiếp một cái a ta không muốn mặt mũi sao thu hoạch được kim linh căn mảnh vỡ thu hoạch được tu vi ba trăm năm không có k h á c liền không có cái gì rơi xuống cái này t h i ể u năng phụ trợ nhỏ trên người đối phương mang theo đồ vật thật sự cho rằng ta nhìn không thấy còn muốn chính ta tìm kiếm lâm phạm tại đầu kia đ i ệ ma trên thân lục lọi sau đó tìm tới một tấm tổn hại tàng bảo đồ còn có một hạt tích cốc đan thật sự là quá nghèo bất quá tu vi cũng coi là không tệ trực tiếp đạt đến bốn trăm tám mươi bảy năm hắn rất muốn xảy ra chuyện như vậy chính là tu tiên giả một trưởng vô ở trên người hắn sau đó hắn đến một câu chỉ là mấy chục năm pháp lực hã có thể dung chuyển ta cái này đem gần năm trăm n năm nội lực đem thi thể thu hết sạch sẽ lập tức biến mất tại nguyên chỗ hiện tại chính là cần tự mình chậm rãi cố gắng khác không có đường tắt có thể đi tại địa ma bình nguyên biên giới khu vực hành động đích thật là có chút xin lỗi hắn cái này bá đạo phụ trợ nhỏ thế nhưng là không có biện pháp không qua loa lấy điểm rất có thể sẽ chết lại rơi xuống kim linh căn mảnh vỡ có lẽ là phụ trợ nhỏ cảm giác tự mình đoạn trước thời gian có chút quá mức một mực không rơi xuống linh căn dẫn đến hắn cùng tiên môn vô duyên hiện tại chỉ muốn hảo hảo đền bù một cái đối với loại này tình huống hắn chỉ muốn nói ngươi đặc biệt mẹ được rồi tha thứ cho ngươi hành vi về sau đem tỷ lệ rất để cao một điểm là được lâm phạm cẩn thận nghiêm túc tại địa ma bên trong vùng bình nguyên tìm kiếm lấy địa ma không biết qua bao lâu hắn nhìn thấy phương xa có quan mang lấp lóe trên bầu trời hiện hiện một bộ không coi là quá lớn thái cực độ án hào quang rực rỡ đem chung quanh những ma khí kia toàn bộ s u a tan hẳn là chính là vừa mới địa ma nói có tiên môn đệ tử tiến đến hiện tại phát sinh kịch liệt đánh nhau lâm p h ạ m suy nghĩ một lát sau đó quyết định đi xem một chút có lẽ hắn không có gặp được địa ma nguyên nhân cũng là bởi vì những đệ tử này tiến đến dẫn đến chung quanh địa ma cũng đi vây g i ế t những này ra hỏa tỉ mỉ nghĩ lại rất có đạo lý rất nhanh hắn lén lén lút lút đến phụ cận trốn ở một khối cự thạch đằng sau hành vi rất là hèn mọn thế nhưng là không có biện pháp tràn diện có chút to lớn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây coi như cùng những này ra hỏa chào hỏi nói không chính xác đều có thể bị làm chết phía trước tiên đạo đệ tử nhân số hơi nhiều sơ bộ tính ra chí ít có hai mươi vị mà kia thái cực đồ án ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn một đạo đạo quang màn từ trên trời giàn xuống đem bọn hắn ba o phủ đồng thời còn có không ít địa ma cũng đều bị cái này thái cực đồ án ba o phủ thân ở trong thái cực đồ địa ma nhận áp chế không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng là địa ma thủ đoạn hung ác nhất là tại loại này c h ó cùng r ấ t dậu bên trong càng là buộc phát ra kinh người hung tính thế nhưng là tại tiên môn đệ tử có phối hợp đại trận bên trong địa ma ở thế yếu hảo tâm đau nhứa mỗi khi lâm p h ạ m nhìn thấy một đầu địa ma bị những này tiên môn đệ tử vô tình chém chết lúc hắn tâm liền vô cùng đau nhức thật giống như thất tình đồng dạng đau nhức có cái gì trọng yếu đồ vật theo trước mắt của hắn biến mất có thể mấu chốt chính là hắn hiện tại bất lực a chỉ có thể trơ mắt nhìn xem địa ma bị những này ra hỏa giết chết mà hắn lại cái gì đều không làm được các ngươi đánh cái cái giá ma còn có những n à y địa ma các ngươi đầu góc có phải bị bệnh hay không có cần phải như vậy sao rõ ràng biết rõ đánh không lại người ta làm gì còn muốn liều chết x u ố dưới không được ta nhất định phải làm những gì không thể ngồi mà chờ chết nếu như biên giới địa ma thật bị bọn hắn chém chết vậy ta chẳng phải là muốn đi địa ma bên trong vùng bình nguyên lâm p h ạ m nhanh chóng vận chuyển đại não nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp a lập tức lâm p h ạ m k i a sáng lên đầu lập tức linh quan g loại lên có biện pháp sau đó hắn nhìn về phía phương xa những cái k i a tiên môn đệ tử tu vi cũng dễ nói cao nhất chính là trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh mặc dù có mấy vị pháp lực so với hắn muốn hùng hậu rất nhiều nhưng những này đều không phải là vấn đề túi đầu nhìn xem hoàn hảo vô khuyết quần áo loại này hình tượng sao có thể tin phục người khác cầm lấy thanh tiềm đao liền bắt đầu xoẹt xoẹt mở ra ừm h ử không tệ lâm phàm đối với hiện tại tạo hình rất hài lòng xem xét tựa như là trải qua tàn phá người sau đó thi triển vân du tứ bộ t r ù n g thứ bạo phát một bước hướng phía bên ngoài vượt đi sau đó thất kinh gầm rú các vị sư huynh các sư muội chạy mau à, đằng sau có mấy vạn đầu địa ma đổi tới chạy mau à. sư huynh bên trong kế địa hồ ly sơn địa ma mục tiêu là nhóm chúng ta lâm phàm giáp giọng hô mà lại chạy tốc độ rất nhanh liền cùng một trận gió quần quận quân tới giống như đang cùng đ ị a ma kịch liệt giao chiến tiên môn các đệ tử nghe được thanh âm này thời điểm cũng đột nhiên s ư ơ n g sở mấy vạn con đ ị a ma nói đùa cái gì thật muốn có mấy vạn đầu đ ị a ma kia bọn hắn ngay cả cặn cũng không còn bất quá vừa mới kia ra hỏa là ai là bọn hắn môn phái sao tại thái cực đồ bên trong đ ị a ma nhóm nghe nói lời này lập tức cuồng hống cũng giết cho ta nhóm chúng ta mấy vạn h u y n h đệ ngay tại chạy đến ngăn lại bọn hắn đ ị a ma sau khi nói xong lời này trong lòng cũng là s ư ơ n g sở có mấy vạn đầu sao bất quá không quan tâm nếu là thật không có mấy vạn đ i ệ ma đến vừa mới kia ra hỏa làm sao có thể chạy nhanh như vậy rút lui mau bỏ đi ngay tại thái cực đồ bên trong tiên môn các đệ tử gặp địa ma biến dũng mãnh vậy mà cũng tin tưởng phương xa có mấy vạn địa ma đánh tới kêu gọi đồng môn tranh thủ thời gian chạy trốn sư huynh đích thật là đuổi theo đầu kia kinh khủng địa ma đi thật không nghĩ đến cái này lại là địa ma n ư u kế chương tám mươi bảy đúng điều này cùng ta không có quan hệ giết ta giết sạch những này tiên môn đệ tử nhóm chúng ta mấy vạn huynh đệ ngay tại trên đường chạy tới không cần e ngại địa ma nhóm dung manh lợi hại bọn hắn ngay từ đầu là bị tiên môn đệ tử đệ lên đánh nhưng là bây giờ hết thệ cũng thay đổi tiên môn đệ tử nghe nói bọn hắn còn có mấy vạn địa ma huynh đệ lập tức dọa hồn phi phách tán liền cùng bọn hắn đánh nhau dũng khí cũng không có tiên môn các đệ tử chạy cực kỳ nhanh đối với bọn hắn tới nói sư huynh không ở nơi này bọn hắn liền phảng phất thiếu thiếu chủ tâm cốt nhất là nghe được sư huynh bên trong kế đ ị a hồ lý sơn bọn hắn sắp đối mặt đến mãi không hết địa ma về sau nơi nào còn có ý nghĩ cùng địa ma giao chiến x u n g dưới duy nhất đáng được ăn mừng chính là những cái kia mấy vạn địa ma còn chưa có xuất hiện liền hiện tại những n à y địa ma truy sát bọn hắn khó mà đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì lâm phạm nhanh chóng chạy tới sau đó tìm cái chỗ trốn bắt đầu xem nhìn xem hiện trường tình huống bây giờ phát sinh sự tình nhường hắn rất là vui mừng tiên môn đệ tử không đ ố c không quan tâm là thật là giả dù sao chạy trước lại nói mà địa ma nhóm cũng đem mấy vạn huynh đệ sắp đến lớn mạnh bọn hắn dũng khí hành vi phát triển phát huy vô cùng tinh tế không chút nào làm ra vẻ là thật là giả ai nói rõ ràng đột nhiên lâm phạm phát hiện địa ma có chút phách lối quá mức có một đầu địa ma giống như không biết mình thực lực lại còn thật coi là có thể đem những cái kia tiên môn đệ tử giết chết từ đó liền cùng tựa như phát điên đột nhiên sống tới cuối cùng bị người cho một chiêu đánh chết nói k h e o đồ vật a lâm p h ạ m chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đơn giản không biết sống chết lãng phí a cũng không lâu lắm những cái kia tiên môn đệ tử bị đổi u tới ra khỏi bên kia sau đó cả đám đều sống tới vậy phần đằng sau là cái gì tình huống vậy thì không phải là bọn hắn có khả năng nắm trong tay trên mặt đất bọn này tiên môn đệ tử nhẹ nhàng thở ra có dũng khí kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác một tiên đệ tử vô n g ư nói Thật lần này bọn hắn kết đội mà đến lại không nghĩ rằng gặp được một đầu thực lực kinh khủng đại địa ma kém chút liền toàn quân bị diệt may mắn môn phái sư huynh đến đây đem bọn hắn cứu vớt sau đó liền đi truy sát đầu kia đại đệ ma sư huynh thời điểm ra đi thi triển thần thông bày ra kinh thiên đại trận bọn hắn chỉ cần tại trong trận liền có thể tinh lực dồi dào pháp lực liên tục không ngừng mà đệ ma lại nhận áp chế thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy tám phần mà thôi đột nhiên có đạo không tính quá hài hòa thanh â m truyền đến các ngươi ai biết rõ vừa mới hô có mấy vạn đầu đệ ma đột kích đệ tử là ai ngay tại trò chuyện chúng đệ tử một mặt mộng rỗi lẫn nhau nhìn nhau n g ư ờ i không biết sao ta đây nhận biết ta nghĩ đến đám các ngươi nhận biết đâu vậy hắn là ai không biết do a Ta tưởng rằng các người nhận biết, các người chạy, ta người người rằng nhận các các chạy, lập i biết là ai phải người đi, ề n Ngay không nhóm chúng ta không chạy. hô, thì gạt sau ta lừa đó, bị là là t tới, đây hết thể căn cũng có bản không vạn đánh mấy ma đây địa đều là đối là h hô chúng ư ơ n g tức a Lập t bọn hắn cảm giác giống như thật là dạng này đi nhóm chúng ta giết đi vào đem kia ra hỏa b ắ t ra hung hăng đánh một trận thậm chí ngay cả nhóm chúng ta cũng dám lừa gạt đừng vừa mới trong lúc bối rối chạy loạn cũng không biết rõ là từ đâu một cái cửa ra ra hiện tại đi vào nếu như gặp phải lợi hại đại địa ma nên làm cái gì nghe nói lời này đám người l ạ i yên nói có đạo lý không có đại trận che chở bọn hắn đi vào gặp được nguy hiểm còn có thể dựa vào ai đến cứu vớt bọn hắn lúc này địa ma nhóm cũng đang chờ mấy vạn huynh đệ đến thế nhưng là chờ a chờ chờ có đoạn thời gian liền một cái rắm cũng không thấy ai mẹ nó nói mấy vạn địa ma đến cùng ở chỗ nào hiện tại lâm phản trốn ở âm u trong cái khe con mắt buốc lên lục quang nhìn t r ọ n g t r ọ c vào những cái kia rất là mê mang địa ma đối với hắn mà nói lúc này mới giống như là như thường đánh quái thăng cấp nhà nào có ngay từ đầu loại kia địa ngục hình thức c ạ c quái trước mắt địa ma hết thể có hai mươi đầu trong đó bốn đầu địa ma thực lực không đơn giản đều là trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có một đầu địa ma pháp lực đều nhanh phá trăm nhìn qua pháp lực giống như rất đục dày bộ dạng đứng tại địa ma bên trong cho người cảm giác thật giống như hạc giữa b ầ y gà giống như phản p h ấ t không giờ khác nào không tại nói cho chung quanh địa ma ta là các ngươi l ạ i ca các ngươi những này tiểu đệ cũng cho ta thành thật một chút nhóm chúng ta mấy vạn địa ma huynh đệ đâu có địa ma hỏi không biết rõ có lẽ đuổi theo lạc đường đi ừ ta còn muốn đi theo mấy vạn địa ma huynh đệ cùng một chỗ dễ tới đem những cái kia tiên môn đệ tử toàn bộ chém g i ế t hiện tại tính toán bọn hắn vận khí tốt dám đến nhóm chúng ta nơi này náo sự địa ma ý nghĩ liền rất đơn giản xưa nay sẽ không nghĩ mấy vạn địa ma huynh đệ là không tồn tại chẳng qua là khi làm bọn hắn chạy l ạ c đường cũng không lâu lắm địa ma nhóm hướng phía phương xa đi đến mà lâm phạm thì là cẩn thận nghiêm túc đi theo ở phía sau hắn muốn tìm cơ hội đem những này địa ma giết chết một đám địa ma k ề vai sắc cánh về phần chuyện mới vừa rồi liền xem như chưa từng xảy ra hướng phía phương xa đi đến lâm phạm rón rén đi theo ở phía sau hắn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất là tại lạc đàn thời điểm đem bọn hắn từng cái cho đâm chết vậy liền rất hoà n mỹ sau một hồi trên bầu trời một đạo kim quang trường hồng theo phương xa đánh tới kim quang bên trong có một vị nam tử tướng mạo anh tuấn khí chất phi phảm giờ phút này cũng là đ o á n thận nói đầu kia đại đ ị a ma chạy thật nhanh t h i triển kiện pháp bảo kia vậy mà có thể chạy nhanh như vậy đuổi lâu như vậy cũng không có đ u ổ i kịp sau đó hắn cũng không muốn nhiều như vậy chạy mất liền chạy rơi cũng không có gì lớn trở về sau có cơ hội lại đến đ i ệ ma bình nguyên tìm kiếm lúc trước đầu kia đại đ i ệ ma ngay sau đó khi hắn đi vào sư đệ sư mội đợi địa phương lúc lại phát hiện trên bầu trời chỉ có kia thái cực đ ồ tản ra q u a n mang người đâu nam tử trừng trong mắt chống không một người liền cái quỷ ảnh cũng không có khi hắn nhìn thấy chiếu xuống trên đất binh khí lúc hắn sát mặt đột nhiên kinh biến xem ra sư đệ các sư mội giống như cũng n ộ hại không có khả năng a hắn t h i t r i ể n ra càn khôn thái cực trận đối địa ma có áp chế hiệu quả đồng thời có thể bảo đảm sư đệ các sư mội tại trong trận thể lực dồi dào pháp lực liên tục không ngừng tràn vào đến thể nội sẽ không kiệt lực sau đó hắn phát hiện mặt đất dấu chân rất lộn náo hải hiện, hiện hình ảnh sư đệ các sư mội lúc ấy rất bối rối hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng chạy trốn đó chính là nói về sau đ ị a ma số lượng bạo tăng dẫn đến sư đệ các sư mội tại trong đại trận cũng vô pháp ngăn địch hắn muốn trở về hồi báo cho tông môn phái nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi ý tưởng này tuyệt đối không được nếu như báo cáo trở về hắn cũng chạy không thoát liên quan môn phái trưởng lão tuyệt đối sẽ chất vấn hắn người ban đầu ở làm gì hắn sao có thể nói bởi vì muốn lấy được một đầu đại đ ị a ma pháp bảo liền đuổi theo không có quản sư đệ sư mội nếu thật là dạng này hắn cũng tuyệt đối phải bị phạt vừa nghĩ tới trừng phạt hắn tay chân lạnh b ư ớ c lập tức bỏ đi ý nghĩ này đúng ta cái gì cũng không biết rõ ta cũng không có tới qua nơi này ta cũng không có nhìn thấy địa ma cùng sư đệ các sư muội không quan hệ với ta nghĩ rõ ràng điểm này về sau hắn liền thật nhanh hướng phía phương xa bỏ chạy chương tám mươi tám ngươi dạng này có chút vui vẻ a ban đêm lâm phàm đi theo bọn này địa ma đã có đoạn lộ trình nhưng là không có biện pháp có sự t ì n h nhất định phải tự thân đi làm nếu không không cách nào đạt tới trong lòng dự đoán không nghĩ tới những này địa ma lại còn có tự mình ở chỗ cái này thời gian qua thật đúng là đủ tiêu sái hắn rất là hèn mọn nhìn chằm chằm phía trước nơi đó đèn đốt sáng trưng địa ma nhóm tiêu đốt đống lửa vây tụ thành một đoàn ở nơi đó tán gấu ban ngày phát sinh sự tình đối bọn hắn tới nói thuộc về chuyện bình thường bên trong một cái căn bản không cần quá để ở trong lòng lâm phàm trốn ở một chỗ chờ đợi ngày những n à y địa ma là cái gì tình huống liền thật một điểm ý nghĩ cũng không có sao thì như nghẹn nước tiểu lấy khó chịu muốn đi nhà xí cũng được a thế nhưng là xem hình dạng của bọn hắn nói chuyện đích thật là đủ hải căn bản cũng không có đi nhà xí ý nghĩ cái này khiến lâm phàng có chút bất đắc dĩ dựa theo s á o lộ tới nói hẳn là trong đó một vị địa ma say cước sau đó nói ta không được ta muốn đi thuận tiện một cái sau đó một cái thuận tiện liền rốt cuộc không trở lại cái chủng loại kia thời gian từng giây từng phút trôi qua địa ma cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội địa ma bên trong có bốn đầu là trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh đơn đả độc đấu hắn cũng có biện pháp giết chết đối phương nhưng nếu là duy nhất một lần đánh tới vậy liền thật khó mà nói các loại hơi không kiên nhẫn lâm phàng chuẩn bị mạo hiểm hắn chỉ có thể nếm thử một loại biện pháp căn cứ tiên chân lục tiên bên t đống lửa địa ma nhóm lẫn nhau trò chuyện với nhau nói chuyện đều là liên quan tới địa ma sự tình về phần tiên môn đệ tử phương diện thì là cùng bọn hắn không có một chút quan hệ đột nhiên có một đầu địa ma cùng bên người địa ma nói chuyện rất vui sướng khi hắn ánh mắt nhìn về phía một bên lúc đột nhiên phát hiện phương xa trong bụi cỏ có đồ vật đang lắc lư nhìn k ỹ tựa như làm nông lâm phàm vì mạnh lên cũng coi là bông xuống mặt mũi vậy lên m ô n g tại kia thượng hạ lay động bãi đ ậ u cái này tốt có dụ hoặc tính a đầu này địa ma xem mê mẩn gian rào xem xét thật giống như hai cái dưa hấu tại kia và chạm giống như địa ma đứng dậy hướng phía bên kia đi đến không quan tâm là thứ đ ồ gì chỉ bằng mượn cái này tư thế cho dù là g i á thú hắn đều có thể phía dưới phải đi miệng người đi làm cái gì bên người địa ma hỏi rõ ràng nói chuyện rất tốt làm sao lại đột nhiên muốn ly khai đâu đâu nay bị dụ hoặc đ ị a ma cười nói không có gì mắc tiểu a hắn không muốn đem hiện tại phát hiện nói cho đối phương mặc dù khả năng có ba cái lối vào nhưng nếu là thêm một người đó không phải là thiếu một cái lối vào làm gì cái này giảm đây một người độc chiếm đây không phải là vui thích sự t ì n h đối với lâm phàm tới nói hiện tại hành vi thật xấu hổ nếu như có thể đem đ ị a ma dẫn tới còn chưa tính nếu như không có dẫn tới vậy nhưng thật mất mặt ném đại phát vì tự thân tôn nghiêm suy nghĩ bỏ mặc đối phương có thấy hay không tia đều phải giết chết trong lúc đó lâm phảm cảm giác có đầu địa ma hướng phía hắn đi tới sau đó co rụt lại lắc l ư m ô n g trong nháy mắt biến mất tại địa ma trước mắt địa ma trong lòng hiếu kỳ vừa mới còn tại lắc l ư m ô n g làm sao lại đột nhiên không thấy cái này khiến uống rượu địa ma có chút vội vã không nhịn nổi tăng tốc bước chân sau đó mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi thân xác trực tiếp hướng phía phía trước đánh tới địa ma trực tiếp vùa hụt đầy nao nghi hoặc lập tức đối với địa ma tới nói loại tình cảnh này là kinh người hắn không nhìn thấy vũ mị hoặc là tràn ngập dụ h o ặ khuôn mặt mà làm ộ t người đầu chọc rất là hèn mọn nhìn xem hắn thiên môn đệ tử ngay tại hắn chuẩn bị kêu to thời điểm một đạo hàn mang phá không mà đến trực tiếp vạch phá cổ của hắn huynh đệ ngươi không lỗ có thể nhìn thấy ta động lòng người mơ múa cũng coi là ngươi cơ duyên tương lai đủ ngươi khoác lác giải quyết một đầu địa ma nhường lâm phàm tâm tình vui vẻ rất nhiều thu hoạch được thiên phú thần thông sinh linh cứu giác vận khí không tệ trực tiếp đem đầu này địa ma thiên phú thần thông cho bạo gia cũng không tính quá thua thiệt nhưng coi như giết một đầu địa ma còn có hai mươi đầu địa ma số lượng này thật sự là có chút to lớn còn cần từ từ sẽ đến thật nếu là cứng rắn làm hắn sợ chịu không được ca vừa mới đi theo đi tiểu địa ma nói chuyện trời đất một vị khác địa ma rất là nhàm chán không phải liền là đi tiểu tiện một cái nha làm sao làm đến không có thân ảnh không phải là uống nhiều quá trực tiếp đổ vào đi tiểu địa phương đi địa ma nước tiểu thiệu sức lực tương đối m á n h liệt người bình thường cũng tiếp nhận không được ở liền xem như đồng hành đều chưa hẳn có thể chịu nổi nhưng là hữu nghị trường tồn coi như mùi vị kia người bình thường tiếp nhận không được ở hắn cũng muốn đi đem cái này ra hỏa cho bắt trở về không đúng là khiêng trở về sao có thể uống nhiều quá liền tùy tiện tìm địa phương đi ngủ đâu chúng ta địa ma bị tiên môn đệ tử gọi là không có tố chất tồn tại cái kia có thể là nhóm chúng ta một chút địa ma không có tố chất sao còn không phải một chút đồng hành không có tố chất đem bọn hắn toàn bộ cấp độ cho kéo xuống có được hay không lại tới lâm phàm giật mình hắn đã cảm nhận được có một đầu địa ma dẫm lên dày đ ặ t mặt đất c h ậ m dài hướng phía bên này đi tới đồng thời còn có âm thanh truyền đến ngươi v u n g cái nước tiểu làm sao dài như vậy thời gian ngươi không phải là đổ vào đi tiểu địa phương đi ngươi tiểu lượng này ta cũng xem t h ư n g ư ơ i đầu này địa ma hùng hùng hồ hồ đối với cái này nước tiểu đồn h u n h đệ rất là bất mãn mới uống bao nhiêu à liền biến thành dạng này không khỏi cũng quá mất mặt đi lạch cạch lập tức một cái địa ma quần lót n é m tới đầu này địa ma đột nhiên giật mình tưởng rằng có đ ị c h tập là túi đầu nhìn về phía mặt đất thời điểm k i a đen nhánh quần lót xuất hiện ở trong mắt lúc nội tâm của hắn đột nhiên run lên sau đó ngẩng đầu nhìn lại thời điểm liền phát hiện k i a bụi cỏ lay động giống như có chuyện gì phát sinh giống như h h h h h t h h h h h a h h h h h h h h h l h h h h h h h h h h i h h h h i h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h sau đó cái gặp đầu này địa ma đem tội ác hai tay hướng phía trong đ u ổ i cỏ với tới không quan tâm có hay không vị trí hảo huynh đệ nhà nên lẫn nhau chia sẻ mới đúng ngoa tạo những n à y địa ma có chút tà aka lâm phảm cũng sợ ngây người hắn không nghĩ tới vậy mà như thế hèn mọn còn có hắn luôn cảm giác những n à y địa ma đầu góc liền c ũ n g có vấn đề nói hắn đơn thuần đi có thể hắn nữa thích tập g i a o muốn nói hắn hèn mọn đi nhưng như thế có vấn đề tình huống lại làm cho địa ma làm không biết mệnh từng cái bên trên đầu này địa ma cảm giác ban đêm tịch mịch nhàm chán đột nhiên phát sinh dạng này hứng thú sự tình sao có thể không chân quý ngay tại hắn lột ra bụi cỏ đem một mặt hèn mọn đầu luồn vào đi lúc con ngươi đột nhiên co r ụ t lại bởi vì hắn thấy được một cái sáng loang loáng đầu xuất hiện tại trước mặt mà lại đầu này chủ nhân cũng không phải là địa ma n g ư ơ i địa ma vừa định mở miệng chất vấn đối phương là ai cái gặp một đạo hiện ra thanh sắc quang mang đao mang hướng phía đầu của hắn đánh tới phúc lạng yên không một tiếng động lâm phàm yên lặng sẽ bị ưu đầu sức chán thi thể kéo vào đến trong bụi cỏ không tệ lại một cái ngu lần mắc câu rồi chương tám mươi chín nhìn ta chặt không chém chết các ngươi liền xong việc đột ố n g l ử nhiên trong ư đó một đầu t r ú c cơ cảnh địa ma chóp núi khẽ run lên sắc mặt biến hóa các ngươi có hay không nghe được một chút tương đối quái dị hương vị mặt khác ba đầu địa ma kinh ngạc không có a cái này ba vị địa ma so cái này một đầu địa ma yếu nhược một chút đối với mùi độ nhảy cũng không cao địa ma trầm tư một lát sau đó đứng dậy tìm kiếm c ô này yếu ớt mùi nơi phát ra mùi vị kia có chút quen thuộc nhưng bởi vì cự ly tương đối xa xôi cho nên hương vị rất nhạt lâm phàng ngồi s ồ m ở nơi đó lặng lẽ nhìn xem hai c ô thi thể lẳng lặng nằm sau lưng hắn khẽ động bất động đối với cái này hai c ô đã biến thành thi thể điệu ma lao nói bọn hắn là thật gặp ủy trước khi chết gặp thảm không nhân đạo kinh hãi bởi vậy tử vong lúc biểu lộ là không căm l ò n g con mắt chừng rất lớn liền phàng phất chết không nhắm mắt giống như a đầu kia đ i ệ ma là cái gì tình huống hẳn là lão này đều giút ta chọn tốt mục tiêu kế tiếp lâm phàm nhìn chằm chằm phương xa đầu kia điện ma thế nhưng là khi thấy đầu kia điện ma tự thân rơi xuống lúc hắn lập tức lắc đầu cự tuyệt đầu kia điện ma có chút mạnh tuyệt đối không phải một chiêu liền có thể giải quyết một chiêu không giải quyết được liền sẽ dẫn tới càng nhiều điện ma phiền phước thật sự là quá phiền thoái lúc này hắn phát hiện đầu kia điện ma có chút kỳ quái sưởi ấm nướng hào h ả o làm sao ở nơi đó đi dạo đột nhiên hắn nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ sự t ì n h thiên phú thần thông sinh linh cứu g i c đ i ệ ma là có được sinh linh cứu g i c cái này thiên phú thần thông k h á c yếu cặn bã địa ma thiên phu thần thông có lẽ không phải rất lợi hại nhưng là đầu này chúc cơ cảnh địa ma tuyệt đối là phát hiện cái gì ngay tại hắn chuẩn bị rút lui thời điểm đầu kia địa ma ánh mắt k hóa chặt lâm phàm chỗ ẩn thân sau đó cái gặp địa ma tức giận g ầ m thét chung quanh địa ma nhóm nghe được cái này giống lên một tiếng toàn bộ hướng phía lâm phàm nhìn bên này tới ngoa t à o bị phát hiện lâm phàm cảm giác mình có thể cùng bọn này địa ma phát sinh một trận kinh tiên h động địa đại chiến nhưng cảm giác là cảm giác hiện thực là hiện thực căn bản cũng không có thể nói nhập là một rút lui h u lâm p h ạ m trực tiếp theo ẩn nút địa phương xông tới sau đó đưa tay đem hai c ố địa ma thi thể hướng phía địa ma bên kia ném đi quắp các ngươi bọn này địa ma cho ta nhìn kỹ ra ra hôm nay có chút không t i ệ n lần sau lại đến cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút vừa dứt lời hắn trực tiếp hướng phía phương xa chạy tới cứng rắn là tuyệt đối không được hắn sợ tự mình sẽ chết ở chỗ này đã bị phát hiện vậy liền chạy trốn chứ sao phương xa địa ma túi đầu nhìn xem kia hai c ố thi thể tức giận gào thét sau đó phẫn nộ hướng phía lâm phàm đuổi theo lâm phàm trong lòng chửi mẹ tốt hô a hắn cũng quyên địa ma có sinh linh khíu giác cái này thiên phú thần thông còn đặc biệt mẹ muốn dựa vào xoay cái mông đem địa ma hấp dẫn tới nếu như lúc trước địa ma âm hiểm một điểm làm bộ không có phát hiện khi tới gần thời điểm trực tiếp dùng đao đâm một cái vậy mình cái mông chẳng phải triệt để nở hoa rồi nha thời gian dần trôi qua đám kia địa ma thoát đơn bốn vị trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh địa ma tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem đám kia thoát phàm cảnh địa ma cho vùng không có lâm p h ả m quay đầu nhìn lại có chút bất đắc dĩ cái này bốn đầu địa ma thật đúng là cùng hắn đòn k h i ê n có thể hay không đừng đội theo kỳ thật đây đều là hiểu lầm ta đối với các ngươi thật không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu lâm p h ạ m quay đầu hô có cần phải dạng này nha chẳng phải một không xem chừng giết chết hai người các ngươi tiểu đệ nha đều nói là hiểu lầm làm sao lại không thể khoan dung độ lượng điểm cứ tính như vậy đáng chết tiên môn đệ tử địa ma tâm tính không tính quá tốt nghe được lâm p h ạ m nói những lời này l ử a g i ậ n điên cuồng tiêu đốt nói những này vẫn là tiếng người nha giết hai người bọn họ huynh đệ lại còn nói là hiểu lầm hiện tại tiên môn đệ tử thật sự là quá khoa trương hoàn toàn đem địa ma bình nguyên xem như hậu hoa viên muốn tới thì tới muốn đi thì đi lâm phạm một bên chạy trốn một bên tự hỏi một vấn đề đến cùng biết đánh nhau hay không cái này bốn đầu địa ma đều là hắn phi thường muốn giết trong đó mạnh nhất một đầu địa ma pháp lực so với hắn hùng hậu rất nhiều địa ma trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh đại địa ma có tỷ lệ khá thấp kim linh căn thủy linh căn sinh linh cứu giác khôi phục nhanh chóng pháp lực tám mươi năm t h u ầ n dương đan tổn hại ma trùng nội giáp phá âm ma đao thuật đây là lâm phạm từ trước tới nay gặp được nhất là đầy đặn một đầu địa ma nếu như có thể đem giết chết tuyệt đối có thể rơi ra tốt đồ vật thế nhưng là phần thắng đến cùng lớn bao nhiêu vấn đề này đem lâm phàm làm khó nói l i ê u mạng có lẽ có cơ hội phản xác không mạo hiểm phải chỗ tốt bị đ ị a ma dạng này đuổi theo cuối cùng không phải cái biện pháp coi như về sau tiếp tục thâm nhập sâu đ ị a ma bình nguyên cũng sẽ gặp được loại này tình huống ta lâm phàm cho tới bây giờ liền không ưa thích ông đùi liền ưa thích dựa vào chính mình cố gắng đạt được nên đến hết thảy lao tử không chạy nghĩ rõ ràng sau lâm phàm dừng lại ánh mắt nhìn thẳng bốn đầu đ i ệ ma đợi lát nữa liền muốn phát sinh một trận dị thường cực khổ chiến đấu hắn đã làm tốt chuẩy nếu như tình huống không đúng hắn vẫn là sẽ chạy mà lại tuyệt đối sẽ không do dự co cẳng liền t r ố n đi đuổi theo lâm phàm bốn đầu địa ma nhìn thấy tiên môn đệ tử không đang lẩn trốn chạy trong lòng rất là hiếu kỳ cái này ra hỏa lại sẽ có dạng gì thủ đoạn cẩn thận một chút tiên môn đệ tử rất là âm hiểm hắn hiện tại dừng lại không chạy nhất định có âm mưu quỷ kế gì không thể làm tiếp thực lực mạnh nhất đại địa ma nói hắn cảm giác tự mình phân tích rất đúng đối phương rõ ràng một mực tại chạy trốn nhưng bây giờ vì cái gì đột nhiên dừng lại ở trong đó đến cùng có cái gì không muốn người biết âm mưu ta đến vặn gãy cái này ra hòa đầu bên kia địa ma không nhịn được tiến lên thế nhưng lại bị kia mạnh nhất đại địa ma ngăn lại không nên khinh cử vọng động nhìn hắn đến cùng muốn thế nào lâm phàm hít sâu một hơi đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thật không nghĩ đến cái này bốn đầu địa ma vậy mà không có đánh tới ngược lại để người có chút hiếu kỳ cũng được để cho ta chậm mấy hơi thở mọi người cùng nhau nghỉ một chút sau đó lâm phàm cầm trong tay thanh tiềm đ a o chỉ hướng trước mặt bốn đầu địa ma kêu gào nói đến a bốn người các ngươi cho ta đến a nhìn ta chặt không chém chết bốn người các ngươi liền xong việc mặt khác ba đầu địa ma có chút không thể nhịn nhịn thế nhưng là đầu kia mạnh nhất đại địa ma lại đem bọn hắn ngăn lại càng nghĩ càng có khả năng cái này tiên môn đệ tử tuyệt đối có âm mưu quan sát chung quanh tình huống rất yên tĩnh cũng rất an toàn thế nhưng là vượt an toàn vượt có vấn đề lâm phảm không biết rõ đầu kia đại địa ma ý nghĩ trong lòng nếu như biết chỉ sợ cũng không lời nào để nói dựa theo ngươi nói như vậy kia ngay từ đầu ta liền không nên chạy mà là cùng các ngươi đại chiến một trận khả năng chứng minh cũng không có cái gì âm mưu hắn tại phân tích bây giờ tình huống phải đánh thế nào mới là tốt nhất kia ba đầu địa ma tự nhiên không cần để ở trong lòng duy nhất đầu này pháp lực đạt tới tám mươi năm địa ma có chút khó giải quyết cùng hắn ở giữa chiến đấu rất có thể sẽ là một trận đánh lâu dài chương chín mươi đây cũng là biến dị song phương cũng không hề nhúc ních địa ma là lo lắng co âm mưu mà lâm phàm thì là không xác định có phải thật vậy hay không muốn động thủ hắn tạm thời không nghĩ tốt vạn nhất động thủ không có đánh thắng được cũng có chút lúng túng thủ lĩnh lúc nào động thủ a cứ như vậy nhìn xem cũng không phải biện pháp a có địa ma các loại có chút không kiên nhẫn Chẳng phải một cái phải tiên môn một đại ệ biệt tử thế nhưng là thủ tình có thể có cái gì tốt lo lắng, cùng tiến lên trực tiếp có đặc cái có có cái cùng cầm gì người, nhưng giống lắng gì, gì lắng, phương xuống. đem đối đ hơn lĩnh như này lên là lo lo sự địa ma phát hiện lâm p h ạ m trong tay thanh thiềm đao là pháp bảo trong mắt lóe ra vẻ tham lam nếu như hắn đạt được món pháp bảo này tuyệt đối có thể để cao mình trong địa ma địa vị chỉ là hai mươi mấy đầu địa ma thủ lĩnh tính là gì hắn muốn trở thành trăm con địa ma thủ lĩnh bởi vậy nhất định phải cầm tới món pháp bảo này không phải vậy cái gì cũng nói vô ích lâm phàm ngay tại suy nghĩ bọn này địa ma là thế nào nghĩ đến bây giờ cũng không đ ộ n g thủ có phải hay không bởi vì trong lòng bọn họ cũng không có năm chắc chiến thắng tự mình vẫn là nói ngay tại vừa mới bọn hắn lén lút thông chi khác điệu ma muốn đợi đến những cái k i a điệu ma đến cuối cùng dùng biển người chiến thuật đem hắn lấp đầy càng nghĩ càng có khả năng hắn hiện tại pháp lực đã đạt tới năm mươi năm nội lực cũng nhanh 500 năm trăm n ă m người mang các loại thiên phú thần t h ô n g hiệu chết vào tay hay không tốt l ắ m nói nhưng hắn trong lòng có niềm tin rất lớn làm không quan tâm nhiều như vậy thật đánh không lại lại chạy không được trễ lập tức lâm phạm thi triển thân pháp thân thể mở m ị vô tung bước chân rơi xuống đất biến ảo vô thường đối phó bốn đầu địa ma trong đó có một đầu pháp lực so với hắn hùng hậu tự nhiên không thể l i ề u mạng đến coi trọng chiến thuật mới được hắn hiện tại sở học đao pháp chỉ có liệt dương đao pháp hơn nữa còn là p h ả m tục võ học lấy pháp lực làm cơ sở thi triển trong đó một đao p h â n thiên lập tức thanh thiềm đao quan g mang đại thịnh h ỏ a hồng liệt diễm đẳng không mà lên cực nóng khí lãng đập vào mặt nhường lâm p h à m có chút kinh ngạc không nghĩ tới dùng pháp lực thi triển liệt dương đao pháp vậy mà lại có hiệu quả như vậy một đao hướng phía địa ma bổ tới Bất quá đại ầ u này m n nhất n h địa ma ổ giận gầm tiếng, thông cái lật lên bàn thanh một một một tay phổ điệu a u xuất h n trong tản tay, rót vào, ra pháp hát lực sắc q n ma n g tham r o n n g á y mắt đụng n vào h u ó n này trong ngươi không pháp phát huy ra huy bảo tay ra lam ự c c ủ nó, phải Đại là của ta.、Đại、địa a tham lam nói trong nháy mắt cả hai giao thủ mấy chục đao thanh thiểm đao là pháp bảo chém nát bình thường đao khí tự nhiên không có vấn đề gì thế nhưng là đầu này đ ị a ma pháp lực quá hùng hồn trực tiếp lấy pháp lực l i ề u mạng mặc dù có chút rơi xuống hạ phòng thế nhưng là lâm phạm như muốn chém tan còn cần tốn hao một phen tay chân mặt khác ba đầu địa ma đối lâm phàm trong tay thanh thiềm đao cũng là vô cùng tham lam bọn hắn cũng nghĩ có được thế nhưng là đại địa ma ở chỗ này làm sao có thể đến phiên bọn hắn bốn đầu địa ma đánh tới áp lực tăng gấp b ộ i ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi liền ngươi có thể phát huy ra h uy lực của nó ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu lâm phàm nhanh chóng một đao đem một đầu địa ma bổ tổn thương muốn đi lên bổ đao nhưng là đầu kia đại địa ma làm sao lại cho hắn cơ hội xem ra muốn đem cái này ba đầu địa ma c h é m giết nhất định phải giết chết đầu này đại địa ma Thế nhưng lập à vào bằng đ a tức tại lâm phàm thi triển cương quyền pháp lúc hắn cảm nhận được quyền pháp tại dẫn dắt địa sát chi lực ngưng tụ tại quyền thượng mà đối với địa ma tới nói bọn hắn đối địa sát chi lực rất là m ấ n cảm ngươi là cương thiên tiên môn đệ tử thật sự là ghê tởm tiên môn Nhiều lâm ầ n tới đ ị phàm số quyền hoành trúng đại địa ma thế nhưng là không có trong tưởng tượng thổ hết tình huống ngược lại hắn phát hiện đầu này đại địa ma phòng ngự có chút kinh người trong lúc đó hắn phát hiện đầu kia đại địa ma thân mật ngoài thân thể có chút vấn đề giống như có cái gì đồ vật cùng hắn thân thể rung hợp một thể lúc này gặp ngoại lực tàn phá xuất hiện tách rời dấu hiệu đúng rồi vừa mới hắn dò xét đến đầu này đại địa ma có được tổn hại ma trùng nội giáp hẳn là đây chính là trong lúc này giáp không thành mẹ nó thật đúng là giống như là d ố a đen cứng rắn không được hắn số quyền xuống dưới cũng cảm giác cái này phản chấn lực đạo hơi mạnh đáng chết ra hỏa đại địa ma nổi giận trong mắt hung quang trợ hiện đao trong tay bạo sáng lên mang đồng thời còn có một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức đập vào mặt phá âm ma đao thuật trong n g á y mắt đại địa ma thiêu đốt pháp lực thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phản phất liền chưa từng có tại cái này giữa thiên địa xuất hiện qua giống như nguy hiểm lâm phảm tóc gãy dựng lên đây là hắn lần thứ nhất cùng có được pháp lực gia hỏa giao chiến trong lòng có chút khẩn trương nhất là đầu này đại điệu ma biến mất không thấy gì nữa càng làm cho hắn khẩn trương vặt h ẩ n cái này phá âm ma đao thuật đến cùng là cái gì đạo pháp đột nhiên hắn tự thân có thiên phú thần thông sậu kinh phát động hai chân không tự chủ đột nhiên hướng xuống đất dâm đi thân thể hướng về sau trượt mà liền tại cái này trong chốc lát đại điệu ma xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời một đạo đao mang hướng phía yết hầu các tới cái này đều có thể tránh thoát đi đại đ i ệ ma chừng trong mắt hắn thiêu đốt pháp lực thi t r i ể n phá âm ma đao thuật tốc độ đạt tới cực hạ n vốn là hẳn là một đao đánh g i ế t đối phương nhưng sao có thể nghĩ đến đối phương vậy mà tại thời khắc mấu chốt nhất né tránh lâm p h ả m cảm giác cổ nơi đó có chút rét c a m c a m mặc dù tránh đi nhưng là đao sắc bén mang như trước vẫn là phá vỡ ra của hắn đi chết đi lâm p h ả m phát hiện đại địa ma pháp lực đột nhiên đỉnh trệ một cái bắt lấy cái này cơ hội thủ trưởng sờ về phía bên hông thanh t i ề m đao đao tại lòng bàn tay xoay tròn cánh tay vung lên thanh t i ề m đao xoay tròn mà đi phớt một tiếng trực tiếp mở ra đại địa ma cổ nếu như là bình thường binh khí m u ố n phá vỡ đại địa ma làn ra đều là một việc khó khăn nhưng pháp bảo liền không đồng d ạ n g ẩn chứa pháp lực sau vô cùng sắc bén mở ra địa ma làn ra liền cùng cắt đ ầ u hũ không có bất luận cái gì độ khó làm sao có thể đại địa ma che lấy cổ không dám tin nhìn xem lâm phàm hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy liên l i ê n lâm phàm cũng biết rõ vừa mới cái này đại địa ma thi triển một c h i ê u kia thật rất khủng bố nếu như không phải có kia thiên phú thần t h ô n g như vậy hiện tại chết người chính là hắn chiếm một điểm tiện n mà chỉ một điểm này điểm tiện n lại là ảnh hưởng tới toàn bộ thế cục v ừ a mới đại địa ma thi t r i ể n phá âm ma đao thuật về sau pháp lực rõ ràng đình trệ vận chuyển mất linh hẳn là tiêu hao quá lớn nhường hắn bắt lấy dạng này cơ hội trực tiếp một đao đem giải quyết giải quyết đầu này đại địa ma chuyện gì cũng dễ nói tới đi rơi xuống một chút có thể sử dụng lấy được hay không yêu cầu không cao đem hắn pháp lực cho ta rơi ra ngoài là được còn có hoàn chỉnh linh căn cũng tới một cái đây là hắn lần thứ nhất gặp được có được hoàn chỉnh linh căn điện ma có lẽ đây chính là biến dị đi chạy c h ạ y mau mặt khác ba đầu đ i ệ ma kinh hãi nhìn một màn trước mắt gặp ủy thủ lĩnh cứ như vậy biệt khuất chết rồi chương chín mươi mốt chúng ta còn có thể nói cái gì tiên môn đạo hữu người đến địa ma bình nguyên làm khách nhóm chúng ta rất là hoan nghênh đều là nhóm chúng ta thủ lĩnh khư khư cố chấp ham đạo hữu pháp bảo muốn gây bất lợi cho người nhóm chúng ta đều là vô tội à. một đầu địa ma chạy thụ mạng giữ tận bộ mặt bởi vì sợ cũng lộ ra vẻ lấy lòng hiện tại đây đều là cái gì tình huống bọn hắn thừa nhận cái này ra hỏa so bọn hắn lợi hại hơn thế nhưng là cùng thủ lĩnh so ra tuyệt đối là có rất lớn tranh lệ có thể sau、so、cùng kết cục làm sao lại biến thành bộ dạng này đâu、Ấm. lâm p h à m thi triển cương quyền pháp một bộ tổ hợp quyền xuống dưới đem ba đầu địa ma đánh sập trên mặt đất hắn cũng không muốn cùng cái này ba đầu địa ma nói thêm cái gì nói nhảm nói quá nhiều cũng không có tác dụng gì đạo hữu tha nhóm chúng ta một cái mạng đi một đầu địa ma rất thê thảm nằm trên mặt đất liền phản phất n g ư ợ c nữ t ử đợi lát nữa liền muốn ít lo hóa lúc đáng thương sở sở nói mời tráng sĩ、si、đ u n g quần lưu tình a nhóm chúng ta thật là bị thủ lĩnh bức bách đối với địa ma tới nói trước mắt vị này là người trẻ tuổi có lẽ tương đối tốt nói chuyện biết di động lòng chắc gần nếu như là vị uy tín lâu năm tu sĩ bọn hắn cam đoan một câu nói nhảm cũng không nói dù sao nói cũng vô ích lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy thả các ngươi ta đi tìm ai mạnh lên đi lâm phàm sờ lấy đầu c h ọ c lớn trong tay thanh thiểm đao tản ra ưu quang hắn nhất định phải đem cái này ba vị tiểu bảo bảo cho chém chết lời gì đều không cần nói nói quá nhiều cũng là lãng phí thời gian mạnh lên ba đầu điệu ma một mặt một b ư ớ c nghe không hiểu à ngươi mạnh lên cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì phóng nhóm chúng ta một n g ư ờ i liền thật khó i như vậy sao thế nhưng là n g h ê n đón bọn hắn thì là kia nhanh như thiểm điện mà vô tình một đao chém b ỏ mặc kết quả như thế nào đặc hiệu thanh â m vẫn là phải có lâm p h ạ m nghe đao vạch phá ba đầu địa ma cổ thanh â m tâm tình đột nhiên vui vẻ vô cùng có lẽ đây chính là vui vẻ đi loại này vui vẻ người bình thường khó mà minh bạch lâm p h ạ m đứng ở nơi đó nhìn xem chung quanh bốn đầu địa ma thi thể trong lúc đó tiến vào bình tĩnh cảm nộ bên trong mạnh lên rơi xuống tới thương thiên lại đến ta lâm p h ạ m nguyện ý dùng mỗi ngày cầu nguyện ngươi ba lần đại giới chỉ cầu khí vận gia thân đại bạo đặc biệt bạo thu hoạch được linh căn nhất phẩm kim linh căn thu hoạch được tám mươi năm pháp lực thu hoạch được đao pháp Phá âm ma đao thuật, tiểu thần thông. Thu hoạch âm ma đao được tiểu lúc i linh thiên n căn, căn mảnh h Thu hoạch h được một vỡ. p thần thông, sinh linh ứ u Thu giác. hoạch được này ă m pháp lực. Lúc n lâm phàm thu hoạch được những n à y đồ vật tay kích động trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài hắn không nghĩ tới lao ngây thơ như thế nệ tình mặc dù không phải đại bạo đặc biệt bạo thế nhưng là tuân ra tới đồ vật nhưng đều là hắn hiện tại cần linh căn là hắn vẫn luôn cần đầu kia đại địa ma có được hai loại này linh căn mà lại đều là hoàn chỉnh đây là lâm phàm từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ duy nhất gặp được có thể tuân ra hoàn chỉnh linh căn tồn tại căn cứ suy đoán của hắn xuất hiện hoàn chỉnh linh căn hẳn là cùng tu vi không có bất kỳ quan hệ gì đồng thời cùng tự thân mấy phẩm linh căn cũng không có quan hệ có lẽ thật muốn nhìn vật khí pháp lực rơi xuống hai cái cộng lại một trăm năm năm pháp lực phá âm ma đa o thuật tiểu thần thông cực kỳ tiêu hao pháp lực tiểu thần thông đao pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao chém ra một đao tốc độ có thể đạt tới vận tốc cấm thanh sinh linh cứu giác, giác có thể gửi được thưởng nhân không cách nào gửi được hương vị lâm phạm lời gì cũng không muốn nhiều lời bốn đầu địa ma t u ô n ra những này đồ vật hoàn toàn chính xác không coi là nhiều nhưng là t u ô n ra tới đồ vật đều là hắn cần có nhất là đầu kia mạnh nhất đại đ ị a ma quả nhiên rất bá đạo bất quá duy nhất nhường lâm p h ạ m có chút khó chịu chính là cái này phụ trợ nhỏ có chút hay có đồ vật rõ ràng ngay tại trên thân hơi tốn chút thời gian rồi xuất thủ liền có thể vơ vét đến lại còn nhắc nhở tại rơi xuống bên trong cái này không phải liền là cố ý giảm xuống rơi xuống tỷ lệ nha được rồi vẫn là sở thi đi lâm phàm tại địa ma trên thi thể sở tới sở lui tuyệt đối không phải là vì chiếm tiện nghi đương nhiên hắn không thể không thừa nhận đ ị a ma bắp thịt xác thực rất là phát đ ạ t người bình thường khẳng định là sò không lên tìm được hắn từ trên thân đại đ ị a ma tìm được thuần dương đan còn có món kia tổn hại ma trùng nội giáp bất quá đích thật là đủ tổn hại đều đã không thể mặc nhưng là trong lúc này giáp vật liệu xem như tốt đồ vật có thể đối hắn tới nói hiện tại không có gì dùng à. hắn không có cất giữ đồ vật chỉ có thể đem trong lúc này giáp cho ném ở một bên ai bốn đầu đ ị a ma liền mẹ nó một cái đan dược không khỏi cũng quá nghèo đi lâm phảm còn có thể nói cái gì hắn cũng không biết do nên nói cái gì mới tốt thuần dương đan kim quan thảo thái hoa lộ mấy chục loại này t r â n quý linh thảo luyện chế ma thành có thể tại thể nội lưu lại một đạo thuần dương pháp lực có phá tà diệt ma công hiệu cũng có thể tăng vọt năm năm pháp lực xem như tốt đồ vật bất quá đầu này chính địa ma làm sao không dùng đâu không phải là bởi vì địa ma thuộc tính không đúng không cách nào phục d ụ n g thuần dương đan chỉ cần phục d ụ n g liền sẽ bị thuần dương pháp lực cho tách ra có lẽ thật chính là như vậy lâm phàm đem đan dược một ngụn nước vào liền cung g ầ m đường dọn đem đan dược cắn một cái mở lập tức một dòng nước nóng tràn ngập tại trong miệm sau đó theo hết hầu trượt vào đến phần bụn thoải mái a hắn không nghĩ tới cái này đan dược bá đạo như vậy bạch bạch tăng vọt năm năm pháp lực hắn hiện tại pháp lực đã đạt tới một trăm sáu mươi năm đã từng nhìn thấy giới thiệu không phải là không có đạo lý tu tiên tứ đại yếu tố pháp tài lữ điệm trong đó cái thứ nhất chính là pháp phương pháp tu luyện chủ tu tiên bí thuật cùng đan dược nếu như muốn có được một trăm sáu mươi năm pháp lực không có ngoại vật hỗ trợ cũng không biết do muốn dài bao nhiêu thời gian thế nhưng là nếu có đan dược cùng đỉnh cấp pháp môn tu luyện tuyệt đối sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong đã tới mà tài không chỉ là tài vật lần này nổ đồ vật ngừng hắn cảm giác nhân sinh xuất hiện lần nữa ánh sáng cùng hy vọng rất nhanh là lâm phạm ly khai về sau nơi này biến rất là yên tĩnh chỉ có bốn cỗ địa ma thi thể yên tĩnh nằm ở nơi đó còn trương ngưng kết tiên huyết chứng minh vừa mới nơi này phát sinh một trận cực hạn tàn nhẫn giết chóc trong sân đ ậ u lâm phàm tìm kiếm một vòng không có phát hiện địa ma bóng dáng đồng thời hắn phát hiện cảnh giới hơi có chút vấn đề nhỏ trực tiếp đạt tới trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh nhưng không có trải qua thoát phàm ngũ cảnh cảm giác này có điểm gì là lạ giống như đối t ự thân tình huống hơi có chút ảnh hưởng bây giờ đã có hoàn chỉnh linh căn mặc dù là phẩm cấp chỉ có nhất phẩm nhưng đã có thể tu tiên đây chính là rất tốt bắt đầu ngồi xếp bằng ở chỗ kia căn cứ thanh huyền diệu pháp khẩu quyết vận chuyển thật sự là đủ phế phụ trợ nhỏ Thoát phàng ngũ chương ả n lại còn cần tự mình tu luyện, liền không thể duy nhất một lần giải quyết nhà. Lâm giải còn cần có chút đắc mình không nhất nhà. phàng tự tu thể một quyết bất h duy dĩ, n g h chín mươi hai thái vũ tiên môn thái vũ tiên môn t r ấ n tiên h phong dù là nơi này phong cảnh đẹp như vẽ linh khí hùng hậu như là t i ế n cảnh thế nhưng là đối phương cựu chân tới nói lại là một loại trả t ấ n hắn đi vào thái vũ tiên môn một đoạn thời gian hắn tới những ngày này căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy diệp t r ấ n tiên nói cho ngươi nghe ngươi có dũng khí tin trước khi đến là không tin sau khi đến hắn mới thực sự tin tưởng vậy mà xảy ra chuyện như vậy cựu trân minh nghe ta một lời khuyên được rồi diệp trấn thiên phát hiện một chỗ linh mạch nhu cầu cấp bách nhân lực đ o móc người coi như đứng thiên h o à n g địa l a o cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì một vị lao giả mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn cùng phương cựu trân là quen biết cũ tuổi trẻ lịch luyện lúc kết bạn mà đi kết xuống hữu nghị hắn hiện tại chỉ là thái vũ tiên môn một tên phổ phổ thông thông trường l a o luận tu vi hắn cũng đổi không lên một chút chân truyền đệ tử không có bao nhiêu lời ngữ quyền bây giờ liên lụy sự tình cùng chân truyền đệ tử có quan hệ hắn cũng là lực bất thòng tâm không biết nên như thế nào cho phải đồng minh người biết rõ ta trèo chống cựu thiên tiên môn thật rất khó cũng liền những đệ tử kêu mà thôi nếu quả như thật cũng đi đào linh mạch ta cái này cựu thiên tiên môn liền thật không có bọn hắn đều là phạm nhân chỗ nào tiếp tục chống đỡ được phương cựu chân minh m ạ c h nếu để cho những đệ tử này đi đào linh can tuyệt đối không có đường sống có chỉ là không có tận cùng làm việc cuối cùng tuyệt đối sẽ mệnh chết tại linh mạch mỏ bên trong hắn thân là triều giáo thân là mang theo mỗi một vị đệ tử đi vào cựu thiên tiên môn người dẫn đường liền tuyệt đối sẽ không nhường bọn hắn hy sinh tại cái này không rõ ràng địa phương đồng sinh nói cựu chân huynh nghe ta được rồi ngươi là tu t i ê n linh giả bọn hắn chỉ là phạm nhân sau này ngươi vẫn có thể tìm được không cần thiết vì bọn hắn tự chuốc nhục nhã ta rất muốn giúp ngươi thế nhưng là ngươi biết do sự t ì n h khác ta khả năng giúp đỡ liền giúp nhưng loại này liên lụy đến chân truyền đệ tử sự t ì n h ta bất lực à lúc này phong tứ hải theo phương xa đi tới hắn vừa mới cùng sư huynh hàn huyên một ít chuyện chính là khác chân truyền đệ tử muốn lấy pháp bảo làm điều kiện đổi lấy linh mạch b ê n trong một chút tài nguyên nhưng là đối diệp trấn thiên tới nói hắn làm sao có thể đem linh mạch phân cho người khác liền xem như một miếng thịt đều không được linh mạch tầm quan trọng tất cả mọi người biết rõ ai không tu luyện được cần linh thạch không có linh thạch muốn tu tiên đơn giản chính là khó càng thêm khó trường sinh nhất trọng t r ú c cơ cảnh tối đa cũng, cũng chỉ có hai trăm năm tuổi thọ có chút không có tài nguyên người muốn tu luyện tới thiên mệnh cảnh thế nhưng là tuổi thọ không cho phép a tu luyện tiên pháp cần thời gian mỗi một môn tiên pháp thần、thông. càng là cao thâm mặt c h ắ c càng là cần thời gian một môn tiên pháp thần thông tu luyện mấy năm mới tiểu thành vậy cũng là bình thường người sự tình cho nên ở thời điểm này linh thạch tầm quan trọng liền thể hiện ra huống hồ hắn phát hiện linh mạch phẩm giai có thể là tam phẩm trở lên phẩm giai càng cao linh thạch bên trong lận chứa linh lực càng là tinh khiết nếu có tắc chất liền cần chậm rãi rèn luyện mà tam phẩm trở lên linh mạch khai quật ra linh thạch liền có thể trực tiếp hấp thu hấp thu một cái linh thạch liền có thể vượt qua đối phương mấy chục ngày khổ tu ngươi làm sao còn ở nơi này lời ta nói còn chưa đủ trực tiếp sao phong tứ hải nhìn thấy phương cựu chân vẫn như cũ đứng ở nơi đó có chút đau đầu cái này ra hỏa chính là không để mặt m ụ i à sư huynh đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn nếu như hắn không thể hoàn mỹ giải quyết sẽ để cho sư huynh ý kiến gì hắn về sau lại sẽ làm sao tín nhiệm hắn đem một chút chuyện quan trọng giao cho hắn phương cựu chân tiến lên ôm quyền lễ đ á i còn xin giúp đỡ chút để cho ta gặp một lần diệp trấn thiên hắn tại tự mình tiên môn thời điểm vì tại đệ tử trước mặt dựng nên tốt tấm gương nghĩ hết biện pháp không tại đệ tử trước mặt mất mặt từ đó nhường các đệ tử cảm giác tự mình tiên môn kém một bậu nhưng bây giờ các cũng đệ tử phong nơi n tứ hải nổi giận nói đối với phương cựu chân hành vi hắn rất là khó chịu đồng sinh tức giận nói phong tứ hải gặp một lần diệp t h ấ n thiên là khó khăn như thế sao nếu như ngươi vẫn là như vậy lao phu liền dẫn hắn đi gặp trường giáo phong tứ hải nhìn thấy đồng sinh tự nhiên biết rõ đối phương là ai cũng là không tốt đắc tội chỉ có thể trầm dai nói đồng trưởng lão ngươi cái này không thể hỏa ta hắn cựu thiên tiên môn giải như vậy thời gian đến sinh tồn ở thái vũ tiên môn địa bàn mỗi một lần tiên môn khảo hạch hắn cũng đến đó mang một số người trở về nhóm chúng ta thái vũ tiên môn đã cho đủ mặt mũi bây giờ ta sư huynh phát hiện linh mạch liền muốn này linh mạch đột phá cảnh giới nhường bọn hắn giúp điểm bận điệu lại có thể làm sao vậy huống hổ cũng không phải không cho thù lao coi như bẩm báo trường giáo nơi đó ta cũng có chuyện có thể nói mà đồng trưởng lao thì là cánh tay ra bên ngoài l ư a gạt coi như không tốt lắm nói hắn cũng không e ngại đồng sinh có thể đủ tốt nói tốt ngữ chỉ là bởi vì đối phương là trưởng lão nếu quả như thật v ậ y mặt hắn cũng không sợ h ã i chút nào đồng sinh sắc mặt biến rất khó coi tức giận nói phong tứ hải lời này của ngươi là có ý gì ngươi còn có đem ta xem như ngoại vụ trưởng lao sao ha ha đồng trưởng lão ngươi còn biết ngươi già là ngoại vụ trưởng lao à việc này là chân truyền đệ tử sự tình ngươi lại ra mặt cùng ta ở chỗ này hô to g ọ nhỏ coi như đến hình pháp trưởng lao nơi đó đó cũng là ngươi không hiểu quý cụ p、so、đồng sinh chỉ vào phong tứ hải tức ngoại dẫn đến dựng râu trứng mắt sắc mặt bỏ bừng thế nhưng là hắn lại bị phong tứ hải bán dận á khẩu không trả lời được vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì lời nói còn phản bác phong tứ hải nói rất đúng thật sự là hắn không quản được nhiều như vậy thế nhưng là gặp lão bằng hữu bị như vậy đối đãi trong lòng của hắn vẫn nộ a lúc này một tên đệ tử theo phương xa đi tới lạnh n h ặ t nói phong sư huynh d i ệ p sư huynh nhường hắn tiến đến phong tứ hải gật đầu nhìn thoáng qua phương cựu chân ta sư huynh để ngươi đi vào bất quá ngươi cái này ra hỏa thật sự chính là không biết tốt xấu a có thể làm thầy ta huynh làm việc đó là các ngươi môn phái vinh hạnh ngươi lại như thế không chân quý thật đáng buồn đồng sinh lo lắng phương cựu chân con trai độc nhất đi và có phiền phức nhắm mắt nói ta cùng ngươi đi vào thế nhưng là đệ tử kia lại c ả n lại nói đồng trưởng lão diệp sư huynh nói tay ngươi dội hơi dài sư huynh sẽ đi hình pháp trưởng lão nơi đó cho ngươi thỉnh tội ngươi trở về chờ đợi xử phạt đi đồng sinh tức giận nói h ắ n diệp c h ấ n thiên thật muốn như thế vô pháp vô thiên sao mời về tên đệ tử kia sắc mặt vô thường mỹ mắt động cũng không động dỗi xuất thủ ra hiệu đồng sinh có thể lý khai phương cựu chân lôi kéo đồng sinh lắc đầu hãy nay nói ta đi vào là được đồng huynh là ta liên lụy ngươi người ta còn nói những n à y làm gì bất quá chính ngươi xem chừng ta chỉ có thể đến giúp nơi này yên tâm hắn không dám thế nào đồng sinh nói phương c ử u chân gật đầu sau đó đi theo tên đệ tử này hướng phía trấn tiên h phong đi đến chương chín mươi ba bọn hắn là thế nào kiên trì đồng sinh nhìn qua trấn tiên h phong bất đắc dĩ lắc đầu hắn vào không được cũng không biết d õ phương c ử u chân ở bên trong sẽ phát sinh sự tình gì tân ý nghĩ của hắn tới nói liền không nên tới nơi này mỗi một vị chân truyền đệ tử cũng ngạo khí rất cho tới bây giờ đều không phải là nhân từ nương tay h ạ n g người phương c ử u chân như vậy cự tuyệt hoàn toàn chính là không nghề mặt diệp trấn tiên ta nên đi tìm ai giúp ngươi biện hộ cho đồng sinh túi đầu chầm tư trong đầu nghĩ tới cái này đến cái khác nhân vật chẳng qua là khi hắn hoàn hồn tưởng tượng thời điểm mới phát hiện trước đây quen biết người vậy mà đều chỉ là sơ giao thật muốn bọn hắn bởi vì hắn một cái bằng hữu đắc tội môn phái chân truyền đệ tử chỉ sợ không ai nguyện ý Địa đề, đều dịch ma ngay vừa lâm mắt bình nguyên, phàng luyện, nội hắn luyện phương hướng có chút vấn đề, người khác đều là trước tu luyện thoát phàng ngũ cảnh, có thể hắn trực tiếp chính là vừa tới, trong nháy mắt trở thành trường sinh nhất trọng thể huyết chút khác thoát thể ch tu tu tu là là tiếp trào, tại trước trực tới, trở sôi có có thật giống như không đem tu luyện trình tự để vào mắt lâm phàm cũng không biết mình cái này phụ trợ nhỏ đến cùng có bá đạo nói hắn phế đi thật sự là hắn đủ phế nhưng muốn nói không phế đi hắn lại có thể điên đảo tu luyện trình tự trái với thiên địa quy định lúc này lâm phàm trên người có nhiệt khí sôi trào lên trong thân thể thật giống như nồi lớn lô đem thể nội tất cả tạp chất toàn bộ thiêu đốt thành xương mù theo thể nội phiêu tán ra hô thành thoát phàm ngũ cảnh đệ nhất cảnh bách bệnh bất xâm giải quyết hắn có thể cảm thụ tự thân thân thể mang tới biến hóa người nhẹ như h ế n phảng phất toàn thân trải qua một lần lớn cải tạo giống như đây chính là tu tiên mang tới biến hóa tu luyện võ đạo coi như tu luyện tới tiên tiên cảnh thân thể cũng sẽ xảy ra vấn đề tỉ như lắng động ám tật cùng bệnh tình thế nhưng là thoát phàm đệ nhất cảnh thành về sau liền sẽ không có loại này tình huống mà là đem thân thể điều chỉnh đến hoàn mỹ tình trạng bất quá cũng kỳ quái ta tốc độ tu luyện giống như có chút n h a n h a hắn vừa mới tu luyện không bao lâu cứ như vậy thành không khỏi cũng quá tùy ý có lẽ đây chính là từ thân pháp lực hùng hậu nguyên nhân đi hơn một trăm năm pháp lực cũng không phải nói đùa thật muốn chơi kia cảnh giới tu luyện còn không phải nước chạy thành sông được rồi cái gì cũng không nói dù sao tạm thời không có chuyện gì tiếp tục tu luyện sau đó chính là trọng tố tam hỏa như thế cổ quái kỳ lạ đồ vật nếu là không có nhìn qua tiên chân lục thật đúng là xem không hiểu người có tam hỏa chia làm thiên địa nhân tam hỏa người bình thường có tam hỏa chỉ là tránh âm tránh t à mà một khi tu tiên về sau liền muốn trọng tố tam hỏa đem chuyển biến thành tiên hỏa mặc dù tiên chân lục phía trên ghi lại tiên hỏa có khoác lát thành phần ở bên trong nhưng là đại thể ý tứ chính là như thế tu luyện không tuế nguyện ba ngày sau giải quyết kết thúc công việc lâm phàm mở to mắt đôi mắt bên trong có lưu quang chuyển động biến càng thêm có thần càng thêm có khí chết thoát phàm ngũ cảnh toàn bộ giải quyết hít sâu một hơi đều có thể cảm nhận được ngưng tụ tại giữa thiên địa linh khi chậm dai h ư ớ n g phía thể nội c n tới tu luyện thật đúng là mẹ không được hắn thật quá mệt mỏi các ngươi có thể ngẫm lại động cũng bất động ngồi xếp bằng ở chỗ kia ba ngày thời gian là dạng gì cảm giác nha dù sao hắn là chịu không được đồng thời cũng khó có thể ngẫm lại những người tu tiên kia một lần bế quan tu luyện liền trăm năm thời gian đến cùng là thế nào chống đỡ tiếp bất quá bây giờ cảm giác coi như không tệ mặc dù pháp lực không có tăng trưởng nhưng hắn rõ ràng cảm giác tự mình biến lợi hại thoát phàm ngũ cảnh rèn luyện nhường thân thể của hắn biến càng tốt hơn đột nhiên lâm phàm cảm giác được ngoại giới động tĩnh coi chút lớn căn cứ sinh linh cứu giác cái này thiên phú thần t h ô n g hẳn là có sinh linh tới gần có nhân loại còn có địa ma kiếm lớn ngay sau đó có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền lại mà đến a cứu mạng a vị tiêu đại ca đại tỷ xuất thủ tương trợ ta muốn chết rồi bên ngoài một tên nam tử điên cùng chạy t h u c mạng mà sau lưng hắn thì là một mảnh đèn kịt đ ị a ma triều biển đ ị a ma số lượng quá nhiều mỗi một lần chạy toàn bộ mặt đất cũng tại kịch liệt chấn động đối với vương tranh tới nói đơn giản chính là gặp quỷ, đi vào đ ị a ma bình nguyên tìm kiếm chỉ có sinh trưởng ở chỗ này ở út tuyền cỏ thật không nghĩ đến mới vừa hái được một đoá liền phát hiện đại đ ị a đang chấn động vốn cho rằng là đ ị a u chấn tới chẳng qua là khi quay đầu hướng phía phương xa nhìn lại lúc tiêm ộ t mảnh đèn kịt bóng đen kinh hại hắn hồn phi p h á c h tán lá gan đều sắp bị dọa phá lúc này lâm phàm đem đầu vươn đi ra hướng phía bên ngoài nhìn lại muốn nhìn một chút đến cùng có ba Vừa mới tu lúc u y ệ n kết t h đã sớm đói sớm k h á trước khó nhịn, ấ t giết một đợt điệu ma. Thế muốn ma. n điệu h n tình cảnh bên ngoài lúc, hắn kinh ngây người tại nguyên chỗ. Sau đó vương tranh cũng nhìn g là lúc, khi thấy hãi chỗ. thấy phía tại t ư Sau đó r kia người. ra vươn đầu, là p hắn í a kia đạo hưu, tranh gian A, Nóa. ra ma. trước thủ thời chết tình trước hưu, người như chạy Cái Lúc vị vậy vậy không phải nhiều đạo đấy. đâu điệu huống, h gì sẽ ở nói khoác có mấy vạn địa ma đột kích có thể vậy cũng chỉ là chém gió mà thôi làm sao lại là thật nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mắt giống như chính là chân thật bất quá thật rất muốn đem bọn này địa ma cho chém giết chỉ là hiện tại tình huống cũng không cho phép hắn làm như thế lấy hiện tại địa ma số lượng một đợt xung kích nơi đây tuyệt đối bị san thành bình địa không có một mặt cỏ trốn ở trong sơn động có cái gì cái dám dùng chạy trốn lâm phạm trực tiếp ly khai sơn động hướng phía phương xa chạy đi chớ nhìn hắn hiện tại lại hơn một trăm năm pháp lực nếu thật là rơi vào đến bọn này địa ma triều trong biển sợ cũng là trong chớp mắt công phu liền sẽ bị phân giải liền thứ cặn bã đều không thừa vị này đạo hữu ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây vương tranh đuổi theo tuy nói thần sắc rất bối rối nhưng khi thấy có người có thể làm bạn ở bên cạnh hắn cộng đồng trải qua khủng bố như thế sự t ì n h lúc chẳng biết tại sao nội tâm của hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại tựa như là một màn kinh khủng không chỉ ta một người đối mặt vẫn là có người cùng ta làm bạn đạo em gái ngươi ngươi là ai a lâm p h ạ m mở miệng liền phun hắn e m đẹp tu luyện mới vừa kết thúc liền mẹ nó gặp quỷ, hắn liền muốn hỏi một chút đối phương ở đâu ra vương tranh thở hồn hề nói đạo hữu ngươi sao có thể mắng chửi người ta liền mắng ngươi thế nào ngươi mang theo một đám địa ma chạy tới đây làm gì địa phương khác ngươi không chạy nhất định phải chạy đến nơi đây đến ngươi có phải hay không cùng ta có thủ a lâm phạm nhìn đối phương một chút sau đó lại nhìn một chút phía sau đám kia bóng đen ông trời ơi đây là căn bản không cho người ta đ ư ờ n g sống cứ như vậy tiếp tục chạy xuống đi hắn cũng không biết rõ làm như thế nào đem những này địa ma vứt bỏ vương tranh nói đạo hữu hiểu lầm à ta cùng ngươi vốn không gặp nhau làm sao có thể cùng ngươi có thủ ta cũng là vô tội vô cùng ngắt lấy cái linh thảo liền gặp được những này địa ma triều hải chỉ là đi ngang qua đạo hữu chỗ địa phương đem đạo hữu cho dính lữu vào bất quá không có việc gì người h i ề n tự có thiên tướng nhóm chúng ta có thể sống sót đây chính là bản thân an ủi a lâm phạm rất muốn đem vương tranh một đao cho chém chết tự mình d ư ớ c lấy phiến phức lại còn muốn liên lụy người khác bây giờ nói lại là cái gì nói nhảm sống cái giám a chương chín mươi b ố lại không giết thật giữ lại an tê ta lúc này vương tranh nhìn thấy phía trước có một cái chiều rộng mấy chục trượng hát sắc giang hà lập tức đại h ỉ hô đạo h ư u phía trước có sông nhóm chúng ta nhảy vào đến liền có thể tránh thoát địa ma đây là cái gì sông làm sao nước sông là màu đen ngươi có lầm hay không khác cuối cùng nhóm chúng ta nhảy đi xuống nước sông này đều là địa ma phân và nước tiểu biến thành lâm phạm hỏi hắn cũng không biết do nên nói cái gì tương đối tốt đi tới nơi xa lạ này địa phương vốn định làm gì chắc đó chậm rãi tăng lên tự mình tu vi nhưng sao có thể nghĩ đến gặp được loại này hố hàng dẫn tới vài đầu địa ma vẫn có thể tiếp nhận có thể mẹ nó hiện tại là cái gì tình huống nhiều như vậy địa ma đánh như thế nào có lẽ mới vừa đối mặt địa ma thời điểm liền có thể trong nháy mắt bị chia làm c ạ t bã an toàn nhảy đi vương tranh đứng núi chịu xào một cái cá vượt l o n g môn vẽ ra trên không trung một cái ưu nhã đường vòng cung sau đó phù phù một tiếng rơi vào mặt nước lặn mà đi lâm phạm không có biện pháp chỉ có thể đi theo nhảy đi xuống vừa vào h á t hà bên trong chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương lập tức vận chuyển pháp lực hộ thân trên bờ địa ma thủy triều chen trúc mà tới gặp được h á t hà cản đường về sau bọn hắn đột nhiên chuyển biến phương hướng dọc theo h á t hà một đường phi nước đại từ đầu tới đôi mục tiêu cũng không phải là vương tranh cùng lâm phạm có lẽ đối với địa ma tới nói liền hai cái này tiên môn đệ tử còn không cách nào đập vào mắt càng không có bị bọn hắn nhìn ở trong mắt lâm phạm xuyên thấu qua mặt sông nhìn xem phía ngoài bóng đen là bóng đen chuyển biến phương hướng sau khi rời đi trong lòng đột nhiên thở phào nếu như những này địa ma tràn vào đến hát hà bên trong kia tình huống coi như thật không ổn cũng không lâu lắm tại xác định địa ma cũng thoát đi về sau lâm phàm theo hát hà bên trong leo ra toàn thân ẩ m ớt cọc cọc vận chuyển pháp lực thân thể như là hỏa lô trong nháy mắt đem ẩ m ớt quần áo hoa khô nguy hiểm thật vương tranh bò lên bờ tay nắm pháp quyết ẩ m ớt quần áo lập tức làm đây là tiểu pháp thuật tính toán không lên cái gì nhưng tương đối thực dụng vị này đạo hữu thật sự là không có ý tứ kéo ngươi xuống nước bất quá ta nói qua chúng ta không có bất kỳ chuyện gì ta cũng không biết rõ những này địa ma là từ lâu tới chắc là địa ma bình nguyên phát sinh một chút sự t ì n h đưa tới địa ma chấn động ai thật sự là không nghĩ tới liền biên giới khu vực cũng nguy hiểm như thế vẫn là sớm trở về tương đối an toàn vương tranh không muốn tại địa ma bình nguyên tiếp tục đợi vốn cho rằng ngay tại biên giới khu vực cẩn thận nghiêm túc tuyệt đối sẽ không có vấn đề có thể sao có thể nghĩ đến vậy mà lại ra chuyện như vậy đơn giản muốn mạng người a lâm phàng quay đầu nhìn xem vương tranh không nói gì thậm chí liền một câu cũng không muốn nói chỉ là kia nhãn thần xem vương tranh cũng có chút rút rơi vương tranh rất xấu hổ sau đó nói tránh đi còn không biết đạo hữu đại danh tại hạ vương、tranh. sắt vách lao vương vương thẳng thắn cương nghị tranh thái vũ tiên môn nội môn đệ tử lâm phạm không nghĩ tới đối phương là thái vũ tiên môn đệ tử hắn đối thái vũ tiên môn tạm thời không có hảo cảm gì cái kêu phong tứ hải chính là tương đối phách lối g i a hỏa đã tại hắn tất s á t trên danh sách trước mắt cái này g i a hỏa cái người rơi xuống tình huống coi như có thể chỉ là không có biện pháp đối phương thái độ không có chút nào ác liệt nhường hắn động thủ đều có chút không có ý tứ phong tứ hải quen biết sao lâm phạm dò hỏi trong lòng vẫn nghĩ tìm cơ hội xử lý cái này ra hỏa chỉ là hắn thực lực bây giờ không tính quá cao nghĩ động thủ cũng phải xem cơ hội, nếu không không có biện、pháp. Phong tứ hải. Vương Tranh ngây người, sau đó nói, không biết, nhưng thủ phải hội, pháp. Hải đó Tứ biết, cơ có xem sau lâm à vào nghe nói Trấn Thiên Phong Trấn Thiên người, Trấn Thiên uy danh tại môn phái hoành Diệp Diệp qua, uy sao tại cùng có thể có làm phạm vừa cười vừa nói hắn chỗ nào biết rõ vương tranh cùng phong tứ hải là quan hệ như thế nào ngược lại là không cần thiết nói quá nhiều ta không môn không phái tên là lâm phạm lần này xem như ngươi lừa ta ta không so đo với ngươi nhưng là khuyên ngươi một câu Ta người này xem tướng mạo có phần chuẩn ngươi người này ấn đường biến thành màu đen mang theo hung quang ai đi cùng với ngươi sợ là gặp nguy hiểm ta trước hết cáo tử lâm phạm không muốn cùng vương tranh pha trò xuống dưới cái này ra hỏa có thể bị địa ma thủy triều đuổi theo tuyệt đối không phải cái gì tốt vận khí ra hỏa đợi cùng một chỗ tất có nguy hiểm rút lui vương tranh còn muốn nói nhiều cái gì chẳng qua là khi ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện lâm phạm đã sớm đi xa hắn sợ lấy tự mình ấ n đường nói một mình không thể nào ta thật như vậy nó mốc nghĩ đi nghĩ lại vương tranh toàn thân run lên Hắn bị l â m Phạm bị hù cũng muốn bị cũng t r ở ở về, không dám ở địa ma bình chậm nguyên dám ma mỏ mâm địa trễ. số ngày sau cựu tiên h tiên môn lâm phàm trở lại sơn môn thời điểm canh giữ ở sơn môn đệ tử nhìn thấy lâm phàm trở về không khỏi kinh hai nói ngươi trở lại rồi nhóm chúng ta cũng cho là ngươi chạy chết ở bên ngoài bọn hắn nhìn thấy lâm phàm trở về thật rất khiếp sợ môn phái là cái gì tình huống trong lòng bọn họ đều nắm chắc thừa dịp trưởng giáo không tại chạy trốn đệ tử không phải là không có qua ta có cái gì tốt chạy nơi này không tệ đoạn này thời gian ta ngay tại bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian kỳ thật cách môn phái rất gần đi không bao xa lâm phạm nói hắn cũng sẽ không nói cho bọn hắn tự mình đơn thương độc mã đi điệu ma bình nguyên nếu thật là nói ra có thể đem bọn hắn dọa cho chết trường giáo trở về rồi sao lâm phạm hỏi không có trông coi sơn môn đệ tử giã rất hiếu kỳ trưởng giáo ra ngoài lâu như vậy làm sao vẫn chưa về dĩ vãng cho tới bây giờ đều chưa từng có d à i như vậy thời gian lâm phạm nhữ mày c h ầ m tư cảm giác có chút không ổn trưởng giáo tự nhiên là đi thái vũ tiên môn không phải là gặp được không ổn đi sau đó không nghĩ ra hướng phía bên trong sơn môn bộ đi đến đột nhiên một đạo không tính hài hòa thanh âm theo cửa sơn môn chuyển đến các ngươi trưởng giáo trở về nghe thanh âm cũng không lạ l ắ m vẫn luôn lạ như thế phách lối khẩu khí lâm phảm quay đầu nhìn lại trông coi sơn môn đệ tử thần sắc sợ h ã i đối mặt người tới bước chân không ngừng lùi lại hắn ánh mắt một mực nhìn về phía trong tay đối phương mang theo người kia phong tứ hải b á khí bên cạnh để lọt từng bước đi tới thần sắc cao ngạo không ai bị nổi sau đó hời hợt đưa trong tay phương cựu chân ném cho cựu thiên tiên môn đệ tử đem các ngươi trưởng giáo cho chiếu cố tốt coi như các ngươi gặp may mắn d i ệ p sư huynh đặc xá các ngươi bất quá đặc xá tiền đề chính là các ngươi trưởng giáo đối ta sư huynh bất kính thụ nên chịu trừng phạt bởi vậy hắn hiện tại tình huống chính là tự tìm phong tứ hải ánh mắt sắc bén vào phần mỗi một vị đệ tử ánh mắt cùng hắn đối bính lúc cũng sợ h ã i cúi đầu kéo kẹt kéo kẹt lâm phạm mười ngón n ắ m chặt hắn hiện tại rất là tức giận hắn cùng phương cựu chân ở giữa không có quá sâu tình cảm thế nhưng là đối phương như thế phách lối, nhường hắn không thể nhịn được nữa nhìn một chút c u n g quanh các đệ tử thực lực bản thân không bằng người khác hơn bởi vì không có linh căn cùng tu tiên vô duyên Đối mặt chân chính người tu luyện chỉ có thể đem không cam lòng nuốt tại trong bụng phong tứ hải cảm giác những đệ tử này thật sự là rất không thú vị trưởng giáo cũng biến thành dạng này còn cùng rùa đen rút đầu giống như nuốt ở nơi đó phất phất tay chúng ta đi cùng đi đến đây hai tên đệ tử giã là vênh vang đắc ý n g n g đầu có thân là đại môn phái kiêu ngạo cùng đối nhỏ yếu coi nhẹ mau đem trưởng giáo mang tới đi trị liệu lâm phạm nói rất nhanh một đám đệ tử đem trưởng giáo g ơ lên đi vào h á n tại cựu thiên tiên môn liền cùng đệ tử khác đồng dạng rất là bình thường cho nên cũng không có người để ý hắn có hay không lý khai nhìn xem rời đi ba người tại xác định không ai chú ý hắn lúc hắn lặng lẽ biến mất tại nguyên chỗ theo dõi phong tứ hải lần này không giết thật là muốn giữ lại a n tê ta mẹ nó đã sớm xem cái này ra hỏa khó chịu một mực chịu đựng thật sợ hãi nhận sinh ra sai lầm chương chín mươi lăm ta lập tức liền phải chết làm sao bây giờ phong sư huynh kia c ử u thiên tiên môn thật sự là có ý tứ vô cùng bất quá diệp sư huynh tính tình cũng quá tốt vậy mà cái làm lục kia láo ra hỏa một đoạn thời gian sẽ đồng ý hắn tình cầu thiếu đi đến đảo linh mạch người liền muốn theo địa phương khác tìm người đi theo tại phong tứ hải bên người một tên đệ tử vẻ mặt tươi cười sau đó nghĩ đến nhân số không đủ sự tình cũng là có chút bất đắc dĩ phong tứ hải cười về sau không có việc gì các ngươi có thể tới nơi này chơi đùa thú vị vô cùng hai tên đệ tử cùng một thời gian gật đầu rất là đồng ý phong sư h u y n h nói vậy dạng này có thể hay không so sánh qua hỏa kia lão gia hỏa tu vi không thấp nhóm chúng ta nếu là quá làm cản sợ sẽ có phiền phước không có việc gì thái vũ tiên môn chính là các ngươi hậu thuẫn chỉ cần hắn không đốc cũng không dám đậu thủ phong tứ hải căn bản cũng không có đem cựu thiên tiên môn để vào mắt lao đầu kia tại diệp sư huynh trước mặt nhận hết khót nhục cuối cùng còn không phải ngoan ngoan thụ lấy hai vị đệ tử cười h ắ t h ắ t sau đó thẳng tắp cái e o dương dương đắc ý nhóm chúng ta đều là thái vũ tiên môn đệ tử liền kia nhỏ môn phái còn dám đem nhóm chúng ta thế nào không thành lâm phàng một mực đi theo ở phía sau hắn bây giờ đang ở nghĩ làm như thế nào giết chết phong tứ hải làm chuyện sự tình này kỳ thật cũng là có phiên phức phong tứ hải bọn hắn đem trưởng giáo đưa về cựu tiên môn thái vũ tiên môn người khẳng định biết rõ nếu là cái này ba cái ra hỏa trực tiếp chết ở chỗ này tuyệt đối sẽ có chút phiên phức thái vũ tiên môn không có chứng cứ chứng minh là cựu thiên tiên môn người làm dù sao ai không biết rõ cựu thiên tiên môn người đều là phạm nhân nhưng xảy ra chuyện như vậy thái vũ tiên môn tự nhiên sẽ c ẩ m cựu thiên tiên môn ra đ i ậ p tức bất quá không quan trọng xuất khí là xuất khí cái này ra hỏa phải chết càng về sau kéo trong lòng của hắn càng khó chịu nguyên bản còn không có khó thụ như vậy thế nhưng là nhìn người nọ trang bức năng lực khá lớn xem đều có chút nhịn không được lúc này tình huống có chỗ cải biến phong tứ hải cùng hai vị đệ tử nói các người đi về trước đi ta còn có chuyện cần phải đi xử lý trở về nói cho sư h i n h ta qua đoạn thời gian liền trở lại vâng sư h i n h hai tên đệ tử đáp lâm phạm lặng lẽ trộm nhìn xem phát hiện hai tên đệ tử kia vậy mà cùng phong tứ hải tách ra trong lòng lập tức đại h ỉ trời cũng giúp ta à không có hai cái này ra hỏa chuyện kia liền dễ làm nhiều coi như bị người biết được phong tứ hải chết lại có thể như thế nào hai tên đệ tử kia khẳng định sẽ nói trước đây phong sư h i n h một mình một người ly khai nhóm chúng ta cũng không biết do hắn đi chỗ nào như vậy liền có thể hoàn mỹ cho cựu thiên tiên môn giải vây phong tứ hải nhìn xem hai vị sư đệ ly khai về sau trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn một mình hành động tự nhiên là có không thể cho ai biết bí mật thái vũ tiên môn phụ cận có rất nhiều nhỏ môn phái mà hắn vừa nghĩ tới những cái kia nhỏ trong môn phái tiểu cô nương liền lòng ngứa ngáy khó nhịp những cái kia tiểu cô nương môn phái nhỏ yếu bình thường còn có thể ra lịch luyện chỉ cần hắn gặp được sau đem bắt lấy vậy dĩ nhiên có thể thoải mái một chút cuối cùng giết người hủy thi mà lại đối phương còn không biết là ai gây nên về phần thái vũ tiên môn bên trong những sư ngội kia cũng không cần nói hắn cũng không dám làm sảng làm bậy nếu như bị người biết rõ nhưng là muốn người chết nghĩ đến những cái kia xinh đẹp tiểu cô nương phong tứ hải trong lòng nóng lên không kịp chờ đợi hướng phía phương xa đi đến lâm p h à m không có vội vã động thủ vẫn là chờ bọn hắn đi xa một chút đến lúc đó trực tiếp động thủ đem giết chết đối phương rơi xuống đ ổ vật không tệ xem rất là lớn phong tứ hải trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn m ả n h vỡ kim linh căn m ả n h vỡ pháp lực một trăm tám mươi năm thất trọng thiên vân kiếm pháp thái võ dẫn linh quyết không xấu thân thuật thiên mạnh đan bách bảo nang khu độc thuật tị hòa thuật hắc thiết trường kiếm lâm p h ạ m nhìn chúng chính là đối phương k i a m ộ t thân pháp lực còn có những cái kia công pháp cũng là không tệ nhưng những này cùng đối phương quá phách lối dẫn tới khó chịu cảm xúc so sánh với đến thật sự là không đáng giá nhắc tới phong tứ hải tâm tình vui vẻ mà kích động có lẽ là nghĩ đến đằng sau muốn phát sinh sự t ì n h thể nội nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên đột nhiên người là ai phong tứ hải nhìn thấy phía trước có người ngăn lại đường đi của hắn trong mày cũng không nhận ra đối phương là ai bất quá giống như khá quen lâm p h ạ m sờ lấy đầu chọc cười nói thật là quý nhân nhiều chuyện quên đoạn trước thời gian không phải mới vừa gặp qua nhà nhanh như vậy liền quên đi nhà ngẫm lại cũng thế ngươi khi đó trang bức trang cỡ nào sảng khoái nơi nào sẽ nhớ k ỹ ta loại này tiểu nhân vật phong tứ h ả i ngây người sau đó bừng tỉnh đại ngộ trên mặt hiện hiện vẻ khinh thường nói à nhớ ra rồi i ể u thiên tiên môn đệ tử ngươi đầu chọc ngược lại là phá lệ dễ thấy như ngươi l o ạ i n à y h è n mọn t ồ n tại, có thể làm cho ta nhớ k ỹ ngươi cũng chỉ có dùng loại này biện pháp làm sao ngươi bây giờ ngăn lại đường đi của ta là có ý gì không phải là muốn vị kia láo ra hỏa báo thủ không thành hắn là thật không nghĩ tới cựu thiên tiên môn kiên lão ra hỏa đầu vóc có bệnh còn chưa tính hiện tại liền một phạm nhân đệ tử cũng dám như thế phách lối trắng trận ngăn lại đường đi của hắn xem hắn trong ngực ông đao sắc ý sôi t r à o là có ý gì vân vân phong tứ hải hai mắt tỏa sáng hắn phát hiện đối phương trong ngực vớt ve cây đao kia giống như có chút bất phàm tiểu tử trong tay ngươi đao là pháp bảo không sai tuyệt đối sẽ không có l ỗ i liền hắn cái này một đôi hỏa nhãn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đem món pháp bảo này cho ta lão tử thả ngươi một con đường sống nếu không đưa ngươi giết chết lấy thêm cách đi bảo cũng là đồng dạng p h o lâm phàm ả h không nói hai lời nâng đao liền hướng phía phong tứ hải chém tới hắn đã nhận cái này ra hỏa rất lâu hiện tại thật là nhịn không được không đem cái này ra hỏa chém chết trong lòng của hắn lựa giận khó tiêu a Phong tứ hải không căn bản cũng tứ có đem lập â tâm, m phàm để vào mắt, một kiếm, muôn mẹ Ừm. phó theo bách bảo nang bên trong lấy ra một thanh hỏa không cha tha thứ. vào này này để đối để đợi đất tiểu tiểu bảo trong loại trường tiện tay trở, lát tử bên bản quá cái căn cần cầu nang ngăn nữa liền xuống xin ra gia gọi kêu lấy l quý tức nhường phong tứ hải không dám tin một màn phát sinh hắn phát hiện tình huống cùng hắn nghĩ không đồng dạng người cái này tiểu tử có pháp lực phương i ự u chân vậy mà chiêu có linh căn đệ tử gây t ẩ m đồ vật dám can đảm ở thái vũ tiên môn cấp đoạt có linh căn tài nguyên hắn chết chắc phong tứ hải cả kinh nói nhưng là pháp lực hùng hậu lập tức liền kịp phản ứng thi triển thái vũ tiên môn công pháp đánh trả lâm p h ạ m căn bản không muốn cùng phong tứ hải nói nhiều một câu nói nhảm hắn chỉ muốn đem cái này ra hỏa cho chém chết không tệ à không nghĩ tới thiếu chút nữa ngươi đạo làm bộ không có pháp lực nghĩ thừa dịp ta không sẵn sàng một c h i ề u đánh lên ta thế nhưng là ngươi nghĩ quá ngây thơ nhìn một cái ngươi thi triển đao pháp thật sự là không có chút nào tinh diệu l i ê n để ngươi xem một chút cái gì mới là thật thật tinh diệu công pháp phong tứ hải cười lớn bất quá mười điểm cảnh giác lâm phảm trong tay thanh t i ề m đao ẩn chứa pháp lực thanh t i ề m đao rất là lợi、hại. mặt đao trên lấp lóe thanh quang rất nguy hiểm có độc hẳn là dùng một loại nào đó độc thiềm luyện chế m à thành trong chốc lát phong tứ hải một kiếm v u n g đến thân kiếm bị pháp lực bao khỏa biến hóa vô tận trong nháy mắt chia bảy thanh trường kiếm sau đó dung hợp là một hóa thành một kiếm một kiếm này vì thế phi phạm nguyên bản kinh đạo không đủ một kiếm tại bảy kiếm dung hợp trong chốc lát kinh đạo đột nhiên tăng vọt tiểu tử xem t r ậ n tròn mắt đi đây mới thật sự là tiên môn công pháp mà ngươi đều chỉ là cặn bã mà thôi đi chết đi chương chín mươi sáu ta người này mặt lệnh tim nóng a phong tứ hải thi triển chính là thất trọng phiên vân kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao một kiếm thi triển mà ra liền có thể có được bảy kiếm lực đạo uy lực môn này kiếm pháp tại thái vũ tiên môn liền tiểu thần thông cũng tính toán không lên chỉ có thể xem như tu tiên pháp môn thế nhưng là thi triển ra uy lực lại là không thể so với một chút tiểu thần thông yếu bao nhiêu cái này thế nhưng là hắn trở thành nội môn đệ từ lúc cố ý chọn lựa một môn tiên pháp kiếm thuật phá âm ma đao thuật đạt được liền phải dùng phá âm ma đao là rất không tệ tiểu thần thông lấy thực lực của hắn bây giờ so với đầu kia đại địa ma thi triển đi ra còn kinh khủng hơn t h â n ảnh n t r o g nháy mắt biến mắt mất. Ừm. phong tứ hải kinh hãi gặp quỷ, vừa mới người còn ở nơi này làm sao trong chớp mắt liền biến mất không thấy hắn đâm ra một kiếm tìm không thấy mục tiêu chỉ có thể thu kiếm một loại cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng lập tức cái gặp phong tứ hải trên thân bao phủ một tầng vàng đất sắp m à n sáng đây là một môn hộ thể thiên thuật không xấu thân thuật hấp thu lòng đất nặng nề chi lực ngưng tụ tại tự thân hình thành không gì phá nổi bảo hộ thân pháp lực hắn đã không tại xem nhẹ lâm phạm đối phương năng lực đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn hẳn là ta hôm nay sẽ chết Coi c h ừ ngay bên trong toát r ý tưởng n à tại h hắn tức đầu huyễn tưởng những chuyện này thời điểm cảm giác nguy cơ đ ạ n h tới một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh nhường hắn căn bản cũng không có phản ứng tới một đạo đao mang lấp lóe phản phất là phá vỡ không gian giống như đương nhiên loại này phá vỡ không gian tình huống tự nhiên không có khả năng trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh liền muốn phá vỡ không gian hoàn toàn chính là nằm mơ nhưng đối p h o n g tứ hải tới nói như vậy hình dung chỉ nói rõ là tốc độ thật rất nhanh cho người h ảo giác chính là như thế p h o n g tứ hải căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì mặc cho đao quang ở trên người chém b ả o chờ kịp phản ứng thời điểm thì là tiếng kêu thảm thiết thê lương v à n g vọng thiên địa a chân của ta tay của ta phóng tứ hải chừng trong mắt không dám tin nhìn trước mắt một màn hộ thể pháp lực liền cùng giấy giống như tại pháp bảo thanh t i ề m đao hạ trong nháy mắt vỡ nát mà tứ chi của hắn cũng là bị đối phương chặt đ ứ c hắn bây giờ lại trở thành nhân côn đừng tê ơ vừa mới vốn định đưa ngươi một đao giết chết nhưng tính toán một chút để ngươi chết nhẹ nhàng linh hoạt có chút tiện nghi ngươi lâm phàm không nong không v ộ i đem thanh t i ề m trên đao vết máu vứt bỏ sau đó thành thơi cởi nhìn phong tứ hải như thế nào vừa mới cái này tiểu thần thông coi như không tệ đi so với ngươi thi triển loạn thất bát tao kiếm pháp mạnh hơn rất nhiều tiểu thần thông ngươi làm sao lại tiểu thần thông ngươi làm sao lại phong tứ hải kêu thảm nhìn về phía lâm phàm nhãn thần vô cùng sung mãn l ử a giận ta liền thích xem ngươi sức sống vượt lại bắt ta không thể thế nhưng biểu lộ lâm phàm cười ha hả nói một phen đại chiến xuống tới tâm hắn trạng thái rất tốt cái này ra hỏa chết chắc tuyệt đối không có xoay người chỗ trống phong tứ hải nghe được lâm phàm nói lời nói này không nhịn được máu phun ba trượng thật sự là quá khinh người tức giận đến đầu cũng vang ao ngong lâm phàm ngồi s ổ n xuống vỗ phong tứ hải mặt nói ngươi cái này ra hỏa thật có thể trang bức g i bộ ta cũng nhịn không được muốn giết ngươi hiện tại tốt ngươi tiếp tục giả vờ ta xem ngươi làm sao trang phong tứ hải nhẫn thụ lấy khuất đ ủ để tay lên ngực tự hỏi khi nào tao nộ qua dạng này tình huống hắn là thật xem thường đối phương ta là thái vũ tiên môn đệ tử càng là diệp sư huynh sư đệ nếu như ta chết rồi khẳng định sẽ liên lụy đến cựu thiên tiên môn không bằng ngươi đem ta thả ta thể với trời ta tuyệt đối sẽ không nói ra phong tứ hải nói lâm phàng bị hắn lời nói này làm cho tức cười ngươi thật coi ta là kẻ ngũ à. ta nếu thật là thả ngươi nói không chính xác trở về không bao lâu ta liền bị ngươi dẫn người trò diệt đi phong tứ hải lắc đầu sẽ không Ta người này tại thái vũ tiên môn là coi trọng nhất t í n dụng ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta cái này là người ta người này chính là nhìn mặt lệnh kỳ thật lòng ta rất nóng ngươi nếu là cùng ta tiếp xúc nhiều tiếp xúc ngươi tuyệt đối có thể hiểu ta không có biện pháp vì mạng sống hắn nhất định phải đem cái này tiểu tự ổn định lấy tình động hiểu chi lấy lý chậm dần tâm tính cùng đối phương hào hào tâm sự thật sao lâm p h ạ m sờ lên c ầ m biểu hiện ra không quá tin tưởng bộ dáng phong tứ hải cảm giác có hy vọng lập tức nói thật ta kêu đoạn thời gian vì cái gì chắc mức yêu thật là đối với phong tứ hải tới nói trước mắt gái này ra hỏa đầu góc nói không chính xác có vấn đề hắn không thể quá mức kích động nếu như có thể nhìn thấy kia láo ra hỏa tuyệt đối mới có thể sống sót kia lão gia hỏa biết rõ nếu như hắn chết tuyệt đối sẽ ra đại sự phong tứ hải phát hiện bây giờ tự mình rất có khẩu tài đầu hết sức rõ ràng trật tự rõ ràng chưa bao giờ có dạng này tình huống hẳn là đây chính là trong truyền thuyết đốn ngộ sao ngay tại hắn trầm tư những ngày lúc bốn một tiếng lâm p h à m không thể nhịn được nữa một bàn tay đem phong tứ hải đập ngã trên mặt đất ngươi cái này gia hỏa thật đặc biệt mẹ đem ta xem như đổ đần không thành được rồi với ngươi đã không còn gì để nói gặp lại hắn đều đang nghĩ sẽ rơi xuống thứ gì tốt đồ vật mặc dù cái này gia hỏa khoác lắc có chút lợi hại nhàn rỗi nhàm đùa hắn chơi cũng là có thể nhưng là cùng rơi xuống đồ vật so sánh với đến vẫn là rơi xuống đồ vật trọng yếu hơn phong tứ hải cảm nhận được sát ý đánh tới tan nát có l ỏ n g phẫn nộ quát ngươi không thể giết ta ta sư huynh là diệp trấn thiên nếu là hắn biết rõ là ngươi giết ta hắn nhất định sẽ báo thù cho ta cựu thiên tiên môn tất cả mọi người đem bởi vì ngươi mà bị nạn dù là tứ chi đoạn đức vẫn như cũ ngăn không được phong tứ hải muốn sống tâm cho tới bây giờ muốn nói không hối hận kia là giả chẳng phải trang cái bức nha làm sao lại gặp được như thế lòng dạ hẹp hòi g i hỏa diệp trấn thiên yên tâm hắn trốn không thoát không bao lâu ta sẽ để cho các ngươi sư huynh đệ đ o à n tụ trọng yếu hơn là hắn không biết rõ là ta làm lâm phạm vung vẩy trong tay thanh thiềm đao trực tiếp vạch phá phong tứ hải cổ phong tứ hải con mắt t r ừ n g tròn vo trong trắng mắt dày đặc hồng sắc viết văn miệng mở rộng muốn nói gì thế nhưng là còn chưa nói ra miệng liền c ổ nghiêng một cái triệt để đoạt khí có lẽ hắn là muốn nói n g ư ơ i muốn giết ta sư huynh ngươi chính là đang nằm mơ ngươi cùng ta sư huynh tranh lệch ngày đêm khác biệt sư huynh là nhật nguyệt mà ngươi chỉ là sâu kiến nhưng cuối cùng không có cái này cơ hội nói ra lời nói này lâm phạm chờ đợi rơi xuống đồng thời cũng nhanh chóng sở thi hắn biết rõ trên người đối phương có mấy thứ tốt đồ vật không có khả năng cũng rơi ra ngoài vẫn là cần hai tay của mình chương chín mươi bảy chương bạo bạo tạ ơn sở ti h vần không sáu hai năm minh chủ rơi xuống đến thu hoạch được linh căn kim linh căn mảnh vỡ thu hoạch được một trăm tám mươi năm pháp lực thu hoạch được tiên pháp thái võ dẫn linh quyết vậy mà rơi xuống ba loại vận khí thật rất không tệ nhất là còn đem pháp lực cho tuân gia tới kỳ thật hắn có dũng khí có thể trăm phần trăm đạt được pháp lực biện pháp nhưng là hắn thời không dưới quần trần gia công tử rơi xuống công pháp thải bổ pháp rất bá đạo chỉ cần ngươi có thể vượt qua chướng ngại tâm lý có thể ngay thẳng cởi quần xuống cơ bản có thể nhất phi trung tiên thế nhưng là trong đầu hơi huyễn tưởng một cái hắn liền không nhịn được nghĩ nôn u mửa đặc biệt mẹ chết biến thái ta lâm phàm há lại cái loại người này rất nhanh h ắ n tử trên thân phong tứ hải lục soát mấy thứ đồ vật thiên mệnh đan bách bảo nang thi thể lưu tại nơi này trung quy là cái gây thai vạn nhất định phải đem hắn trôn mà lại trôn t hắn ờ người, i điểm phải nơi hiện lui. định đem đồng được đất địa đồng thể thể làm tâm mặt còn cùng chung lúc cùng khác không nhất trôn quanh như lúc đồng dạng. Nếu không dàng trôn phương không dạng. thế phát gặp sát rất sát sơ ý, Rút dễ hiện tại cần tìm địa phương cảm giác giống như muốn đột phá bây giờ pháp lực quá mức hùng hậu đạt tới ba trăm bốn mươi năm trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh có thể tích lũy đến như thế hùng hậu pháp lực đã là đầy đủ kinh người t r ú c cơ cảnh cơ sở đã sớm kiên cố một chỗ an toàn địa phương lâm p h à n ngồi ngay ngắn ở đó t h n h tâm đột phá tại vùng đan điện hiện hiện một hạt hạt sen hạt giống cái này có thể xưng là đại đạo chi cơ hấp thu linh khí tẩm bồ h ạ n giống liền có thể nảy mầm sinh trưởng có chút sợi dây gắn kết đón đại đạo chi cơ một chỗ khác thì là liên tiếp giữa thiên địa trong nháy mắt đốn nộ nhìn thấu đã từng chỗ nhìn không thấu chi vật biết được tự thân tuổi thọ bao lâu không ngoại vật trợ giúp phía d ư ớ i khi nào chết đi cũng chính là biết tiên mệnh cho nên cảnh giới cỡ này đối tu sĩ t ô i nói có áp lực thực lớn đối với lâm phàm t ô i nói loại này đột phá chính là hết thể đều đã nước chạy thành sông chỉ cần động, động thủ chỉ điểm một cái tấn thăng liền có thể hoàn thành sự tỉnh đây cũng là phụ trợ nhỏ cho hắn một loại bản thân tu luyện khoái cảm để p h ò n g hết t h ể đột phá cũng không có cảm giác dẫn đến không cách nào cảm nhận được đột phá cảm giác vui sướng đi rất thân mật phụ trợ nhỏ cảnh giới số liệu phát sinh biến hóa cảnh giới trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh là bước vào cảnh giới cỡ này thời điểm lâm phàm triệt để phát hiện hết t h ể cũng biến không đồng dạng hắn hiểu rõ thấy được đã từng không thấy được đồ vật năm mươi mà biết thiên mệnh thiên diễn năm mươi duy số một chạy trốn nếu như tại trường sinh nhất trọng thiên mệnh cảnh thời điểm cực hạn của hắn chỉ có thể sống một trăm năm mươi năm mà tại đạt tới thiên mệnh cảnh về sau hắn cũng đã nhìn thấy tuổi thọ của mình ba trăm năm tại hắn đột phá đến thiên mệnh cảnh thời điểm hắn đã thấy tự thân tuổi thọ hết thể ba trăm năm nhìn như giống như rất nhiều kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại đối với tu tiên tới nói điểm ấy tuổi thọ giống như cũng không nhiều à bất quá sau này liền có thể phục dụng ra tăng tuổi thọ đang dược tăng lên tuổi thọ bất quá bực này đan dược đều là c h â n quý đan dược coi như đối đại môn phái tới nói đó cũng là rất c h â n quý sẽ chỉ ban thưởng cho đối môn phái có công đệ tử được rồi tuổi thọ với ta mà nói không dùng được mỗi ngày nhiều chặt nhiều quái liền có cơ hội tìm được pháp lực sau đó tăng lên cảnh giới lâm p h à m nơi nào sẽ quản những chuyện này vậy cũng là người khác nhức đầu sự tình xem xét một cái thu hoạch thái võ dẫn linh quyết thái vũ tiên môn tiên pháp thu nạp thiên địa linh khí tốc độ cực nhanh chuyên môn nội môn đệ tử tu luyện thiên mệnh đan lấy trăm loại chân quý linh thảo luyện chế mà thành có thể tăng lên đột phá thiên mệnh cảnh lúc tỷ lệ bách bảo nang nội hà một mảnh nhỏ không gian có thể cất giữ vật phẩm đồ vật cũng còn đi thái võ dẫn linh quyết tại thái vũ tiên môn có lẽ tính toán không lên cái gì tốt tiên pháp nhưng là đặt ở một chút nhỏ trong môn phái đều có thể bị xem như c h â n phái tiên pháp người khác vận chuyển thái v õ dẫn linh quyết hấp thu một ngày linh khí theo kịp ngơi ư m ư ờ i ngày khổ tu cái này còn chơi cái rắm cả một đời không có điểm kỳ nộ cũng đ ừ n g nghĩ vượt qua người ta về phần thiên mệnh đan chính là phế vật nhìn như giống như rất lợi hại tăng lên thiên mệnh cảnh tỷ lệ có thể ta muốn cái gì tỷ lệ tăng lên cảnh giới không phải liền là đơn giản như vậy nha chỗ nào còn cần đan d ư ợ c hỗ trợ nếu như bị người khác biết rõ tuyệt đối sẽ đánh nổ lâm p h à n đầu chó thuận tiện đến một câu người cái này treo vách tường không có tư cách nói những thứ này lần này ra không có chút nào thua thiệt kiếm b u ồ n không lô mua bán cứ như vậy phát sinh giết hết đại môn phái đệ tử về sau tâm tình là rất khẩn trương đồng thời lại có chút sợ hãi nếu như bị người ta biết rõ là tự mình làm có thể hay không đánh chết tự mình a cựu thiên tiên môn trong phòng lâm phàm sau khi trở về đệ nhất thời gian chính là vấn an trưởng giáo mặc dù không có gì tình cảm nhưng đây cũng là tự mình chính miệng thừa nhận s ư tôn bây giờ bị người khi dễ thành dạng này khẳng định phải đi thăm hỏi một cái thu này tự nhiên là một báo xử lý phong tứ hải xem như lợi tức về phân diệp trấn thiên có chút phiến phức đối phương là thái vũ tiên môn c h â n truyền đệ tử thực lực không tầm thường lấy thực lực của hắn bây giờ tự nhiên không thể đem đối phương thế nào huống hồ cho dù có thực lực giống như cũng không thể quá trắng trận đem đối phương chém giết tại không có thực lực tuyệt đối nghiên ép thái vũ tiên môn người mạnh nhất lúc hắn chém giết diệp trấn thiên về sau tự nhiên sẽ có rất nhiều phiến phức có lâm phàm trong lòng đã có ý nghĩ có sự tình chém chém giết giết hoàn toàn chính xác rất thoải mái nhưng có lúc chu tâm mới là kinh khủng nhất đẩy ra trưởng giáo cửa phòng liền thấy tần hằng ngồi tại bên giường khóc xích mướt đối với trưởng giáo gặp nạn trong lòng của hắn khó chịu a tần hằng nghe được tiếng mở cửa phát hiện là lâm p h ạ m sau khi đi vào khóc nhỉ n o nói n ngươi làm sao hiện tại mới đến a trưởng giáo thật sự là quá thẳng rồi lại bị người ức hiếp thành dạng này ta cũng muốn đi cùng bọn hắn liều mạng được rồi ngươi đừng vừa còn muốn cùng người ta liều liền ngươi thực lực này liền không đủ nhét kẻ răng cho người ta lâm p h ạ m cũng không muốn nói với tần hằng thứ gì tốt không có biện pháp sự t ì n h trưởng giáo thế nào lúc nào có thể tỉnh tần hằng lắc đầu ngươi hỏi ta ta đến hỏi a y mới vừa cho trưởng giáo nhìn qua thương thế người nói trưởng giáo có thể lúc tỉnh tự nhiên là tỉnh không thể tỉnh lời nói kia muốn chờ một đoạn thời gian lâm phàm nghe xong lời này ý kia không phải liền là nói trưởng giáo đã có thể tỉnh chính là không quá nghĩ tỉnh trong nháy mắt minh bạch chính là không có ý tứ chứ sao người đi làm việc trước đi trưởng giáo nơi này giao cho ta là được lâm phàm nói tần hằng sao có thể đồng ý à hắn đ ợ i ở chỗ này chính là muốn các loại trưởng giáo tỉnh lại nhường trưởng giáo nhìn thấy hắn tốt đem hắn dễ nhớ ở trong lòng nếu thật là ly khai trưởng giáo tỉnh lại xem xét hắn không tại kia được nhiều thương tâm ngươi yên tâm trưởng giáo nếu là tỉnh ta sẽ nói với hắn toàn bộ hành trình đều là ngươi đang chiếu cố được hay không lâm phạm liếc thấy mặt tần hằng trong lòng tính toán ta đây là muốn cho trưởng giáo xem thương thế có người tại ta dễ dàng phân tâm tần hằng vốn còn muốn nói cái gì nhưng là nghe được là muốn nhìn thương thế liền không có nói thêm cái gì bất quá có sự tình vẫn phải nói ngươi nói xong cũng đừng gặp ta yên tâm không lừa ngươi lâm phạm bất đắc dĩ nhìn ta bộ dạng này giống như là loại kia đoạt ngươi công lao người sao tần hằng chốc mắt nhìn xem lâm phạm sau đó nghĩ nghĩ rời khỏi nơi này lâm phạm gặp người ly khai về sau vỗ nhẹ trưởng giáo bà vai sư tôn không ai tại tỉnh liền tỉnh dậy đi không có động tĩnh n a m ở trên giường t r ư ở n g giáo vẫn không có động đậy ào ào âm thanh lâm phạm nói sư tôn ngươi nếu là còn không tỉnh lại ta cần phải đào quần áo ngươi lau cho ngươi thân thể thể a vốn cho rằng t r ư ở n g giáo sẽ tỉnh đến thật không nghĩ đến vẫn như cũ động cũng bất động thật giống như thật mất đi lâm phạm đứng dậy cái gì cũng không nói trực tiếp đậu thủ nhưng vào lúc này có tiếng ho khan truyền đến khu khu cụ t r ư ở n g giáo chậm rãi mở to mắt không có gì biểu lộ thật giống như kẹp lại thời gian chính l sư tôn h i đ người c nhớ g g n kỹ ngươi làm sao trở về sao lâm phạm hỏi hắn biết rõ trưởng giáo làm người rất là sĩ diện người hắn làm sao có thể nói mình tại thái vũ tiên môn gặp vô cùng nhục nhã phương cựu chân do dự một chút hơi có chút xấu hổ đề tài này đã hỏi tới hắn đau lòng chỗ thế nhưng là hắn có thể ăn ngay nói thật sao vậy dĩ nhiên là không thể nào đồ nhi v i sư đi thái vũ tiên môn về sau gặp được hảo hữu ta kia hảo hữu tại thái vũ tiên môn có chút địa vị từ hắn ra mặt cùng diệp trấn thiên thương lượng rất nhanh liền đem sự tình giải quyết chỉ là cùng hảo hữu mấy chục năm không thấy so tài mấy ngày cuối cùng tinh bị lợi tẫn đã hôn mê bất quá v i sư thắng nửa chiêu phương cựu chân là muốn mặt người hắn tân tân khổ khổ kinh doanh cựu thiên tiên môn một mực dựng nên lấy vĩ đại hình tượng h ã có thể tùy tiện cứ như vậy bị người phá hư lâm phàm nhìn trường giáo trong lòng có chút cảm động cũng tội đã cao còn gánh chịu lấy nặng như thế gánh thật sự là để cho người ta kính nể hà chỉ là phương cựu chân trong lòng đáng chát vô cùng đi thái vũ tiên môn mới biết t r ê n lệch chỗ mao đầu tiểu tử tu vi cường thế khi nào đem hắn xem như một cái nhân vật bất quá cũng may sự tình làm thành thụ điểm tội cũng là đáng sư tôn ta cũng coi là ngươi đồ nhi cũng không có gì ngoại nhân đưa ngươi trở về là phong tứ hải hắn đưa ngươi trở về thời điểm hoành hành bá đạo nhóm chúng ta cũng biết rõ ngươi tại thái vũ tiên môn thụ tội chúng ta môn phái các đệ tử ngoại trừ tần h à n g không ai không biết rõ là cái gì tình huống nhưng bọn hắn đến bây giờ cũng không muốn ly khai tự nhiên là đối môn phái có lòng cảm mến cho nên có đôi khi không cần thiết ngụy trang còn sống bất quá ngươi yên tâm ngươi bước mặt tới người của ngươi sinh bên trong lớn nhất cơ duyên chính là t r i ề u thu giống ta dạng này đệ tử về sau ngươi không được ca lâm phạm nhìn xem phương i ể u chân thần s ắ c rất nghiêm túc tựa như là đang nói một cái rất nghiêm túc sự tình giống như phương i ể u chân nằm ở trên giường thần s ắ c ngộng bức nhìn xem lâm phạm phản phất là bị lâm phạm lời nói này cho trấn trụ giống như、Đông. phương cựu chân gõ lâm phàm đầu t r ọ n g sau đó trong lòng bàn tay dán cái chán rất là khẩn trương nói đ ộ nhi ngươi không sao chứ làm sao giữa ban ngày liền bắt đầu nói mê sảng rồi không đúng ngươi đ â y không phải mê sảng vì sư quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi trò giỏi hơn thầy thắng vu lam ngươi nói rất đúng ngươi là tuyệt nhất lâm phàm nháy mắt luôn cảm giác vừa mới nói như vậy kỳ thật đều là nói nhảm sư tôn căn bản là không có nghe lọn thôi thôi sư tôn ngươi nghỉ ngơi thật tốt tần hằng kia ra hỏa khẳng định chờ ở bên ngoài ta nhường hắn tiến đến bồi b ồ ngươi lâm phạm rất nhớ biết rõ sư t ồ n tại thái vũ tiên môn gặp tội gì nhưng là lấy trước mắt tình huống đến xem cho dù chết hỏi tới cũng hỏi không ra manh mối gì tới v i sư hơi mệt nghĩ nghỉ một lát ngươi nhường kia chính tiểu tử hào hào tu l u y ệ n đi nói với hắn vi sư nhìn rất đẹp hắn phương k i ự u t r â n nói coi như đến lúc này cũng không quên tiếp tục lừa dối t ầ n hằng lâm phạm gật đầu đứng dậy ly khai phương k i ự u t r â n nghiêng người nằm xuống đưa l ư n g về phía cửa phòng mặc dù biểu lộ chưa biến nhưng là nhãn thần lại biến có chút thương cảm chỉ là những này lâm phạm cũng không thấy nếu như nhìn thấy hắn cũng liền biết rõ ai nói người già không yêu sầu chỉ là không chỗ kể ra mà thôi ngoài phòng tần hằng ở nơi đó đi tới đi lui khi thấy lâm phạm ra lúc lập tức tiến lên hỏi thăm thế nào trưởng giáo có tỉnh lại sao tỉnh bất quá trưởng giáo hơi mệ chút muốn nghỉ ngơi một chút liền để ta cho ngươi biết không muốn đi vào à đúng trưởng giáo để cho ta nói cho ngươi hảo hảo trở về tu luyện hắn nói ngươi là một nhân tài không nên mai một lâm phạm vỗ tần hằng bà vai thần sắc rất là nghiêm túc nói nghiêm túc như thế thần sắc chính là nói cho hắn biết ta không có đùa dơn với ngươi nói tới hết thể đều là thật lúc này t ầ n hằng kích động sắc mặt t ừ n g hồng song quyền nắm chặt nói một mình ta liền biết rõ trưởng giáo vẫn luôn rất xem trong ta trưởng giáo ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng t ầ n hằng cũng không cùng lâm phạm nói nhiều một câu nói nhảm cứ như vậy vội vàng lý khai lâm phạm nhìn hắn bóng lưng bất đắc dĩ thở dài hắn thật không biết rõ t ầ n hằng là thế nào nghĩ thật ngốc hay là giả ngốc ca vẫn là nói muốn tu tiên thật muốn điên rồi chỉ cần có người tản hắn dương hắn liền sẽ tin tưởng hắn trở lại trong phòng về sau liên bắt đầu suy nghĩ đến tiếp sau sự tình đợi tại cựu thiên tiên môn là không thể nào mạnh lên muốn mạnh lên liền phải ra ngoài địa ma bình nguyên đích thật là rất lựa chọn tốt nhưng tính nguy hiểm quá cao gặp được một cái địa ma đích thật là không tệ có thể bình thường gặp được đô thành quấn kết đội đều có thể hủ chết người mà lại biên giới khu vực cũng không có nhiều như vậy lợi hại địa ma hắn hiện tại cảnh giới là trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh linh căn là nhất phẩm kim linh căn gia nhập cựu thiên tiên môn sự t ì n h cơ bản không người biết rõ nếu như chạy đến thái vũ tiên môn trở thành trong đó một tên vậy liền có thể chậm rãi tới gần diệm trấn thiên sau đó đoạt nó danh tiếng đoạt nó cơ duyên ngủ n ữ nhân hắn ân rất không tệ biện pháp bất quá nghĩ là nghĩ như vậy có thể độ khó vẫn phải có muốn nhập thái vũ tiên môn cũng không phải là đơn giản như vậy tiên môn khảo hạch đã qua muốn nhập thái vũ tiên môn chỉ có đi cửa sau nhưng là ai nguyện ý mở cho hắn cửa sau nếu như hắn nói cho phương cửu t r â n có thể hay không để cho ngươi tại thái vũ tiên môn hảo hữu g i ú p một chút đem ta làm đi vào chuyện kia coi như nhiều nguyên bản không có linh căn làm sao tới linh căn ngươi là cựu thiên môn đệ tử sao có thể gia nhập thái vũ tiên môn cho nên nói cái này không đáng tin cậy còn phải dựa vào chính mình mới được ban đêm lâm phàm ngay tại trong phòng cho trưởng giáo viết thư hắn cầm bút trầm tư hồi lâu phong thư này đến cùng làm như thế nào viết sau đó nghĩ nghĩ lập tức trong lòng có ý nghĩ trực tiếp hạ bút như có thần hào hào viết t h â t yêu trưởng giáo sư tôn đệ tử lâm phàm bởi vì sư tôn chịu lục sự t ì n h rất là đau lòng đặc biệt muốn đi ra ngoài lịch luyện mạnh lên chờ đợi đệ tử trở về lúc sẽ làm vi sư tôn lấy lại danh dự sư tôn chớ tìm chớ đọc thân yêu đệ tử lâm phàm lưu không nói nhiều nói đem ý tứ biểu đạt ra đến là được sau đó đem viết x o n g tin sắp xếp gọn bày ra tại trên mặt bàn đẩy cửa ra ngoài nhìn xem phía ngoài bóng đêm chính là rời đi thời điểm tốt đơn giản thu dọn một cái liền hướng phía ngoài sơn môn chạy tới sáng sớm phương c ử u chân đi vào lầm p h ạ m trong phòng phát hiện không a i rất là tò mò không ngủ sớm cảm giác chạy đi đâu ngay sau đó hắn ánh mắt nhìn đến trên b à n một phong thư mở ra xem cũng không lâu lắm a đồ nhi ngươi làm sao lại chạy phương cựu chân đau lòng trên thư viết lời nói hắn một chữ cũng sẽ không tin tưởng còn nói muốn đi ra ngoài lịch luyện không có linh căn lịch luyện cái r á m đi ra còn không bị người ta làm cặn bã chém nếu là vận khí không tốt gặp được yêu mà kia thật là không cứu nổi chạy liền chạy tôi h vị sư đưa n g ư ờ i đưa trở về chẳng phải thành tự mình ly khai sẽ chết người đấy phương cựu t r â n lập tức đi ra ngoài tìm kiếm cái hy vọng còn có thể tới kịp Trường 99, phải chết định luật. Tìm là không thể nào tìm tới. Ngông vô bờ phía trước, nhường phương Trân bất nhường Phương bờ manh ngội hẳn định không nào Mênh ngông gì mà phía phải Cửu đắc là vô về, thậm chí còn nghĩ lẫn vào đến thái vũ tiên môn trở thành cái này môn phái một tên đệ tử từ nội bộ bắt đầu t ă n g rã trực kích mục tiêu thái vũ tiên môn trấn tiên phong đại điện bên trong phong tứ hải tại sao không có tùy các ngươi đồng thời trở về diệp trấn thiên khỏe mắt dài nhỏ khíp mắt thời điểm cho người ta một loại rất cảm giác c m trầm nhưng bởi vì qua anh tuấn dung nhan thường thường đem những này âm trầm khí chất cho đánh tan hồi sư m i n h phong sư m i n h vốn là muốn cùng nhóm chúng ta đồng thời trở về nhưng phong sư h u n h giống như có chuyện gì liền để nhóm chúng ta về tới trước một tên đệ tử báo cáo diệp trấn thiên nhữ mày đối phong tứ hải không trở lại sự tình có chút không cao hứng linh mạch ngay tại khai phát bên trong nhu cầu cấp bách nhân thủ thời điểm hắn mẹ nó vậy mà đi trị những chuyện kia diệp trấn thiên biết rõ phong tứ hải muốn đi làm gì đi xuống đi nếu như các ngươi nhìn thấy hắn trở về liền cho ta nói cho hắn biết nhường hắn lập tức cút cho ta đến linh mạch nơi đó đi diệp trấn thiên nói gần nhất hắn sự tình rất nhiều môn phái rất nhiều người cũng tới tìm hắn cũng muốn chia một chiến canh nhưng hắn là thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử coi như bọn hắn đều lớn cũng không g i m trắng trợn cướp đoạt chỉ là có sự t ì n h còn cần cân nhắc một ít đối với mình có lợi chỗ tốt cũng không phải không thể nói một chút Số ngày sau. sự so sánh, so sánh. ngày tiên môn chân núi. ngầng nhìn xem phía trước kêu mênh ngông hùng vĩ tiên môn, trong lòng rung động vạn phần, đây mới thật sự là tiên môn,、kiểu、thiên tiên môn cùng nó cùng、so、sánh. đơn giản chính là một trời một vực. hoàn toàn không luận năng không ngọn núi thẳng tắp mà đứng, thẳng trong mây tiêu. Tại xanh thẳng tràn ngập tiên gì là là mà đây mây phía mai đầu kêu kiểu tiêu, bầu Thái trước thật một trời một bất hết tắp tại thẳm trời, Phạm khả khí cái mới dưới vũ vĩ vực, Lâm xem có Đế bầu trời cực hạn phương xa những cái tia bị mây mù bao phủ rất chỗ sâu như ẩn như hiện lơ lửng rất nhiều kiến trúc tựa như một tỏa to lớn thiên không thành đứng ở chỗ này lâm phàm cũng cảm giác tự mình rất nhỏ bé nhỏ bé phảng phất như là một con kiến bị ném tới ở trong đó đi cũng không nhất định có thể tìm tới đường trở về phi có cái gì tốt khiếp sợ chờ tương lai tu vi cao ta liền trên mặt trời xây dựng cung điện xem ai lợi hại hơn ta lâm phàm hùng hùng hổ hổ thổi trâu sau đó nhìn lên bầu trời mặt trời hỏa hồng hỏa hồng mặt trời mặt trời a trước hết để cho ngươi hào hào treo tại trên bầu trời lâm p h à m g quay người rời đi nơi này đợi ở chỗ này quá nguy hiểm hắn nhất định phải tìm cơ hội mà coi như hiện tại lên núi lại có thể như thế nào vận khí hơi tốt bị người đuổi xuống núi vận khí nếu như không tốt chỉ sợ đến bị người cho chết khô ở đây trong lòng của hắn đã có ý tưởng chính là khiếm khuyết một cái cơ hội mà thôi chỉ cần cơ hội tới phối hợp kỹ xảo của hắn căn bản là không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên hắn hiện tại tên chọc đầu này nhất định phải chỉnh đốn và cải cách một cái nếu không đối vẻ mặt giá trị rất có ảnh hưởng đi vào một chỗ địa phương vận chuyển pháp lực nguyên bản c h u ỗ i lụi trên đầu xuất hiện lông tơ sau đó càng ngày càng dài càng ngày càng đen một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc đen rủ xuống trên bờ vai sờ lên tóc đen không cần soi gương hắn liền biết rõ mình bây giờ tuyệt đối xoáy kinh thiên động địa chỉ cần không nói không đáng tin cậy liền tuyệt đối sẽ không đem tự mình hèn mọn khí chất phát ra h ắ n tại cự ly thái vũ tiên môn không xa trong rừng rậm chờ đợi chỉ cần hảo hảo trông coi nhất định có thể bắt được cơ hội về phần muốn thủ nhiều lâu vậy thì không phải là lâm phẳng có khả năng xác định dù sao cơ hội là lưu cho người có kiên nhẫn không có kiên nhẫn liền sẽ không thành công liên tục mấy ngày đi qua lâm phàm đều đang đợi tại đoạn này thời gian bên trong hắn nhìn thấy không ít thái vũ tiên môn đệ tử ra ngoài đi ngang qua nơi này chỉ là những n à y đều không phải là mục tiêu của hắn đường đi ngang qua qua đều là những người nào à thành quân kết đội kéo bẹ kết phái nếu là hắn đụng lên đi ai cũng không nói chắc được sẽ có sự tình gì phát sinh nam chắc không lớn tiếp tục chờ đợi mà lại nam tính đệ tử cơ bản bị hắn loại bỏ bên ngoài dù sao lấy hắn dung nhan rất dễ dàng bị đến ghen ghét nam nhân ghen ghét là đáng sợ nhất cho nên vì không làm cho những phiền b á i này hắn là tuyệt đối sẽ không tìm kiếm những này xú nam nhân nếu như là dĩ vãng lâm phàm nghĩ thầm tìm không thấy mục tiêu coi như xong lão tử không vào còn không được nhưng là hiện tại hắn đã có mục tiêu rõ rệt tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiến vào thái vũ t i ế n môn không quan tâm là ai đều không thể ngăn cản đường đi của hắn lại là mấy ngày đi qua lâm phàm trong lòng là thật các loại hơi không kiên nhẫn nhưng coi như các loại không kiên nhẫn lại có thể như thế nào nhất định phải chờ đều đã đợi dài như vậy thời gian hiện tại từ bỏ vậy liền thật là bỏ dỡ lựa chừng nhưng vào lúc này một vị có thể bị hắn xem thành con mồi mội tử xuất hiện cái này mội tử dung nhan tính toán không lên khuynh quốc khuynh thành h ả i nhi mập béo ị, rất là đáng yêu nhìn nàng đi đường lúc lanh lợi bộ dáng liền biết rõ là một vị đồng tâm chưa mất đi mội tử là gặp được có người đi ngang qua thời điểm mội tử lại biến chứng t r ạ c đàng hoàng hướng về phía đi ngang qua người lạnh lùng gật đầu phản phất là một vị lánh d i ễ m mội tử giống như nhưng là nàng kia h ả i nhi mập khuôn mặt theo kéo căng thời điểm luôn cảm giác có chút buồn cười dù là phía sau nàng có một thanh tràn ngập tính uy hiếp trường kiếm thế nhưng là bất kể như thế nào cho người cảm giác kiếm này dáng dấp luôn luôn rất thanh、tú. có lẽ là kêu hồng phấn hồng sắc kiếm tuệ nguyên nhân liền ngươi lâm phàm xem người là rất chuẩn đồng thời trong đầu trong nháy mắt hiện hiện các loại s á o lộ chỉ cần s á o lộ sâu chắc chắn kết quả n ở hoa m ộ i tử ca ca vĩ đại con đường bắt đầu liền theo ngươi bắt đầu sau này đừng trách ca ca mị lực quá lớn đưa ngươi hấp dẫn không muốn không muốn sau đó hắn hóa thân thành theo đôi người bám theo một đoạn lấy m ộ i tử mà đáng yêu m ộ i tử cho đến bây giờ cũng không biết rõ nàng đã bị người cho tập trung vào nơi này ra tay không tốt lắm thỉnh thoảng sẽ gặp được đồng môn mà lại cái này cũng không dễ dàng cho hắn xuất thủ để bảo đảm trăm phần trăm có thể cầm xuống nhất định phải chờ đợi thời cơ tốt nhất mỗi tử tựa như là lần đầu xuống núi đối chung quanh sự vật cũng rất có hứng thú nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhìn hồi lâu dẫn đến cũng không đi bao nhiêu đường cái này mỗi tử tốc độ có chút chậm a lâm p h ạ m đi theo tại sau lưng có chút bất đắc dĩ có thể hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể tiếp tục đi theo nàng vừa nhìn thấy cái này mỗi tử liền biết rõ là hoàn mỹ con mồi đừng hỏi vì cái gì h ỏ i chính là căn cứ s á o lộ có được dựa theo dĩ vãng xáo lộ loại này ngơ ngác manh manh m g ụ y tử cơ bản sẽ h a m sâu đến trong nguy hiểm sau đó chết thảm tại giã ngoại đây là manh m g ụ y hẳn phải chết định luật lao thiên gia an bài như vậy kết quả chính là muốn để mọi người biết rõ thế gian hiểm ác ngốc ngốc ngơ ngác liền thành thành thật thật đợi ở nhà đ ừ n g đi ra loạn đi dạo nếu không là sẽ chết người đ ấ y đi theo nửa ngày sau cơ hội rốt cuộc đã đến lâm p h ạ m phát hiện m g ụ y tử giống như đi mệt ngồi dưới t ả n g cây nghỉ ngơi mà tại trên cây một cái quấn quanh lấy một cái dài đến mấy thước lanh huyết rắn phú lưới băng lánh hai mắt tập trung vào ngồi tại phía dưới tiểu ngụy tử lập tức trường xà thân thể như là thiểm điện đồng dạng đánh tới mỗi tử xem t r ư ờ n g lâm phạm đứng núi chịu xảo chuẩn bị tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng là ngay sau đó tình huống trong nháy mắt không được bình thường cái gặp mỗi tử rút ra sau l ư n g trường kiếm nhanh như thiểm điện một kiếm đột nhiên đâm ra đem cái này trường xà một kiếm chặt đứt sau đó kiều a một tiếng đâm chết n g ư ờ i đâm chết n g ư ờ i đâm chết n g ư ờ i lâm phạm ngộng thân đứng tại chỗ nhìn xem nốc manh mỗi tử hóa thân thành t à n nhẫn đ ồ tệ đem trường xà thứ thủng trăm ngàn lỗ khe động bất động nằm ở nơi đó người là ai mọi tử đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực cảnh giác nhìn xem lâm phàm cùng lâm phàm lúc trước nhận biết giống như có chút không đúng lâm phàm có chút xấu hổ ai có thể nói cho ta tiếp xuống ta nên nói cái gì cái này chương một trăm nhất định phải xứng đáng bốn chữ này hắn thật không nghĩ tới trước mắt vị này m ộ i tử hung hãn như vậy đã nghĩ kỹ s á o lộ cũng không chỗ thi triển có chút để cho người ta bất đắc dĩ nói ngươi đến cùng là ai m ộ i tử cảnh giác nhìn chằm chằm lâm phàm nhìn như rất nghiêm túc nhưng là đối mọi tử tới nói nàng cũng rất khẩn trương có lẽ là không nghĩ tới vậy mà lại có người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng thế gian hiểm ác nếu như đối phương là người xấu làm sao bây giờ vừa nghĩ tới đối phương có thể là người xấu về sau nàng trái tim nhỏ liền bịch bịch m ẻ lên cô nương đừng sợ ta không phải người xấu lâm phàm đang suy nghĩ tiếp theo cảm giác thật là khó à sự t ì n h ra ngoài ý định bên ngoài nhường hắn đều có chút chuyển bất quá đầu tới m ộ i t ử hư một tiếng chỉ có người xấu mới sẽ không nói mình là người xấu ngươi đến cùng là ai nếu như ngươi không nói thật đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí bây giờ mỗi từ rất kiên cường nàng biết rõ một khi biểu hiện ra yếu thế bộ dáng đối phương nhất định sẽ được một t ứ c lại muốn tiến một tước h cho nên vì đem lâm phàm h ụ sợ nàng chỉ có thể giả bộ như rất hung hãn bộ dạng lâm phàm đầu nhanh chóng chuyển động nghĩ biện pháp đến nhất định phải nhanh lên nghĩ đến biện pháp mới được nhìn một chút kia bị đâm chết rắn trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên một chút ý nghĩ m ộ i tử phảng phất là xem thấu lâm phàm ý nghĩ ngươi đừng nói cái này rắn là ngươi nuôi ta biết cái này rắn là cái gì mà lại căn bản không giống như là người nuôi nếu như ngươi nghĩ lừa ta bản cô nương nói cho ngươi đừng nằm mơ ừm ừ lâm p h à m kinh ngạc nhìn trước mắt vị này nhìn như ngơ ngác manh manh m g o i tử không nghĩ tới sáo lộ cũng không cặn a kỳ thật hắn nguyên bản thật là nghĩ làm như vậy thì như tiểu cường tiểu cương a ngươi chết thật thê thảm a sau đó dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn chằm chằm đối phương khan giọng gạch rõ ngọn ngành gấm thét nó là một cái dịu dàng ngoan ngoan tiểu x à tới gần ngươi chỉ muốn với ngươi thân cận ngươi sao có thể t à n nhẫn như vậy đưa nó cho sát hại lấy ý nghĩ của hắn đến xem mọi tử nội tâm đều là cảm tính hiền lành bị hắn kiểu nói này vậy còn không rất khó chịu chỉ là xem hiện tại cái này tình huống rõ ràng chính là xáo lộ không được a m ộ i tử tròn trịa mắt to dương dương đắc ý nhìn lâm phảm phảng phất là đang nói thế nào bị ta cho đoán chúng đi nói ngươi á khẩu không trả lời được không biết làm sao phản bắt đi h ừ muốn l ừ a bị bản cô nương thật sự cho rằng bạn cô nương chưa thấy qua việc đời sao lâm phảm lạnh nhạt nói cô nương ngươi hiểu lầm ta là nhìn thấy ngươi dưới t ả n g cây nghỉ ngơi tia rắn liền treo ở phía trên sau đó hướng phía ngươi đánh tới lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện mới ra đến nhắc nhở ngươi liền yêu thượng hải tính toán không lên một cái g a thu mà thôi Bản cô nương cô có có 10 đầu, đầu, lâm phàng h đột, đột nhiên có ý nghĩ cô nương nói rất đúng giống cô nương cao thủ như vậy chỉ là tiểu xà tính là cái gì bất quá cắt không thể lãng phí nguyên vật liệu a hắn sẽ bị chém giết trường xà cầm lên tại m ộ i tử nghi ngờ ánh mắt dưới lâm phàm bắt đầu dựng đống lửa sau đó đem rắn cắt thành từng đoạn đem những này thịt rắn bắt đầu xuyên đặt ở trên đống lửa nướng ngươi là đang làm gì m ộ i tử t o mò hỏi đồng thời nghĩ thầm người này đến cùng là ai a vốn là nghĩ rời đi nhưng là cường đại lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng nàng nghĩ biết rõ đối phương muốn làm gì lâm phàm bình tĩnh cười nói sắc trời không còn sớm có chút đói bụng chuẩn bị làm nhiều mỹ thực ngươi không có tích cốc đan sao mọi t ử hỏi tích cốc đan kia thế nhưng là rất chân quý đan dược ngươi nhìn ta giống như vậy là có thể có tích cốc đan người sao lâm phạm rất là khoa trương đạo hắn hiện tại liền muốn theo hỏng tiến đến dần chậm rãi dẫn đạo đối phương không thể nóng vội phốc phốc mọi t ử không nhịn được cười ra tiếng sau đó che miệng cảm giác cười có chút không tốt lắm tích cốc đan ở đâu là cái gì chân quý đan dược nhóm chúng ta môn phái mỗi vị đệ tử cũng có tích cốc đan dùng nó để thay thế mỗi ngày ba bữa cơm ngươi sẽ không liền môn phái cũng không có chứ không có trước kia khi còn bé nhà ta cứu được một vị tu tiên tiền bối hạn thời điểm ra đi lưu cho ta một môn t i ê n pháp nhường chính ta tu luyện mười mấy năm qua ta cố gắng tu luyện rốt cuộc tu luyện có thành tựu liền đi bộ theo phản tục lại tới đây đi rất lâu rất lâu bỏ ra nhiều năm mới vừa tới nơi này chính là hy vọng có thể nhập tiên môn tiếp nhận chính quy tu hành cho nên cô nương nói tích cốc đan với ta mà nói rất là lạ l ắ m chỉ nghe nói qua nhưng xưa nay cũng chưa từng gặp qua lâm phảm nói dối cho tới bây giờ cũng sẽ không đỏ mặt nói cố sự liền giống như thật mọi tử khiếp sợ nhìn xem lâm phảm ngươi vậy mà theo trốn phản tục một mình lại tới đây hơn nữa còn có thể còn sống đi vào cái này ngươi cũng quá lợi hại đi đột nhiên một cỗ mùi thơm tràn ngập tại chu vi cái gì đổ vật thơm như vậy m ộ i tử ngửi thấy rất thơm hương vị sau đó cúi đầu xem xét nguyên lai chẳng biết lúc nào bộ kia tại trên đống lửa nướng thịt rắn đã quen kinh ngạc và nóng g nhất là lâm phảm ly khai c ử u thiên tiên môn thời điểm mang theo một chút gia vị lấy đặc biệt vung liệu thủ pháp nhường thịt rắn mùi thơm càng thêm nồng đậm ta làm hương vị rất không tệ lâm phảm cầm lấy một c h u i thơm nào ngạt ử dụng sau đó cầm lấy một cái đưa cho mỗi tử đến một cái vị đạo thật rất mỹ vị tuyệt đối sẽ không hối hận ta không ăn m ộ i tử quả quyết cự tuyệt tu tiên giả không dính ngũ cốc hoa màu phục d ụ n g một cái tích cốc đan liền có thể mấy ngày không ăn chờ tương lai cảnh giới cao liền liền tích cốc đan đều không cần phục d ụ n g lời nói rất kiên cường không biết qua bao lâu gàm ăn thanh nhâm chuyển đến chân hương quá ăn ngon không nghĩ tới thịt rắn vậy mà có thể thơm như vậy nhìn không ra à ngươi lại còn có dạng này tay nề m ộ i tử ăn rất ngon mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt bạch bạch khuôn mặt hồng đồng đồng không có lựa gạt ngươi chứ hương vị khẳng định rất h á lâm p h ạ m nhìn thấy m ộ i tử ăn như thế thơm vui mừng rất chân hương định luật là thế gian kinh khủng nhất định luật không có người có thể cùng hắn chống lại ừm ân m ộ i tử gật đầu hiện tại ta tin tưởng ngươi không phải người xấu bất quá ngươi cũng quá lợi hại ta rất ít nghe qua có người có thể theo thế giới phàm tục lại tới đây ta gọi hi hi thái vũ tiên môn nội môn đệ tử đến bây giờ ta cũng còn không biết rõ ngươi tên là gì hi hi đối lâm p h ạ m buông xuống cảnh giác không có đem hắn xem như người xấu từ đó tại thức ăn ngon chợ công dưới triệt để bại lộ bản tính thật sự là quá tốt hướng dẫn quả nhiên muốn cầm xuống một cái lòng của phụ nữ khác cả những cái kêu loạn thất bát tao đồ chơi chỉ cần tay nghề của ngươi tốt bắt lấy nàng dạ dày liền hoàn toàn không có vấn đề lâm p h ạ m s o u ngục lâm bình thường p h ạ m ta chính là một cái thường thường không có gì lạ hơi có chút vẻ mặt giá trị truy tìm tiên đạo người bình thường chỉ là bằng vào ta hiện tại cái này tình huống lại sẽ có cái nào môn phái nguyện ý thu lưu ta đây lâm p h ạ m chậm rãi buông xuống trong tay chuỗi ngửa đầu nhìn xem bầu trời khỏe mắt chậm rãi chạy xuống một giọt lệ thương tầm nước hi hi nhìn thấy kia một giọt nước mắt nội tâm đập dung trong nội tâm nàng có chút ý nghĩ đối phương tay nghề tốt như vậy nếu để cho sư tỷ thu hắn sẽ không có vấn đề gì dù sao tốt như vậy tay nghề cứ như vậy bung tha vai đáng tiếc có ta có thể giúp ngươi dẫn tiến cho ta sư tỷ sư tỷ ta thế nhưng là môn phái chân truyền đệ tử có thể đem ngươi thu làm thái vũ tiên môn đệ tử h i hi miệng bỏ vào phình lên thanh âm đều có chút mơ hồ nhưng coi như rõ ràng lâm phạm trong lòng vui mừng sau đó giả bộ như thực vì khó nói dạng này có thể hay không để ngươi sư tỷ khó xử ta biết rõ nguyện ý trợ giúp ta người nàng đều dáng dấp xinh đẹp thiên tiên tâm địa thiện lương lấy giúp người làm niềm vui nhưng là ta không thể quá phiền phức người khác ta hi hi suy nghĩ lâm phàm nói lời đừng nói nữa không giúp đỡ kia cũng có lỗi với xinh đẹp thiên tiên bốn chữ này chương một trăm l i n h một không bị thương vậy liền quá hư giả yên tâm sự tình liền bao trên người ta đi sư tỷ ta có thể thích ta chỉ cần ta đi tìm sư tỷ nhất định có thể thành nhưng ta lần này ra là muốn đi tìm nhiều linh thảo chờ ta tìm tới linh thảo khả năng dẫn ngươi hồi trở lại môn phái hi hi đã chuẩn bị đem lâm phàm mang về môn phái bất quá chính sự cũng không thể quên hắn muốn tìm linh thảo m a n lâm phàm không muốn, không muốn. nghe t xong lời này cũng cảm giác có chút không đúng cái gì gọi là sợ không bảo vệ được ta n g mội tử nói câu công đạo ngươi mới trường sinh nhất trọng trúc cơ cảnh mà ta là thiên mệnh cảnh pháp lực so ngươi hùng hậu xáo lộ lại so ngươi sâu ngươi là thế nào nhìn ra ta không được nhưng làm người liền phải điệu thấp hiện tại lúc này m ộ i tử ngươi nói cái gì liền cái gì đi hai người tiếp tục đi đường qua hồi lâu hai người trốn ở một khối cự thạch đằng sau sau đó bỏ lên trên cự thạch phủ phục ở phía trên ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại ngươi xem chính là kia linh t hảo cái này thế nhưng là ta cầu rất nhiều sư tỷ mới nói cho ta biết nơi hi hi nhìn xem phương xa kia một gốc tản ra ánh sao quang huy linh t hảo kích động cũng nghĩ tiến lên ngắt lấy vậy đi hai chứ sao lâm phạm nói hi hi lắc đầu nói không được cái này một gốc linh thảo đã là nhị phẩm linh thảo chung quanh là có y ê u thú bảo vệ chúng ta bây giờ đi ngắt lấy rất dễ dàng bị y ê u thú vây công lại chờ đã nhất định phải nghĩ cái tốt biện pháp mới được lâm p h ạ m sờ lên cảm yêu t h ú à đó không phải là có đồ vật rơi xuống đã như vậy có đối mặt m ộ i tử nhất định phải nhường s á o lộ từng cơn sóng liên tiếp như là vô tận khoái cảm không ngừng va chạm tâm linh của nàng nhường nàng dần dần mê thất mà không thể tự kiềm chế như vậy đi ta đi đem yêu thú dẫn ra ngươi thừa cơ đi ngắt lấy mặc dù ta tu vi cũng không cao nhưng là ta còn có thể kiên trì một hồi lâm phàm nói hi hi n g h e nói liền muốn ngăn cản không được ngươi không thể đi quá nguy hiểm chỉ là lâm phàm chỗ nào cho nàng nói nhảm thời điểm đột nhiên hướng phía phía trước đánh tới đường do dự tốc độ nhanh một chút lâm phàm tới gần linh thảo phạm vi thời điểm đột nhiên cảm nhận được chung quanh co sinh linh khí tức một cỗ hung hãn khí tức như là thủy triều giống như cồn tới yêu thú lao tử muốn ở trước mặt ngươi hái ngươi đồ vật có gan liền đến a lâm phàm hướng phía phương xa hô còn không có nói thêm cái gì một đầu yêu thú theo trong bóng tối đánh tới gặp này tình huống hắn tự nhiên là có c ẳ n g liền chạy nếu là ở chỗ này dễ dàng liền đem yêu thú cho chém giết như vậy cái này hiệu quả liền thật giảm bớt đi nhiều đến a đuổi theo ta à yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía lâm p h ạ m đuổi theo rất nhanh lâm p h ạ m mang theo yêu thú biến mất tại nguyên chỗ lâm p h ạ m khi hi mặt lộ vẻ cấp sắc nhưng nàng biết rõ cơ hội cũng chỉ có một lần chờ cầm tới linh thảo liền lập tức đã đi tiếp viện nàng cũng không cho rằng lâm phàm là đầu kia yêu thú đối thủ, thủ hộ tại nhị phẩm linh thảo bên người yêu thú không phải đơn giản như vậy đối phó phương xa yêu thú đuổi theo lâm phảm đối với yêu thú tới nói tâm tình của hắn rất là không tốt liền cái này nho nhỏ tu sĩ dám đến hắn địa bàn làm cản còn muốn mưu đoạt hắn linh thảo đợi lát nữa nhất định phải đem hắn bớt chờ đã nếu như kia nhân loại chơi chính là điệu hổ ly sơn làm sao bây giờ cũng không khả năng lấy những n à y tu sĩ trí thông minh tuyệt đối n g h ĩ không ra như thế thông minh biện pháp lâm phảm quay đầu nhìn xem đầu kia yêu thú nhân diện quỷ hổ trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh yêu thú có tỷ lệ khá thấp thổ linh căn mạnh vỡ pháp lực năm ba trăm ba mươi thượng cổ hung thú cùng kỳ yếu ớt huyết mạch túi độc Quỷ hồ tiên quỷ hồ chảo quỷ hồ bỉ u ỷ hồ nhãn nói cái này rơi xuống đồ vật không khỏi cũng quá lẫn lộn đi bất quá có đồng dạng đồ vật xác thực gây nên lâm p h ạ m chú ý thượng cổ hung thú cùng kỳ yếu đớt huyết mạch cái đồ chơi này là cái gì tình huống không phải là cùng kỳ hậu đại trung hậu đời còn mang theo tạp giao thành phần lâm p h ạ m trực tiếp không chạy cái này cự ly không sai bịt lắm chém giết về sau còn phải vội vã trở về nhân diện quỷ hồ đuổi theo cái kia đáng giận tu sĩ đột nhiên phát hiện kia tu sĩ vậy mà không chạy trong lòng rất là tò mò cái gì tình huống ngay từ đầu không phải chạy rất lợi hại phải không hiện tại cái này tình huống lúc có ý tứ gì có lẽ là cảm giác không có hy vọng chuẩn bị thuốc thủ chịu trói đi lập tức nhân diện quỷ h ổ phát hiện tình huống không đúng tia tu sĩ vậy mà cầm trong tay với hắn mà nói có một tia tính uy hiếp binh khí hướng phía hắn vung chặt mà tới cái này tại nhân diện quỷ h ổ tới nói đơn giản chính là muốn chết yêu thú hé miệng một cỗ khí màu trắng thể đột nhiên p h ư ớ n g ra khí này thể có kịch độc liền xem như tu vi cao hắn mấy cấp độ cực giả bên trong độc này đều phải chết phá âm ma đao thuật lâm p h ạ m trực tiếp xuất r a mạnh nhất thực lực thân ảnh trực tiếp biến mất tại yêu thú trước mặt yêu thú vô cùng kinh ngạc vừa mới còn tại trước mặt tu sĩ đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa cái này khiến hắn đột nhiên cảnh giác lên nồng đậm yêu khí quấn quanh ở trên thân thể đem bảo hộ tại yêu khí bên trong lập tức một đạo cực kỳ đáng sợ cảm giác nguy cơ của tới、Phúc. lâm p h ạ m xuất hiện tại nhân diện quỷ h ổ như người trong tay thanh thiềm đao quang mang loay lên trực tiếp vạch phá yêu thú cổ đối với nhân diện quỷ h ổ tới nói đến chết cũng không biết rõ là thế nào chết không có thiên phú thần thông cùng công pháp yêu thú lấy cái gì cản ta một chiêu này đối với lâm phàm tới nói thần thông không hổ là thần thông hắn cũng không biết rõ đầu kia đại địa ma đến cùng là thế nào đạt được môn này thần thông trước đây nếu như không phải là bởi vì thiên phú thần thông t ư ơ n g trợ hắn chưa hẳn có thể theo trong tay đối phương sống sót có lẽ là cái này thần thông có linh hy vọng đi theo một vị cường giả chân chính sau đó chính là rơi xuống hắn không có thời gian chờ đợi những này mà là phải nhanh trở về m ộ i tử kia tốc độ sẽ không quá chậm lấy suy đoán của hắn m ộ i tử khẳng định phải tới đem nhân diện quỷ hổ trên thân có thể thu quát cũng thu hết trên cơ bản chính là từ đầu đến chân đều lớn toàn bộ đặt ở bách bảo nang bên trong lâm p h ạ m chính nhìn xem một điểm không có chuyện gì bộ dáng này làm sao có thể nữ nhân đều là cảm tính có được hay không giả bộ như tự mình rất lợi hại nhường người khác sùng bái kia là mơ mộng háo huyền căn cứ tương quan s á o lộ liền chưa thấy qua thường thường nhường m g ộ i t ử đau lòng chết đi x u ố n g lại không đều là thụ thương tương đối nghiêm trọng sao sau đó hắn đem hổ trào lấy ra ở trên người khoa tay múa chân chọn lựa tốt vị trí rất là tàn nhận ở trên người lưu lại mấy đạo vết ảo không cầu thương thế nghiêm trọng đến mức nào nhưng tuyệt đối phải thấy máu không thấy máu đều là hưởng phí công phu giải quyết kết thúc công việc hắn nhanh chóng hướng phía mới vừa tới địa phương đánh tới hi hi đạt được linh thảo trong lòng gấp vô cùng đem yêu thú hấp dẫn ly khai cũng không biết rõ hiện tại là cái gì tình huống đầu kia yêu thú ít nhất là trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh nàng đối mặt đầu này yêu thú cũng chỉ có con đường trốn cũng không lâu lắm hi hi nhìn thấy phương x a một thân ảnh nhanh c h ó n g hướng phía bên này đánh tới không có việc gì hi hi thở phào đi đi mau kia yêu thú thật sự là quá mạnh Ta thật vất vứt đưa hắn không vả mới Nơi đây không nên bỏ. ở lâm phàm trước mặt lập ngay tại diễn kịch mà hi hi cũng không cảm kích thật sự cho rằng yêu t h ú ở phía sau đuổi theo cho nên mang theo lâm phàm khắp nơi chạy t h ủ mạng hi hi tốc độ cũng không chậm nhưng là cùng lâm phàm có thể bạo phát đi ra tốc độ căn bản vô pháp so sánh lâm phạm nguyện ý cho đối phương biểu hiện cơ hội cho nên giả bộ như ta chạy rất chậm ngươi phải nhiều mang mang ta không biết qua bao lâu hi hi hải nhi mập gương mặt bên trên tràn ra mồ hôi khuôn mặt hồng đồng đồng hiển nhiên cũng là có chút m ệ n h n h ọ c lâm phạm xem không sai biệt lắm nên đến cuối cùng một màn kết thúc công việc lúc này lâm phạm sắc mặt dần dần hưng n h u ậ n nín một ngụm lao huyết ra rất là khó khăn rõ ràng không có thụ thương lại phải làm bộ thụ thương bộ dạng thống khổ rừng nào ngươi thế nào hi hi phát hiện lâm phạm sắc mặt có chút không đúng rất là lo lắng đối phương biến thành dạng này đều là bởi vì nàng nếu như không phải là vì nhường nàng đạt được đụi linh thảo này chủ động dẫn đi yêu thú liền tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này phúc phun phun xa xa kim nén một n g ụ m lao hết u y cuồng phun r a máu tươi bảy tám chục t r ư ợ n g hơi cường đ i ệ u quá nhưng có thể phun bao xa liền phun bao xa lâm phàm giả bộ như buồn ngủ mặt như giấy sắc trắng bệnh vô cùng tứ chi vô lực rủ xuống một đầu vừa ngã vào hi, hi trong ngực trọng lượng tăng lớn trang diện mất khống chế dẫn đến hi hi mang theo lâm phàm cùng một chỗ rứt xuống đất mặt ừ n mềm mềm thô sáp thứ độ gì nhưng những này cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu đã hôn mê mới là thật hi hi sắc mặt một cái trợn h ì n lâm phàm ngươi thế nào nói một câu a tỉnh ngươi mau tỉnh lại lúc này lâm phàm thật không thể tỉnh nếu là tỉnh lại lời nói lúc trước hết thệ không cũng làm không công ngay tại hắn chuẩn bị triệt để giả vờ ngất chết rồi thời điểm đột nhiên nhớ tới một chút kịch bản bên trên thường xuyên phát sinh trước khi chết người đều sẽ hồi quang phản chiếu có câu nói nói như thế nào người sắp chết lời nói cũng thiện mỗi lần nhân vật phản diện từ vóng lúc đều sẽ cùng nhân vật chính nói ta là ba bà của ngươi sau đó liền treo có cảm tính nhân vật chính chỉ sợ đều sẽ kêu gạo cha ngươi đừng chết ta ta là thế nào lâm phảm từ từ mở mắt nhãn thần mê mang ảm đạm vô quang sau đó nhìn thấy hi hi yếu ớt nói h i cô đương ngươi cầm tới linh thảo sao lấy được hi hi vội vàng g ậ t đầu ngươi chống đỡ điểm ta hiện tại dẫn ngươi hồi trở lại môn phái sư tỷ ta rất lợi hại nhất định có thể cứu ngươi lấy được liền tốt ta có phải hay không phải chết lâm phảm kia vô thần ánh mắt nhìn về phía bầu trời sau đó chậm rãi mang tay hướng phía bầu trời trộp tới ta vốn cho rằng ta có thể ngao du cái này giữa thiên địa thế nhưng là xem bộ dáng như hiện tại ta sợ ta không có cơ hội sẽ không ngươi chịu đựng tuyệt đối sẽ không có việc hi hi không nghĩ tới lại biến thành dạng này nếu như biết được hiện tại tình huống nàng là tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g đối phương đem yêu thú dẫn ra ngươi đừng nói chuyện nhất định phải bảo trì thanh tình lâm phạm tự tuyệt hảo ý của đối phương hiện tại lúc này đúng là hắn phát triển thời cơ tốt ngươi nghe ta nói nhưng vào lúc này trong óc của ta hiện lên rất nhiều hồi ức ngươi nghĩ biết rõ ta vì cái gì nhất định phải nhập tiên môn sao lâm phạm trầm dai nói hi hi cúi đầu không nói gì lâm phảm không có để ý hi hi làm sao vậy mà là tiếp tục nói quê hương của ta là rất đẹp thôn núi nhỏ người ở đó ngăn cách cha mẹ của ta đều là cần cù nông dân mà ta là trong nhà con trai độc nhất có một ngày ta người nhà cứu được một vị thụ thương tiên nhân tiên nhân ly khai về sau nói ta có tu tiên thiên phú liền cho ta một môn không có danh tự tiên pháp cha mẹ ta nghe nói ta có thể tu tiên đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ không phải mộ tổ trên mạo khói xanh cho nên đem hết toàn lực ủng hộ ta tu tiên ngay thường việc nhà nông bọn hắn cũng bao hết vì ta dinh dưỡng có thể cùng bên trên đem trong nhà duy nhất gà mái cho ta nấu canh bọn hắn một miếng thịt cũng không nỡ ăn à. về sau ca ca của ta vì đến trên núi cho ta tìm kiếm một gốc dược thảo bị một đầu mánh hổ cho cắn chết dùng cuối cùng một hơi kéo lấy máu me khắp người thân thể tàn phế đem dược thảo đưa trở về hi hi nhìn xem lâm p h ạ m nói ngươi không phải nói ngươi là trong nhà con trai độc như ta không những này cũng không trọng yếu lâm p h ạ m chừng trong mắt gần như gầm thét lên sau đó phảng phất một hơi đón không lên đây có tiếp tục yếu ớt nói kia là ta hàng xóm ca ca bọn hắn đem hy vọng cũng ký thắt trên người ta về sau có một ngày cha mẹ của ta bởi vì cực khổ thành tật bị bệnh l i ệ n giường bọn hắn nắm lấy tay của ta nói với ta nhất định phải tiếp tục tu tiên xuống dưới nhóm chúng ta toàn bộ sơn thôn hy vọng cũng ký thác ở trên thân thể ngươi ta lúc ban đầu mới mấy tuổi thế nhưng là tâm lý của ta cũng đã rất thành thục một đường t i ê n tân vạn khổ rốt cục đến nơi này duy nhất mục đích đúng là gia nhập t i ê n môn tương lai tu luyện có thành tựu ta hy vọng có thể đem bọn hắn phục sinh thế nhưng là xem bộ dáng như hiện tại ta là không có hy vọng nhưng ta không cam tâm a ta là trong làng duy nhất hy vọng a lâm phạm rất là bi quan giảng thuật những chuyện này kể kể chính hắn cũng chạy xuống nước mắt cá s ấ u có lẽ hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại nói ra như thế bi thiên thương hại cố sự tới n g ừ n g đầu nhìn lên hi hi hốc mắt tường đỏ xem ra là bị chuyện xưa của hắn bi thương tức giận cho lây nhiễm có hy vọng nhất định có hy vọng ta nhất định sẽ làm cho sư tỷ đưa ngươi thu được thái vũ tiên môn à đúng ta có đan dược ta vậy mà đều quên đi cái này mai đan dược là sư tỷ ta cho ta ngươi phục dụng khẳng định sẽ không có chuyện gì hi hi vội vàng lấy ra một cái đan dược lâm p h ạ m nhìn thoáng qua đích thật là tốt đan dược hồi sinh chuyển luân đan lục phẩm đan dược trăm loại linh thảo luyện chế mà thành ở trong chứa một đạo ổ quay sinh cơ chi khí có thể khôi phục bất luận cái gì thương thế đồng thời có thể đem sinh cơ chi khí lưu tại thể nội tu luyện m ộ t linh căn thần thông có bổ trợ tác dụng này làm sao có ý tốt đâu lâm p h ạ m nói hi hi đem đan dược để vào lâm p h ạ m trong miệng đừng bảo là những này nếu như không phải hỗ trợ của ngươi ta cũng sẽ không đạt được đụi linh thảo này đối với lâm phàm tới nói cái này mai đan dược hoàn toàn chính xác bá đạo giòn vừa vào thể nội lâm ậ p phát tức trị t buộc cơ, chữa sinh h ra đại lượng n thể. ư phạm hử như, như sắc mặt biến hưng thế giá n luận như như giả so với lúc trước còn muốn có sáng bóng đây là cái gì đan dược ta vậy mà cảm giác không có chút nào suy yếu lâm phàm làm bộ kinh ngạc nói hi hi gặp lâm phàm dần dần chuyển biến tốt đẹp trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó dương dương đắc ý nói cái này thế nhưng là lục phẩm hồi sinh chuyển l u ô n đan sư t h ị ta đặc biệt thích ta tại ta trưởng thành hôm đó lễ v ậ t tặng cho ta chỉ cần còn có một hơi liền có thể cứu trở về hơn nữa còn có khác chỗ tốt dạng này cơ duyên liền đưa cho ngươi ta có phải rất lớn hay không phương lâm phàm nhìn xem m ọ i tử đều có chút không có ý tứ l ừ a gạt một chút trà xanh hắn ngược lại là một điểm trong lòng ấ y n ấ y cũng không có nhưng nhìn xem cái này m ộ i tử hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì cô nương đại ân đại đức tiểu tử đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân lâm phàm nói khi hi nhữ mày mất hứng nói ngươi có phải hay không chê ta xấu khi cô nương cớ gì nói ra lời ấy lâm phàm sửng sốt một cái ừ đừng cho là ta không biết rõ ngươi là có ý gì người khác đã nói với ta ân cứu mạng lấy thân báo đáp nói rõ đối phương dáng dấp bẻ mắt nếu như là làm trâu làm ngựa nói đúng là dáng dấp quá khó coi xem không lên hi hi thở phì phò nói lâm p h ạ m ai đặc biệt mẹ nói loại này cao thâm xáo lộ vậy mà đều có người sờ vớt tấu chương một trăm linh ba cái này dưa ta là ăn chắc thái vũ tiên môn chân núi hoa thật là đồ sổ a tha thứ hắn từ nghèo chỉ có thể dùng đơn giản như vậy ngay thẳng từ để hình dung trong lòng rung động hắn nhất định phải tại hi hi cô nương trước mặt biểu hiện liền cùng chưa từng va chạm xã hội đồng dạng hi hi cô nương này nhìn như ngấp manh nhưng có thời điểm không thể không nói cũng rất thông minh tiếc là tự nhiên thái vũ tiên môn thế nhưng là tiên đạo đại phái sau khi nói đến đây hi hi mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào hiển nhiên là đối thái vũ tiên môn có rất sâu vinh dự cảm giác đồng thời là thái vũ tiên môn cảm thấy tự hào không hổ là tiên đạo đại phái nếu như không phải gặp được hi cô nương ta nghĩ trở thành thái vũ tiên môn đệ tử chỉ sợ khói như lên trời lâm p h ạ m hơi thổi phồng một cái không quan tâm nam nữ chỉ cần ngươi chịu liếm cam đoan đều sẽ c ứ n g rắn nội tâm bành trướng chính là muốn thổi hi hi cười đại ý sau đó điệu thất nói kỳ thật cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy tiên môn khảo hạch độ khó cũng không cao chỉ cần có linh căn cùng điểm công lao đều có thể lâm phàm nghe xong lời này trong nháy mắt không muốn nói chuyện nói đơn giản có thể nghĩ muốn thỏa mãn điều kiện này thật thật là khó có lẽ đối với có người mà nói thật không có chút nào khó hai người sóng vai mà đi đối với hi hi mà nói có thể có được linh thảo trở về thật rất vui vẻ tuy nói tổn thất một cái rất quý giá đang dược nhưng nàng cảm giác rất đáng lâm phàm tâm tình cũng là không tệ còn kém một chút xíu liền có thể thành công ngàn vạn không thể hoảng còn có ông trời phù hộ nhất định phải thành công chờ một chút tiến vào thái vũ tiên môn ngươi khác đi loạn cũng đừng tùy tiện cùng người nói chuyện ta đưa ngươi sắp xếp cẩn thận ta liền đi cùng sư tỷ nói ngươi sự tình ngươi yên tâm đi ngươi nhất định có thể trở thành thái vũ tiên môn đệ tử hi hi nói nàng cũng là bị lâm phạm nhân sinh trải qua chết phục tại t h ê thảm như thế hoàn cảnh lớn lên bên trong còn có thể kiên trì không ngừng tu tiên loại này tinh thần để cho người ta bội phục mà lại đối phương còn giúp nàng lớn như vậy một chuyện vô luận như thế nào đều muốn cầu sư tỷ nhận lấy hắn hi sư tỷ là hi hi mang theo lâm phạm bước vào đến thái vũ tiên m ô n lúc đi ngang qua các đệ tử cũng cung kính hỏi tham h i cô nương xem ra ngươi rất được hoan nghênh a lâm phạm nói h i h i đắc ý ngầm đầu lộ ra như thiên nga thon dài bạch cái cổ t i a là đương nhiên ta tại môn phái thế nhưng là nội môn đệ tử bọn hắn nhìn thấy ta tự nhiên rất tôn kính sau đó trong mắt mang theo cười nói cho nên nói ngươi bây giờ thế nhưng là từ một vị nội môn đệ tử đi nói với ngươi t ì n h sau đó một vị chân truyền đệ tử đồng ý ngươi nhập thái vũ tiên môn ngươi có cảm giác hay không rất vinh hạnh vinh hạnh thật sự là quá vinh hạnh đơn giản chính là mộ tổ mạo khói xanh lâm phạm khoa trương nói trong lòng thì là nghĩ đến các ngươi đây là dẫn sói vào nhà cũng có thể gọi là gậy quấy phân heo Vân vân. lời này không đúng nếu như hắn là gậy q u ấ y phân heo kia q u ấ y không phải liền là phân nhà làm người hay là giữ mình trong sạch điểm mới được ta phát hiện ngươi người này thật nói nhiều bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi tại sư tỷ ta trước mặt ngàn vạn không thể dạng này sư tỷ ta là rất nghiêm túc người nếu như đắc tội sư tỷ ta ta cũng không cứu được ngươi hi hi nhắc nhở sư tỷ làm người nàng là biết đến yên tâm yên tâm lâm phạm lập tức bảo đảm đồng thời trong lòng rất hiếu kỳ h i hi sư tỷ đến cùng là hạng người gì xem ra tương lai nhà cơ hội nhất định phải hảo cùng đối phương luận bàn một phen dùng hắn mang theo nhiệt độ thiện lương c h i thủ h ả o h ả o đập đập đi ngang qua thái vũ tiên môn đệ tử cũng rất hiếu kỳ nhìn xem lâm p h ạ m nghĩ thầm người kia là ai làm sao lại cùng hi hi sư tỷ cùng một chỗ bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi rất nhanh hi hi mang theo lâm p h ạ m đi vào một chỗ địa phương trên mặt đất l à c ấn lấy một loại nào đó trận pháp trận pháp tản ra q u a n mang người đi vào trong nháy mắt bị chuyển rời đến khác một bên đây là truyền thống trận thái vũ tiên môn địa bàn quá lớn đối với không biết bay đệ tử tới nói muốn đi địa phương khác rất là không tiện là đến ngọn núi này thời điểm lâm p h à m phát hiện nơi này linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm không ít giống như ở ngọn núi này phía dưới có một tòa đại trận thu nạp giữa thiên địa linh khí đem linh khí tập trung ở nơi này xem càng nhiều càng phát ra hiện cựu thiên tiên môn cùng đại môn phái ở giữa có bao nhiêu tranh l ệ n h phải cố gắng còn rất nhiều a hắn đã bái nhập cựu thiên tiên môn đó chính là cựu thiên tiên môn đệ tử về phần đến đại môn phái đó chính là tới lấy kinh học tập sở trường bổ nó điểm yếu thuận tiện đem chấn thiên phong diệp chấn tiên cho xử lý liền xong việc nơi này là huyền kiếm phong sư tỷ ta chỗ tu luyện nhóm chúng ta đều là sư tỷ bên này người cho nên bình thường cũng đều ở chỗ này ta t r ư ớ can bài cho ngươi cái địa phương ngươi ở nơi đó chờ ta bất quá tại ta chưa có trở về trước ngươi đây cũng đừng đi bớt phát sinh phiền phước hi hi rất là nghiêm túc khuyên bảo lâm phạm nàng thật đúng là lo lắng nàng không có ở đây đoạn này thời gian lâm phạm tại trong môn phái khắp nơi loạn đi dạo nếu như đi không nên đi địa phương vậy coi như thật phiền thoái yên tâm đi ta người này nhất có tố chất ngươi để cho ta bất động ta tuyệt đối sẽ không động lâm phạm lời thề son sắt bảo đảm hi hi gật đầu đem lâm phàm an bài tại một chỗ không người ở lại gian phòng về sau liền hướng phía sư tỷ nơi đó xuất phát từ hà cắt hi sư muội ngươi chừng nào thì trở về tại tử hà cắt cửa ra vào một tên dương cương nam đệ tử nhìn thấy hi sư muội tới cười hỏi ta vừa mới trở về không bao lâu ta tìm đến sư tỷ có chuyện hi hi nói kêu mau vào đi thôi ngươi nha đầu này đi ngắt lấy linh thảo cũng không cùng sư huynh nói tiếng ngược lại tự mình một người chạy ra ngoài nhưng nhìn ngươi vẻ mặt tươi cười bộ dạng h i ệ n nhiên là thành công dương cương cười tủm tìm nói vốn cũng không cầu nói cười hắn chỉ có đối mặt người bên cạnh mới có thể vẻ mặt tươi cười nếu là đối đãi đệ tử khác vậy dĩ nhiên là lấy không lộ vẻ gì dương cương chi mặt mũi đối đối phương tiện thể lấy trên mặt hắn kia tràn đầy đậu tử hi hi cười hì hì đi vào dương cương nhìn xem sư muội biến mất sắp mặt thời gian dần trôi qua khôi phục lại thường ngày bộ dáng liền cùng như môn thần c h ấ n thủ ở chỗ này đột nhiên cũng không lâu lắm hắn nghe được trong phòng truyền đến cơ hồ gào thét thanh âm kinh hại hắn biến sắc coi là chuyện gì xảy ra n g h i ê n thai ngay xong nguyên lai là sư tỷ ngay tại gào thét nổi giận trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ đến cùng là cái gì tình huống sư tỷ làm sao lại đối hi sư mội nổi giận lớn như vậy hắn không có đi vào hỏi thăm mà là lặng lẽ vênh thai ngay lén cái này d ư a hắn là ăn chắc trong phòng huyền kiếm phong chân truyền đệ tử mạnh thanh giao chừng trong mắt nhìn trước mắt sư muội bởi vì quá mức giận dữ ngực phụ động tần suất tương đối lớn hi hi ngươi vậy mà đem đan dược cho một người xa lạ còn muốn ta đồng ý hắn trở thành thái vũ tiên môn đệ tử ngươi đây là muốn tức chết ta không thành mạnh thanh giao biết rõ sư mội bình thường có chút không đáng tin cậy thế nhưng không nghĩ tới sẽ như thế không đáng tin cậy lục phẩm đan dược khái niệm gì kia thế nhưng là hiếm thấy chân bảo giá trị liên thành ném ra cũng có thể làm cho trường sinh ngũ trọng nguyên anh cảnh lao quái nhóm tranh đầu rơi máu chảy sư tỷ ngươi đ ừ n g nóng giận hắn giúp ta chiếu cố rất lớn vì ta có thể đạt được linh thảo chủ động đem yêu thú dẫn ra kém chút chết rồi cho nên hi hi rụt lại đầu lặng lẽ n g n g đầu nàng phát hiện ngay tại gào thét sư tỷ giống như một đầu cọp cái tại nổi giận chương một trăm linh bốn tiểu tử ta nhìn chằm chằm ngươi trốn ở ngoài cửa nghe lén ăn dưa dương cương n h ữ mày hắn đã minh bạch nguyên lai là sư mội đem sư tỷ tặng lục phẩm đan dược hồi sinh chuyển luân đan cho người khác cái này thế nhưng là đại sự mặc dù cụ thể tình huống không được biết nhưng theo dương cương khẳng định là sư mội bị kia tiểu t ử l ừ a gạt ghê thởm lại dám gạt sư mội ta đơn giản chính là đáng chết ta trong phòng tiếng gầm gừ vẫn không có đình chỉ hi hi rụt lại đầu thành thành thật thật nghe sư tỷ tức giận gào t h é t mạnh thanh dao mắng hơi mật chút gặp sư m ộ i cúi đầu hòa hoãn v ẫ n nộ tâm tình ngự khí nhu hòa nói ngươi bây giờ biết rõ sai lầm rồi sao biết rõ hi hi yếu ớ t trả lời sau đó ngầm đầu mong đợi nói sư tỷ vậy ngươi có thể hay không đồng ý một cái chỉ cần ngươi đồng ý hắn trở thành thái vũ tiên môn đệ tử vậy liền không ai có thể ngăn trở mạnh thanh giao gặp sư m ộ i biết rõ sai cũng không muốn nói thêm cái gì có thể ngay sau đó nàng cũng cảm giác nội tâm đau b u ồ n nói nhiều như vậy kết quả là liền c ũ n g không nói đồng dạng ngươi thật muốn tức chết ta sao h i hi tội nghiệp nói sư tỷ ngươi không biết rõ hắn rất đáng thương lúc ấy hắn thật s ắ p phải chết mặc dù hồi sinh chuyển luân đan rất trọng yếu nhưng nếu như có thể cứu sống một người vẫn là rất đáng được húng chi hắn cũng là bởi vì ta mới có thể biến thành dạng này ngươi không phải thường nói với ta tu tiên một đường có nhân quả quan hệ nếu như ta không cứu hắn vậy ta không phải liền là có tâm kiếp tương lai k i ế p nạn đến thời điểm ta chỗ nào độ ngươi nói có đúng hay không mạnh thanh giao nhìn xem sư muội á khẩu không trả lời được sư muội đến cùng là thế nào nghĩ h i khi gặp sư tỷ không có tiếp tục gào thét cảm giác cơ hội tới liền tiến lên thân mật ôm sư tỷ cánh tay làm n ú n g nói sư tỷ ngươi liền giúp ta một chút thôi ta cũng bằng lòng người ta nếu như không làm được ta sẽ rất thật mất mặt mà lại ta nhìn hắn rất là không tệ nhóm chúng ta huyền kiếm phong thực lực vốn là so khắc phong yếu nhược một điểm hiện tại gia nhập một người không liền để nhóm chúng ta huyền kiếm phong lại lợi hại rất nhiều nha ngươi vì mặt mũi này đại giới thật to lớn mạnh thanh giao không có biện pháp bất đắc di lắc đầu t ố t t ố t ngươi nhà đầu này suốt ngày cho ta gây chuyện đợi lát nữa ngươi cầm tay ta dụ cho hắn đi làm một cái nhập môn bất quá ta sẽ đi tìm người này ngược lại muốn xem xem hắn có bản lanh gì vậy mà để ngươi nhà đầu này cầu ta lâu như vậy hi hi vẻ mặt tươi cười vui mừng hớn hở nói ta liền biết rõ sư tỷ tốt nhất rồi trong phòng lâm p h ạ m thật đúng là không có tùy tiện đi loạn đi vào cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương ủy biết do biết cái gì tình huống huống hồ đây là người ta địa bàn tự mình vẫn là phải khiêm tốn một chút mới được trong lúc rảnh rỗi tới trước nhìn xem rơi xuống thổ linh căn mạnh vỡ thượng cổ hung thú cùng kỳ yếu ớt huyết mạch hết thể rơi xuống hai loại đồ vật không coi là nhiều tốt duy nhất để cho người ta hiếu kỳ chính là huyết mạch này thượng cổ hung thú cùng kỳ, yếu đớt mạch, cùng kỳ thượng cổ hung thú một trong hung uy cái thế thiện tốc độ trải qua vô số đời truyền thừa cùng tạp i a o về sau chạy xuôi xuống tới yếu đớt huyết mạch nhân loại d u n g hợp huyết mạch nặng thì bạo thể nhẹ thì tiến hành h ó a thú đáng tiếc không có tác dụng gì lâm phạm vốn cho rằng có thể d u n g hợp một cái cho tự thân tăng lên một ít thực lực hiện tại xem ra cũng không thích hợp hắn đương nhiên đầu này nhân diện quỷ hổ toàn bộ thi thể cũng bị hắn mang về cho nên trong này có thể rơi xuống đồ vật cũng đã bao hàm quỷ hổ tiên phổ thông yêu thú bộ phận cũng không đại dụng ẩn tăng tác dụng có thể dùng đến n g rượu có thể pha thành thuần âm rượu thuốc có thể điều hòa âm dương đặt tới âm dương cân đối ngay tại lâm p h ạ m suy nghĩ những này đồ vật thời điểm bên ngoài chuyển đến hi hi thanh âm người màu ra đây hi hi tâm tình rất tốt sư tỷ quả nhiên vẫn là yêu tự mình tại nàng cố gắng cầu xin giới sư tỷ cuối cùng đồng ý từ đó nhường nàng bảo vệ mặt mũi sẽ không mất mặt lâm p h ạ m đi vào ngoài phòng liền thấy hi hi cao hứng bừng bừng đi tới cấp cho ngươi tốt về sau ngươi chính là thái vũ tiên môn đệ tử ta đã nói đi chỉ cần ta cùng sư tỷ nói vậy liền nhất định không có vấn đề các ngươi sơn thôn người rốt cục có trông cậy vào hi hi nói hi cô đương quá cảm tạ lâm p h ạ m còn có thể nói cái gì đây là gặp được người tốt ta hi hi nghe nói xưng hô này lập tức không quá vui lòng nói ngươi làm sao còn xưng hô như vậy về sau ngươi phải gọi ta hi s ứ tỷ lâm p h ạ m nhìn hi hi lợi hại em gái của ta nhưng là làm người liền phải điệu thấp ngay tại lâm p h ạ m chuẩn bị mở miệng hô một tiếng thời điểm một đạo không quá hài hòa thanh â m chuyển đến ngươi tiểu t ử chính là lừa gạt sư mội ta đang dược ra hỏa ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào lừa p h ỉ n h ta sư mội dương cương thanh em tức giận theo phương xa truyền lại mà tới hắn ăn dưa ăn rất ngon thân là huyền kiếm phong hy sư m ộ i sư hình liền có trách nhiệm bảo hộ sư m ộ i không nhận ngoại nhân lừa gạt không chỉ có dỗ sư m ộ i dẫn hắn hồi trở lại môn phái nhường sư tỷ thu hắn làm thái vũ tiên môn đệ tử càng là ăn sư m ộ i đang ăn dược này làm sao xem đều giống như sáo lộ à, mà sư m ộ i chính là bị lửa phía kia lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại không nhìn không sao xem xét giật này mình mặt mũi này là cóc không thành lâm phàm không tự chủ được kêu đi ra lập tức cũng cảm giác một cố nồng đậm sát ý bao phủ mà tới dương cương tức sắp nổ tung hắn tìm đến cái này tiệu tử cũng còn không nói gì thêm lại không nghĩ rằng cái này tiểu t ử vậy mà nói hắn mặt mũi này là có mặt lập tức dương cương sắc mặt xanh x á m vô cùng không tốt hi hi miệng mở rộng vội vàng nói sư huynh đừng xúc động đây chính là hiểu lầm lâm phạm nói đúng thật là hiểu lầm đừng xúc động lúc này mới nhập thái vũ tiên môn không bao lâu liền đắc tội người bên cạnh tốc độ không khỏi có chút nhanh mà lại căn bản cũng không đáng giá dạng này phát sinh mâu thuẫn giữ gìn mối quan hệ mới là thật nhưng là nói thật hiện tại tới vị cao thủ này xem như hắn từ trước tới nay nhìn thấy xấu nhất mặt mũi tràn đầy đậu tử là chuyện gì xảy ra tu tiên giả không nên đều là da trắng đẹp trai mỹ mạo nha bởi vì hi hi ngăn cản dương cương không cùng lâm phạm liều mạng bất quá nhìn về phía lâm phạm kia nhãn thần cũng đủ để nói rõ về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng tuyệt đối đưa ngươi xem như trọng điểm đối tượng hảo hảo chiêu đãi ngươi sư minh về sau lâm phạm chính là nhóm chúng ta huyền kiếm phong đệ tử cũng là sư đệ của ngươi ngươi phải có bao dung tâm sao có thể cùng sư đệ phát sinh mâu thuẫn hi hi nói ta nhưng không có tán đồng hắn dương cương hừ lạnh một tiếng sau đó nói tiếp sư mùa、A. ngươi tuổi còn rất trẻ về sau phải nhiều lưu tâm một chút mắt hi hi bất đắc dĩ không nghĩ tới lại biến thành dạng này sư m i n h không có ngươi nghĩ như vậy dương cương biết rõ hiện tại cùng sư muội nói cái gì đều vô dụng tiểu tử ta nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi ngươi tốt nhất khác lộ ra chân ngựa đây là cảnh cáo lâm phạm đột nhiên phát hiện người nơi này không dễ đối phó à nếu như muốn nói xong đối phó đ i ể m vậy thật là chỉ có hi hi về phần lộ ra chân ngựa cái gì kia là căn bản lại không tồn tại sự tình hắn đến thái vũ tiên môn cũng không nghĩ tới chị phá hư liên chuẩn bị cùng diệp trấn tiên h hảo hảo chơi đùa mà thôi chương một trăm linh năm sư h i n h đúng bữa cấm a dương cương hùng hùng hổ hổ đi đối lâm phạm ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi xem như đem hắn ghi ở trong lòng sau này làm làm trọng điểm đối tượng chiêu đãi lâm phạm ngươi chớ để ở trong lòng sư h i n h hắn không phải người xấu thế nhưng là ngươi cũng không thể nói như vậy sư h i n h a hi hi trách cứ sao có thể nói sư h i n h là có mặt sư h i n h đau lòng nhất sự tỉnh chính là cái kia khuôn mặt trước kia cũng không phải là dạng này thế nhưng là về sau có một ngày biến thành như thế sư h u n h vào lúc đó tiêu trầm hồi lâu thật vất vả mới chờ tới cho nên huyền kiếm phong người cho tới bây giờ cũng sẽ không nói sư huynh gương mặt này vấn đề nói sai nói sai lâm phạm lúng túng nói nói chuyện quá ngay thẳng đã thương lòng của người ta nhưng là nói thật rõ ràng liền rất g i ố n g a hi hi bất đắc dĩ về sau cũng không thể dạng này ngươi đừng nhìn sư huynh giống như rất cường đại kỳ thật nội tâm của hắn rất yếu đuối ta vụng trộm nói cho ngươi một việc ngươi đừng nói cho người khác ta có một lần xem trộm sư huynh một mình một người ngồi tại bờ x u n g khóc bất quá ngươi cũng không thể nói cho người khác ta đi trước chờ môn phái cho ngươi quay tịch về sau liền sẽ có đồ vật đưa tới hi hi nói với lâm p h ạ m một chút sự tình về sau liền vội vàng l y khai lâm p h ạ m trong lúc rảnh rỗi trở lại trong phòng hắn hiện tại suy nghĩ sau này nên làm cái gì hắn đến thái vũ tiên môn mục đích đúng là đến làm diệp trấn thiên sư tôn tại trấn thiên phong nhận lớn như vậy khuất nục hắn thân là tiện nghi đệ tử có thể khoan ngựa sao đây tuyệt đối là không thể chịu đựng lấy thực lực bây giờ cùng diệp trấn thiên đối kháng kia không thể nghi ngờ không phải tự tìm đứng chết hoàn toàn chuyện không cần thiết mà lại một đao đem diệp trấn thiên chém chết thật sự là quá tiện nghi hắn giết người liền phải chu tâm hắn suy nghĩ có hay không có thể đem diệp c h ấ n thiên người bên cạnh cũng cho đào tới sau đó nhường hắn đột nhiên phát hiện đã từng quay trúng quanh ở bên cạnh người đều cách xa hắn cái này ngẫm lại cũng cảm giác có chút bá đạo dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì mà lại hắn cũng trở thành thái vũ tiên môn đệ tử vừa vặn có thể tại trong môn phái nhìn xung quanh dương cương sau khi trở về liền d ầ u dĩ không vui trong lòng lửa giận khó mà lắng lại hắn thật là bị lâm phàm cho tức ngộng thối tiểu tử người cái này thối tiểu tử cũng dám nói ta là có mặt ta dương cương không với ngươi từ đầu đến cùng danh tự sẽ ghi ngược lại hắn là thật bị thật sâu thương tổ tới vốn cho rằng cái này tiểu tử thành công sáo lộ sư muội đi vào thái vũ tiên môn sẽ thay đổi câu nệ rất nhiều lại không nghĩ rằng còn như thế phách lối lúc này cách đó không xa có người đi tới sư huynh chuyện gì phát sinh để ngươi tức giận như vậy ta nghe nói hi sư tỷ từ bên ngoài mang về một tên nam tử xa lạ còn bị mạnh sư tỷ thu làm môn phái đệ tử người kia đến cùng là lai lịch gì dương cương nhìn xem kia có được mập mạp thân thể sư đệ đi tới hoán hận nói đừng nói nữa nói liền đầy bụng tức giận sư huynh nói cho ta một chút sư đệ cho ngươi đi báo thủ trần trí vũ hình thể không là bình thường béo bụng trống thật giống như hoài thai tháng chín nếu như không phải xuất hiện tại thái vũ tiên m ô n thật rất khó để cho người ta tin tưởng hắn vậy mà cũng là một vị tu tiên liên giả nguyên bản dương cương là không muốn quá phiền phức nhưng là tưởng tượng t i u tiểu tử không che đậy miệng vô pháp vô thiên nhường sư đệ đi giáo huấn một chút cũng là một loại lựa chọn nhường hắn biết rõ coi như ngươi có thể lựa bịp hy sư muội cũng đừng nghĩ tại huyền kiếm phong vô pháp vô thiên có là người trị ngươi sau đó dương cương liền đem sự tình đại khái nói một cái thuận tiện thêm mắm thêm mối lại miêu tả một chút không có phát sinh sự tình biểu lộ cùng ngữ khí cũng rất đúng chỗ rất có sức cuốn hút trần trí vũ nghe nói về sau lập tức nổi trận lôi đỉnh tức giận nói thật sự là quá mức cũng dám như thế đối đại sư h i n h còn đem sư tỷ lựa g ạ t sư h i n h ngươi yên tâm chuyện sự tình này liền bao tại trên người ta liền từ sư đệ đi cho ngươi h ả o h ả o giáo hơn hắn một trận cam đoan nhường hắn thành thành thật thật dương cương hài lòng gật đầu bất quá cân nhắc đến sư đệ hình thể nếu như đột nhiên đẻ xuống dễ dàng x ả ra chuyện liền nhắc nhở chú ý phất tức bất kể nói thế nào hắn cũng coi là huyền kiếm phong người Sẽ ra chút việc không tốt lắm b ằ n giao sư h i n h yên tâm trong lòng ta năm chắc tuyệt đối cho sư h i n h lấy lại danh dự trần trí vũ v ô ngực lời thề son sắt bảo đảm nói đi thôi dương cương phất phất tay đã có người đi tìm kia tiểu tử vậy hắn cũng có thể an tâm rất nếu không trong lòng nín khẩu khí rất khó chịu lâm phàm tại thái vũ tiên môn bên trong khắp nơi đi dạo nhìn thấy rất nhiều cao thủ rơi xuống cũng phong phú dị thường nếu như có thể chém giết như vậy hắn thật liền có thể nhất phi trùng tiên hắn nhìn thấy trấn tiên phong quả thật là danh bất lưu c u y ể n so với huyền kiếm phong cần đại khí rất nhiều từ đó nói rõ diệp c h ấ n thiên tại thân truyền đệ tử bên trong địa vị hiển nhiên so vốn không che mặt huyền kiếm phong sư tỷ lợi hại hơn không ít thái vũ tiên môn có một chỗ địa phương liền cùng phiên trợ buôn bán lấy các loại đồ vật một chút vật tầm thường thì như rượu quần áo chờ đã có thể dùng ngân phiếu mua sắm về phần một chút bà bối vậy mà cần linh thạch mua sắm mua nhiều rượu trở về đem quỷ hổ tiên bỏ vào ngâm tăng thêm không ít phổ thông thảo dược biến thành rượu thuốc trở về sau có cơ hội nhìn thấy khó chịu người liền mời hắn tới cho hắn rót mấy chén cho hắn bồi bổ thân thể thái vũ tiên môn có đệ tử dùng b ữ a c h i địa bất quá đại đa số đệ tử đều là phục dụng tích cấp đan còn lại thời gian không phải dùng để tu luyện chính là ra ngoài lịch luyện hoặc là nghiên cứu khác thì như luyện đan luyện k h í phụ lục v v đây đều là tu hành thiết yếu chỉ là những n à y đối ngộ tính cùng thiên phú có rất cao yêu cầu nộ tính đồng dạng người nhập môn dễ dàng có thể nghĩ muốn làm ra thành tựu đến lại là khó càng thêm khó huyền kiếm phong nơi ở của đệ tử cũng có giản dị phong b ế p có lẽ là chiếu cô đến nữa thích gan tĩnh đệ tử có thể tự mình đợi trong phòng nấu cơm viện lạc bên trong chính lâm phàm xuống bếp làm một chút ă n canh gà thịt kho tẩu thuận tiện tới điểm đồ nướng bởi vì gia vị tương đối sung túc bởi vậy hương vị càng thêm ngon ngon miệng vừa ăn mỹ thực một bên nhìn xem mặt trời lặn hoàn mỹ bên ngoài trần trí vũ thần sắc lạnh lùng r ấ t hắn đã đi tới nơi này chính là muốn cho cái này mới nhập môn sư đệ một điểm nhan sắc nhìn một cái mới nhập môn không bao lâu liền dám đắc tội dương sư h ì n h có chút hổ a vì cho cái này mới nhập môn sư đệ một hạ mã uy trần trí vũ trực tiếp đẩy ra viện lạc cánh cửa âm thanh lạnh lùng nói lâm phàm ở chỗ nào đi ra cho ta ngay tại hưởng dụng thức ăn ngon lâm p h ạ m ngẩng đầu nháy mắt nhìn xem người tới mà trần trí vũ cũng nhìn thấy ngồi tại trong sân ăn cơm lâm p h ạ m hai người ánh mắt cứ như vậy đối mặt đi lên vị sư huynh này ta chính là lâm p h ạ m đúng nữa cơm sao lâm p h ạ m hỏi trần trí vũ nhìn thoáng qua lâm p h ạ m vốn định phẫn nộ nói cái gì thế nhưng là ánh mắt lại nhìn một chút bậy đầy một bàn thức ăn tiết hầu di chuyển miệng bên trong bài tiết ra khỏi nước ho nhẹ thấu vài tiếng t ố t vừa vặn có chút đói trần trí vũ đối mỹ thực không có cái gì sức chống cự cái mũi tương đối linh mẫn ngửi ngửi đã nghe đến rất thơm hương vị được rồi xem người sư đệ này tướng mạo không giống như là không biết tốt xấu người có lẽ có hiểu lầm c h ư ơ một trăm linh sáu lời này lực sát thương có chút lớn a viện lạc bên trong trần trí vũ hình thể tương đối mập m ạ n to bằng ngón tay dày đ u ô i trong tay hắn lộ vẻ rất nhỏ dưới mông băng ghế có chút thấp, chút hắn chỗ với nói ngồi ở chỗ này mà có ở không quá dễ chịu bất quá nhìn hắn cầm đúa gấp thức ăn động tác rất là lưu loát thịt kho tàu một khối lại một khối nhét vào trong miệng ăn miệng đầy là dầu còn không biết sư huynh tôn tính đại danh lâm phạm hỏi cơ bản không cần nghĩ hắn cũng biết rõ đối phương là ai an bài tới ngoại trừ dương cương còn có thể là ai vốn cho rằng sẽ phát sinh một trận kịch liệt thần thương khẩu chiến lại không nghĩ rằng hắn một câu đúng bữa cơm mà đối phương vào chỗ ở một bên cùng hắn dùng cơm ngoại trừ nhấm nuốt tâm thanh liền không có thanh nhấm khác huyền kiếm phong nội môn đệ tử trần trí vũ trần trí vũ vượt ăn trong mắt quan g càng là sáng tỏ mỹ vị vô cùng nhất là cái này từng chuỗi ăn có chút nghiện sư đệ không nghĩ tới tay nghề của ngươi tốt như vậy bội p h ụ bội p h ụ đa tạ sư huynh tán dương nho nhỏ tay nghề không coi là gì lâm phạm rất khiêm tốn sau đó hỏi không biết trần sư h i n h làm sao lại tới t ì m ta hẳn là có chuyện gì nghe nói lời này trần trí vũ lung túng hắn có thể nói ta lúc trước là chuẩn bị đến đánh ngươi bởi vì ngươi t r e o chọc dương sư h i n h nhưng bây giờ hắn còn có thể nói như vậy sao kia khẳng định là không được sư đệ sư h i n h nghe nói chúng ta huyền kiếm phong tới một vị đệ tử mới liền đến đây nhìn xem lôi kéo một chút tình cảm sau này sẽ là từ người nhà ngươi nói đúng hay không trần trí vũ vừa cười vừa nói cùng hắn vừa mới bắt đầu ý nghĩ trong lòng hoàn toàn chính là t ư ơ n g phản với hắn mà nói lúc trước đều chỉ là sư huynh lời nói của một bên không thể làm thật mẹ hắn đã từng nói có thể làm ra mỹ vị thức ăn n g o n người đều là có được cao thượng phẩm cách người hiện tại vị sư đ ệ này tuyệt đối không phải sư huynh nói như vậy đúng sư huynh nói rất hợp lâm phạm lập tức gật đầu đồng ý đối phương nói lời nói này hắn hiện tại đánh vào địch nhân nội bộ vì tan giã trấn thiên phong nhất định phải lôi kéo một nhóm người đối với hắn về sau hành động cũng có rất lớn chỗ tốt trần trí vũ vượt ngờ vực tình càng tốt khía cạnh hỏi sư lệ nghe nói ngươi cùng dương cương dương sư huynh có chút mâu thuẫn nhỏ a nếu như không phải cái đại sự gì nói một cái liền tốt không cần thiết náo thành dạng này ai kỳ thật cũng là vấn đề của ta a dương sư huynh đối ta có chỗ hiểu lầm lâm phàm bất đắc dĩ lòng chua xót、so、nói trần trí vũ nghe nói yêu kỳ nói một chút lâm phàm đem cùng hi hi ở giữa sự tình nói ra không có thêm mắm thêm mối chính là đem chuyện xảy ra lúc đó nói tương đối nguy hiểm điểm rất có một loại kém chút sẽ chết mất ý tứ ta biết rõ đây cũng là dương sư huynh quan tâm hi sư tỷ sợ hãi bị lừa thế nhưng là ngươi thấy ta giống là gạt người sao cắn người miệm trần trí vũ vội và nói kia khẳng định không phải ta gặp sư đệ lần đầu tiên liền biết rõ sư đệ không phải loại người như vậy cho nên nói trong này đều là hiểu lầm bất quá sư huynh không thể không nhắc nhở một cái về sau ngàn vạn không thể nói dương sư huynh trên mặt vấn đề vậy đối dương sư huynh tới nói chính là tâm bệnh a ta đều đang nghĩ tương lai dương sư huynh nếu là độ tâm kiếp khả năng đều muốn đưa tại gương mặt này bên trên cái này thế nhưng là ta nói với ngươi ngươi cũng không thể c h u y ể n đi nếu không sẽ có phiền phức có đôi khi bí mật nhỏ chính là như vậy ra yên tâm ta không phải loại người như vậy lâm phàm bảo đảm sau đó nói tiếp sư huynh ăn nhiều một chút ta tay người này coi như không tệ đi rất tuyệt trần trí vũ gật đầu miệng liền bắt đầu đến bây giờ liền không có đình chỉ qua đối với hắn mà nói vị này đạo chân rất không tệ bên ngoài dương cương có chút không yên lòng hắn lo lắng trần sư đệ không nhẹ không nặng thật làm ra sự tính đến vậy thì phiền thoái khi sư mội tuyệt đối sẽ rất tức giận mà hắn cái này là sư huynh chắc là phải bị sư mội chắn ghét đây là hắn không thể tiếp nhận hắn không có lập tức xông đi vào chính là chuẩn bị ở ngoài cửa len lén nhìn xem nếu như sư đệ ra tay không tính quá nặng hắn cũng làm tốt xem trò vui chuẩn bị có thể ngay sau đó ngoa tạo vô tình dương cương chừng trong mắt phảng phất là không dám tin đồng dạng vớt mắt không sai hoàn toàn chính xác không có nhìn lầm thay hắn tìm đến cái này t i ể u tử báo thù sư đệ vừa nói vừa cười cùng kia t i ể u tử ngồi cùng một chỗ xem ra tình cảm còn giống như rất tốt giống như gặp quỷ đây là cái gì tình huống hắn có chút xem không hiểu cái này sóng thao tác rất nhanh một cỗ l ử a dẫn theo dương cương trong lòng bạo phát không thể nhịn được nữa lời cửa tức giận nói trần sư đệ ngươi đang làm gì Đang cùng l â sư huynh ạ trò c h ngươi đừng tức giận trước hết nghe ta nói trần trí vũ đứng dậy gặp sư huynh sắp tại chỗ bạo tạc vội vàng an ủi dương cương trong lòng rất khó chịu cảm giác bị thương rất nặng sư đệ quá làm cho hắn thất vọng vốn đang lo lắng sư đệ ra tay quá nặng nhưng bây giờ nhìn tới đừng nói hạ thủ cũng mẹ nó trực tiếp hạ miệng mà lại nói chuyện còn rất vui vẻ liền không có nghĩ tới hắn sư huynh này nội tâm cảm thụ sao ngươi còn có cái gì dễ nói dương cương tức giận nói sau đó nhìn về phía lâm phàm ngươi tiểu tử ngược lại là hào thủ đoạn vậy mà lại có người bên trong ngươi bỏ xuống bộ bất quá ta nói cho ngươi người khác có thể trúng ngơi ư bộ ta dương cương là tuyệt đối sẽ không xem ra một câu kia có mặt đối dương cương tổn thương rất lớn dẫn đến rõ ràng không có gì huyết hại thâm cựu lại làm cho dương cương đối với mình như thế c h ẳ n ghét không thể không nói có đôi khi nói lời hoàn toàn chính xác so giết hắn còn muốn tàn nhẫn dương sư m i n h thật sự là h i ể u lầm không bằng ngồi xuống chậm rãi chuyện văn đi lâm phạm nói ai với ngươi chậm rãi trò chuyện dương cương mặt lạnh lấy rất là bất mãn nói trần trí vũ một bên biện hộ cho sư m i n h cho sư đệ một bộ mặt có sự tình chính là h i ể u lầm ngồi xuống trước đi dương cương nhìn thoáng qua trần trí vũ không có nhiều lời rất là không tình nguyện ngồi xuống mặc dù ngồi xuống cũng không đại biểu liền đã tha thứ đối phương lâm phạm trở lại trong phòng nhìn thấy quỷ hộ tiên l i ê u trước cho hắn hàng hàng hỏa vẫn rất có cần thiết đổ một điểm về sau mang theo tiểu hồ ra dương sư minh uống chút rượu hàng hàng hỏa h ắ n tự mình cho dương cương rót một chén dương cương nhìn xem chén rượu trên bàn sắc mặt vẫn như cũ rất là khó coi trực tiếp uống một hơi cạn sạch đứng lên nói người nhớ kỹ cho ta đã sư tỉ mở miệng để ngươi trở thành huyền kiếm phong đệ tử ta không cách nào ngăn cản nhưng là ngươi đừng nghĩ gây hai v ạ huyền kiếm phong bất luận một vị nào đệ tử sư đệ chính ngươi cẩn thận một chút đừng bị người bán còn coi người khác là thành người tốt vừa dứt lời dương cương vung tay háo ly khai không mang đi một tháng mây lưu lại chỉ có vô tận xấu hổ cùng l ử a giận lâm phạm gặp dương cương rời đi dương lên trong tay tử hổ còn muốn nhường hắn uống nhiều một chén đâu trần t r i vũ cùng lâm phạm nhìn nhau lâm sư đệ có lẽ ngươi câu nói kia đối sư h i n h đả kích có chút lớn a lâm phạm yên lặng gật đầu nhìn ra chương một trăm lẻ bảy sư h i n h sai rồi cậu tặc đáng chết cậu tặc lao tử dương cương không đội trời chung với ngươi dương cương tức g ầ m thét đã từng huyền kiếm phong cỡ nào ấm áp hài hòa thế nhưng là hắn hiện tại minh bạch huyền kiếm phong đã bất t a n thả không dám nói đến sinh tử tử n vong chí ít cũng là có gây hai vạ đến muốn nhắc lên sóng gió đậu trời viện lạc bên trong trần trí vũ xỉa r ă n g lộ ra vừa lòng thỏa ý c h i sắc sư đệ ngươi mới tới thái vũ tiên môn khẳng định đối rất nhiều địa phương cũng rất lạ lẫm ta nhập môn so ngươi sớm tự nhiên đến chiếu cấu ngươi về sau không có việc gì ta liền đến tìm ngươi cùng ngươi ăn chút cơm đi dạo một vòng có hoan n ê n h a y không ngay thẳng điểm nói chính là tay nghề của ngươi không tệ ta rất xem trọng ngươi về sau ta cùng ngươi cùng một chỗ tại cái này ăn cơm ha ha được à hoan n ê n đến cực điểm trần sư huynh nguyện ý đến hạ xá yêu thật là bồng tất sinh huy a lâm phạm vừa cười vừa nói nguyên lai、like、là muốn tìm tự mình phiền phức nhưng là bị hắn dùng mỹ thực đả động quả nhiên thú vị rất nếu có cái người nhược điểm số liệu vậy liền thật biến thành hướng dẫn trò chơi hắn hiện tại biết rõ làm sao hướng dẫn trần trí vũ đó chính là dùng mỹ thực ôm lấy vừa vặn đối thái vũ tiên môn không phải rất quen thuộc có hắn mang theo đi dạo tự nhiên có thể hỏi ra rất nhiều chính hắn không biết đến đồ vật cũng không lâu lắm cùng trần trí vũ nói chuyện phiếm ộ t đoạn thời gian về sau hắn liền ly khai mà lúc này sắc trời cũng không còn sớm lâm phàm nằm ở trên giường nghĩ đến sự tỉnh cô đơn t ị c h mịch nhưng cũng may nhân sinh có động lực đó chính là mạnh lên cái này thế nhưng là tu tiên thế giới chỉ cần thực lực cường đại vậy ngươi chính là trong lòng tất cả mọi người ba ba thời gian dần trôi qua mỹ mắt rủ xuống tiến vào trong lúc ngủ mơ n g à y kế tiếp sáng sớm dương cương đột nhiên mở to mắt ngược lại không phải là không có buồn ngủ mà là mỗi lần lúc sáng sớm đều sẽ có một đám lửa ở trong lòng thiêu đốt mà lên thế nhưng là lần này cảm giác lại yêu đớt rất nhiều nhưng hắn không có để ở trong lòng chẳng qua là khi làm ngẫu nhiên phát sinh sự tình m à t h ô i mỗi ngày rời giường đối dương cương tới nói chuyện thống khổ nhất chính là rửa mặt bởi vì hắn muốn rất nhẹ rất nhẹ mới được nếu như lực đạo quá nặng liền sẽ chèn phá hữu cục có bạch mủ chạy ra rất là buồn nôn hắn rất yêu sầu đã từng cũng có ưa thích n ộ i tử thế nhưng là từ khi trên mặt xuất hiện loại tình huống này về sau hắn cũng không dám biểu lộ tâm tính vì sao tự ti a dương cương theo thói quen cầm lấy tấm gương chiếu vào mặt nguyên bản muốn bị tự mình gương mặt này lần nữa buồn nôn một cái nhưng đột nhiên ở giữa hắn phát hiện tình huống có chút không đúng Trên mặt đầu đầu, sau o ngày hôm q u m ố n nhiều. ít rất nhiều. Ồ, đó â y là cái gì tình hắn chỗ. Sau đó hắn đem tấm gương buông xuống t h ầ n s ắ c chấn kinh nói một mình đến cùng là chuyện gì xảy ra bình thường không thêm nặng liền đã rất tốt nhưng bây giờ lại có khôi phục dấu hiệu vừa nghĩ tới có thể khôi phục dương cương tâm lại lần nữa lửa nóng đã từng đã tắt hy vọng lại thiêu đốt ngày hôm qua ta đến cùng làm cái gì dương cương chấm tư não hại các loại hình ảnh hiện hiện đều là hôm qua làm sự tỉnh hôm qua buổi sáng một mực tại tu luyện sau đó hi sư mội mang một vị xảo trá hạ người trở về ta rất tức giận một mực ở vào tức giận cũng không làm cái gì sự tình à. hắn thu dọn một phen cũng không nghĩ tới có bất luận cái gì đặc thù sự t ì n h phát sinh chờ đã đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề hôm qua ở hắn nơi đó uống một chén rượu đây cũng là hắn duy nhất nếm qua đồ vật còn lại đồ vật đụng cũng không có chẳng qua cái này dương cương tâm tư l o ạ n nếu quả như thật là như thế này tiêu được nhiều xấu hổ cho nên hắn tình nguyện tin tưởng là khác c ũ n g không nguyện ý tin tưởng là bởi vì chén rượu kia nguyên nhân nếu thật là dạng này vậy cái này mặt mũi để vào đâu một lát sau chỉ cần có thể chuẩn bị cho tốt mặt mặt mũi tính là gì đồ vật dương cương chịu đủ mặt mũi tràn đầy đậu tự tra tấn bình thường làm bộ rất tự tin kỳ thật thật một điểm tự tin cũng không có thậm chí còn có chút tự ti nhìn xem bên người những sư huynh kia sư đệ vị kia không phải dáng dấp trắng tinh liền hắn xảy ra vấn đề cùng người đứng cùng nhau thời điểm đều không đủ tự tin a sau đó hắn vội vã hướng phía lâm phẳng chỗ địa phương đi đến ngoài phòng dương cương ở bên ngoài bồi hồi rất nhiều túi đầu nắm lấy tay mô phỏng đợi lát nữa gặp mặt c h ẳ n g cảnh sư đệ hôm qua là sư huynh hiệu là người người đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha thứ sư huynh đi không được nếu là nói như vậy liền thật một điểm mặt mũi cũng không có a sư đệ hôm qua rượu còn có sao cũng không được đây cũng quá ngay thẳng ngày hôm qua còn cãi nhau một hùng hôm nay liền đi một lẫn rượu khẳng định sẽ bị xem như có mục đích kéo kẹt nhưng vào lúc này lâm phàm đ ẩ i cửa nhìn thấy dương cương đứng ở bên ngoài thời điểm trong lòng đột nhiên sững sờ ngo tạo Đến n thật、ra. Vừa s á g sớm l i ề n đến nhìn t a c h m chằm, có cần phải hận lớn như lớn cựu vậy s a o Dương c ư ơ n kinh ngạc nhìn g thấy lâm phàng ạ m ra, r t đến đến lâm Phạm. Lâm Phạm ngay t tại trong phòng nằm hắn lười nhác ra ngoài dương cương sớm tới tìm qua khẳng định tại nơi nào đó địa phương nhìn mình chằm chằm cho nên lười nhác ra ngoài nghĩ trành liền nhìn chằm chằm đi thùng thùng trong sân chuyển đến tiếng đập cửa lâm phạm một cái xoay người rời giường rơi xuống đất đẩy cửa cửa phòng liền thấy dương cương đứng tại viện lạc ngoài cửa lớn thần sắc có chút cùng bình thường không quá giống như có chút xấu hổ lại hình như có chút trở mong giống như dương sư huynh ngươi dạng này liền thật không có gì hay coi như ta đắc tội ngươi ngươi cũng không thể dạng này nhìn ta chằm chằm a cho con đường sống được hay không lâm phạm rất bất đắc dĩ thật muốn bị dạng này trành x u g d ớ i hắn về sau muốn hành động đều phải xem chừng mới được hắn trực tiếp đem viện lạc cánh cửa mở ra tương dương mới vừa mang vào dương sư huynh không bằng như vậy đi ngươi nghĩ nhìn ta chằm chằm vậy liền cùng ta ở cùng nhau được rồi mỗi ngày c h ả n h được hay không dương cương đứng tại trong sân bộ mặt biểu lộ có chút xấu hổ nội tâm giấy r u a d ầ u dĩ được rồi còn cái gì mặt mũi không mặt mũi ta muốn mặt mũi ai đem mặt của ta c h ư a khỏi a cho nên coi như vậy đi cái kia lâm sư đệ ngươi trước hết nghe ta nói dương cương hít sâu một hơi điều chỉnh tốt tâm tính sau đó lộ ra tự nhận là rất là hữu hảo tiếu dung lâm phàm nhìn thấy dương cương nụ cười này thời điểm trong lòng giật mình hẳn là phải có âm mưu gì phát sinh sao sư đ ệ ngày hôm qua sư huynh thái độ đối với ngươi thật sự là quá ác liệt cũng là sư huynh hiểu lầm ngươi tối hôm qua sư huynh chuyển triển n g h i ê n g trở lại khó mà chìm vào giấc ngủ cho nên sư huynh hướng ngươi nói xin lỗi hy vọng ngươi có thể tha thứ sư huynh dương cương nói rất là thành khẩn cái này khiến lâm phàm triệt đềm m ộ n xáo lộ sao vậy cái này xáo lộ bên trong đến cùng bán là cái gì đồ vật ngày hôm qua còn biểu hiện như vậy phẫn nộ hôm nay liền biến thành dạng này coi như trở mặt cũng không có dạng này a không quan tâm có cái gì chiêu thì tới đi Ta lâm phạm thật chưa đúng là chưa sợ qua sợ kinh ngạc h hiểu vậy, lầm liền rất tạm thời không muốn minh bạch dương cương là có ý gì trong lúc đó hắn phản g phất là nhớ ra cái gì đó sau đó lại nhìn chằm chằm dương cương mặt cẩn thận nhìn xem phát hiện mặt của hắn so ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều có địa phương đậu tử đều biến mất một chút quỳ hồ tiên đúng giới thiệu đã nói dùng cái đồ chơi này đến ngâm rượu có thể điều hòa âm dương đạt tới âm dương cân đối lâm p h ạ m đánh giá dương cương phát hiện hắn rơi xuống đồ vật bên trong có quan hệ công pháp vậy mà đều là thuần dương công pháp lập tức hắn xem như minh bạch dương cương trên mặt vì sao lại có những n à y đồ vật khẳng định là bởi vì đối phương tu luyện cùng thuần dương công pháp có quan hệ v ậ phần hắn vì sao lại ra vấn đề như vậy hẳn là cùng thoát phàm ngũ cảnh có quan hệ tuyệt đối là trong đó cái nào đó cảnh giới không có tu luyện tốt dẫn đến lưu lại thai hoàng ẩm lại thêm tu luyện thuần dương công pháp cuối cùng dẫn đến âm dương mất cân đối hỏa khí quá vượng nói đơn giản một chút chính là nội tiết mất cân đối nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt về sau lâm p h ạ m nhẹ nhàng thở ra xem ra không phải âm mưu gì mà là đối phương có chỗ cầu a tiệt tốt như là đã bị ta sợ như thế thấu triệt vậy cũng đừng trách ta với người biểu diễn sư h u n h trên mặt đậu trong vòng một đêm biến mất rất nhiều đi lâm phàm nói dương cương lên người sư đệ người đã biết rõ rồi lâm p h ạ m cười lớn sư h i n h ta mới vào thái vũ tiên môn huyền kiếm phong nhìn thấy sư h i n h lúc liền đã phát hiện sư h i n h vấn đề nhưng không nghĩ tới sư h i n h đối ta một mực có chỗ hiểu lầm coi như ta muốn giúp t r ợ sư h i n h sư h i n h không khỏi sẽ tin tưởng ta cho nên hôm qua buổi chiều sư h i n h tới đây thời điểm ta liền tóm lấy cơ hội cho sư h i n h rót một chén rượu thuốc bây giờ xem ra sư đệ phỏng đoán không tệ cái này mẹ nó chính là mở mắt nói lời bịa đặt thế nhưng là phối hợp lâm phàm kia giống như rất thật biểu lộ dưới dương cương đã tin tưởng lâm phàm nói tới đối với dương cương tới nói nghĩ đến ngày hôm qua cảnh tượng sư đệ chỉ cấp hắn một người rót một chén rượu thuốc vậy đã nói rõ đã sớm nhìn ra hắn vấn đề mà lại đã sớm cho hắn chuẩn bị kỹ càng thế nhưng là hắn vậy mà đối sư đệ như thế ác ngữ tăng theo cấp số cộng nghĩ đến nghĩ đến dương cương cũng cảm giác xấu hổ vô cùng rất muốn đào vết nước trốn vào đi sư đệ ta dương cương nắm lấy lâm phàm cánh tay muốn nói gì lại một thời gian khó mà ngôn ngữ hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt ngẫm lại đối sư đệ hoài nghi cùng ác ngữ hắn cũng cảm giác làm quá mức lâm phàm vỗ nhẹ dương cương tay sư h u n h không cần tự trách việc này nhân chi thường tình k h i sư tỷ mang ta trở về các ngươi thân là sư huynh đối ta người xa lạ này có chỗ hoài nghi cũng là chuyện rất bình thường ai dương cương thở dài một tiếng sư đệ rõ lý lẽ sư huynh nhận lầm lâm phạm vui vẻ tiếp nhận sự tình cũng phát triển thành dạng này hắn còn có thể nói cái gì thậm chí một câu cũng không muốn nhiều lời cho ngươi rót một ly rượu thuốc chính là muốn dùng quỷ hổ tiên hảo hảo buồn nôn một cái ngươi thế nhưng là không nghĩ tới lại có như thế lớn rượu dụng như thấy quỷ cũng coi là chó ngáp phải rồi cứ như vậy phát triển tiếp cũng tốt lâm phạm nói lúc này cũng đã giữa trưa sư huynh tới vậy liền lưu lại ăn cơm đi vừa vặn nhường sư đệ cho sư huynh chuẩn bị một bữa đến lúc đó sư huynh uống chút này làm sao có ý tốt dương cương thật quá không tốt ý tứ nhìn xem sư đệ làm việc tâm thái hắn cũng xấu hổ rất cảm giác chính mình là lòng dạ hẹp hỏi người a sư đệ thụ như thế lớn nhục nhã cùng hoài nghi vậy mà không để ý chút nào còn khách khí như thế coi như không có rượu thuốc cái này nguyên nhân hắn cũng đối sư đệ đổi mới nhận thức đến sai lầm của mình sư huynh chớ khách khí lâm phàm mang trên mặt cười ôn hòa nói diễn kịch ai lợi hại khẳng định là lâm phàm lợi hại hắn phát hiện trần trí vũ cùng dương cương hai người này cũng không tệ không giống loại kia hắn muốn chém chết những người kia một lát sau sau một bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn liền làm xong dương cương muốn hỗ trợ thế nhưng lại không có chỗ xuống tay nấu cơm kỹ thuật này hắn không biết ta chỉ có thể làm trứng mắt làm cho hắn rất là không có ý tứ lâm phàm mang tới tự hồ cho dương cương rót rượu sư huynh mời dương cương nhìn xem trong chén ố vàng chất lỏng liền phẳng phất thấy được thế gian tuyệt vô cận hữu linh dược đã có chút không kịp chờ đợi sư đệ ngươi làm sao không đến điểm lâm phàng khoát tay nói ta không uống rượu sư minh tới đi dương cương cũng không có k h á c h khí bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch mà liên t ạ i hắn đặt chén rượu xuống thời điểm lại phát hiện sư đệ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào chén rượu nhìn giống như lộ ra một loại nào đó ý tứ giống như sư đệ ngươi thế nào có phải hay không cũng muốn đến điểm dương cương hỏi lâm phàng khoát tay không cần không cần cái này khoát tay tốc độ rất quả quyết cho người ta một loại ta không phải là không muốn uống mà là thuốc này rượu rất chân quý ta không bỏ uống được t dương cương phảng phất là lĩnh ngộ được một t i a ăn vài miếng đồ ăn sư đ ệ thuốc này rượu là cái gì làm có phải hay không rất chân quý không chân quý không có chút nào chân quý rất phổ thông rượu thuốc lâm p h ả m phát hiện dương cương nhãn thần nhìn chằm chằm hắn hắn sẽ giả bộ nhãn thần né tránh tựa như là ngay thẳng nói cho đối phương không sai chính là rất chân quý trong lúc đó dương cương trong lòng đ ổ đắc hoảng quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng thuốc này rượu rất chân quý nếu không nếu như là phổ thông đồ vật sao có thể trị trên mặt hắn vấn đề chính liền cũng không bỏ uống được đồ vật lại cho hắn uống đây rốt cuộc là dạng gì ý chí à? uống chính là rượu thế nhưng là đối dương cương tới nói cái này uống chính là lượng lớn ý chí lâm phạm nói sư m i n h ngươi cái này tình huống chủ yếu nguyên nhân khả năng với n g ư ơ i tại thoát phạm ngũ cảnh lúc đệ nhất cảnh cùng đệ tam cảnh không có tu luyện tốt mà lại cảm thụ một cái sư m i n h thời thời khắc khắc cũng đang phát tán ra một cỗ như là mặt trời chói trang cực nóng thuần dương chi khí hẳn là tu luyện chính là thuần dương công pháp đi dương cương gật đầu ừng không sai không nghĩ tới sư đệ vậy mà đều xem xấu mới vừa lúc tu luyện bởi vì chính mình tìm tòi dẫn đến thoát phàm ngũ cảnh cũng không viên mãn mà lại tu luyện công pháp đích thật là thuần dương công pháp sư đ ệ hẳn là cùng cái này có quan hệ lâm phàm hóa thân trở thành cái gì cũng biết đến đại lao chậm rãi mà nói vậy dĩ nhiên là có quan hệ thoát phàm ngũ cảnh bên trong bách bệnh bất sâm cùng ngũ tạng lục phủ liên quan đến nhân thể huyền bí mà sư huynh không có tu luyện hoàn mỹ lưu lại thai hoàng ẩm lại thêm sư huynh tu luyện lại là thuần dương công pháp dẫn đến thuần dương chi khí qua thịnh nói đơn giản một chút chính là sư huynh nội tiết mất cân đối dẫn đến trên mặt lớn những này đồ vật đối với dương cương tới nói hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lâm sư đệ nói những thư này rốt cuộc là cái gì ý tứ nội tiết là cái gì đồ vật mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng nhìn sư đệ nói đạo lý rõ ràng hẳn là có chỗ đạo lý t h u giáo lâm sư đệ ta tới Và, cách xa như vậy đều có thể nghe được mùi thơm có thể a sư đệ trần trí vũ lại không muốn mặt đến nam trực bất quá khi hắn đi vào trong sân thời điểm lại phát hiện sư huynh vậy mà tại nơi này hơn nữa nhìn bộ dáng giống như quan hệ chỗ không tệ a trong tay còn bưng chén rượu đây là cái gì tình huống ngày hôm qua không phải mắng rất hung làm sao thời gian nháy mắt liền thay đổi lòng ngươi khó dò a chương một trăm linh chín bọn hắn đánh xong người liền chạy lâm phàm phát hiện tự mình không đi diễn kịch quái đáng tiếc trần trí vũ đến không có bất kỳ thay đổi nào dương cương cũng là lấy lên được thả xuống được người đối với chuyện ngày hôm qua cảm giác sâu sắc ấ y náy nói xong lời cuối cùng đó chính là hiểu lầm hết t h ả đều là hiểu lầm a qua hồi lâu ở ngoài viện sư đệ không cần tiễn lần này sự tình sư huynh ghi nhớ trong lòng dương cương cảm kích nói hắn đều muốn bị lâm phàm cho làm cho n h a n khóc tốt bao nhiêu sư đệ kém cuối h h ú t liền i đem ể lầm l cùng dương cương đầy cõi lòng cảm kích đi trần trí vũ nhìn xem sư huynh bóng lưng rời đi lại nhìn một chút lâm phàm giơ ngón tay cái lên bội phục nói sư lệ lợi hại à vậy mà đem dương sư huynh làm cho ngoan ngoãn sư huynh bội phụ đi sư huynh dẫn ngươi đi nhìn xung quanh lâm phàm cười yếu đ ớt chó ngáp phải rồi lão thiên hỗ trợ không có biện pháp à hiện tại muốn nói đúng tự mình có ý kiến chỉ sợ sẽ là hi hi sư tỷ mạnh thanh giao mạnh thanh giao đến bây giờ cũng không có tới tìm tự mình có lẽ là không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát cho nên tạm thời không có thời gian tìm đến sau đó hai người hướng phía huyền kiếm phong dưới núi đi đến trần sư huynh ta nghe nói chúng ta môn phái trấn thiên phong diệp trấn thiên rất lợi hại đây rốt cuộc là không phải thật sự lâm phạm hỏi trần trí vũ nói hắn à lợi hại là lợi hại bất quá không phải thái vũ tiên môn lợi hại nhất chân truyền đệ tử nhưng ngươi phải nhớ kỹ trấn thiên phong cùng nhóm chúng ta huyền kiếm phong có thủ nếu như gặp mặt cùng trấn thiên phong đệ tử phát sinh cãi vã chỉ cần không ra nhân mạng cứ việc đánh chính là ồ trong này có nội tình gì lâm phạm tò mò hỏi về phần kia so diệp trấn tiên còn muốn lợi hại hơn người là ai hắn còn không muốn biết rõ lại không có cựu hận biết rõ nhiều như vậy làm gì để phong biết rõ sẽ nhớ quá nhiều trần trí vũ nghĩ đến chuyện kia liền tức giận dất sau đó nói ra chuyện sự tình này còn muốn theo ba năm trước đây nói tới khi đó sư tỷ tại bí cảnh phát hiện tiên duyên tựa như là một vị nào đó đại năng đ ộ n phủ bởi vì cấm chế quá nhiều sư tỷ chỉ có thể chậm rãi phá giải thế nhưng là không nghĩ tới tại phá giải cái cuối cùng cấm chế lúc diệp trấn thiên cũng không biết rõ từ chỗ nào dẫn tới một đám địch nhân vây công sư tỷ mà diệp trấn thiên thì là một mình xâm nhập đại năng trong động phủ chờ sư tỷ đem những địch nhân này đánh lui về sau diệp trấn thiên nhưng từ đại năng trong động phủ ra đã được muốn lấy được đồ vật về sau thủ này liền kết lại lâm phàm nghe xong đủ âm hiệp a cuối ù n hắn không g cùng h diệp trấn, trấn ỉ thiên, thiên cái xuất ra mấy cái đan dược nói hắn cũng đành phải đến những này xem sư tỷ là nữ lưu hạng người không muốn phát sinh miệng lưới chi tranh sư tỷ tự nhiên giận dữ mặt lạnh lấy đem những này đan dược bóp thành mảnh vỡ cho nên nói chúng ta huyền kiếm phong tại trong môn phái lớn nhất cựu ra là ai đó chính là diệp trấn thiên lâm p h à m nghe nói không tốt lắm nói cái gì nhưng cảm giác diệp trấn thiên làm đích thật quá mức bị hắn nhớ kỹ cũng không tính nhớ thương sai cũng không lâu lắm hai người tới một chỗ ngọn núi dưới chân đó chính là trấn thiên phong gần nhất diệp trấn thiên không biết đi cái gì vật khí vậy mà phát hiện một chỗ linh mạch giá trị bản thân tăng vọn có hy vọng trở thành môn phái giàu có nhất mấy vị chân truyền đệ tử một trong chuyện này đối với nhóm chúng ta huyền kiếm phong tới nói cũng không phải cái gì sự tính tốt trần trí vũ rất lo lắng sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì nói tiếp bất quá nghe nói diệp trấn thiên cho tùy tùng phong tứ hải đã thật lâu chưa có trở về nghe đồn chết ở bên ngoài cái này có lẽ chính là tin tức tốt duy nhất nói đến phong tứ hải thời điểm lâm phàng biểu lộ cũng có chút phức tạp kẻ cầm đầu chính là hắn thế nhưng là hắn ai cũng không nói cho nhưng vào lúc này có thanh â m không hài hòa chuyển đến à ta liền nói cách xa xa đã nghe đến một cỗ hôi chu a vị nguyên lai、like、là huyền kiếm phong mập mạc a làm sao không đợi tại huyền kiếm phong mang theo một cái ngốc hết chỗ chê tiểu tử đến c h â n thiên phong là nghĩ đầu nhập vào nhóm chúng ta diệp sư huynh hay sao phương xa đi tới ba tên đệ tử nhìn thấy trần trí vũ thời điểm mang trên mặt rất là nụ cười khinh thường trần trí vũ nhìn thấy cái này ba cái ra hỏa đầy mình hỏa khí sư đệ chúng ta đi không cùng bọn này chó dại quái nhiễu dừng lại nói ai chó dại đâu đi vào c h â n thiên phong phụ cận cứ như vậy phách lối sao cầm đầu tên đệ tử kia tức giận quát lớn các ngươi sư tỷ cơ duyên không có nhóm chúng ta sư huynh hùng hậu cùng bảo bối vô duyên cũng không cần mặt trở về cáo trạng cũng chỉ có nữ nhân mới sẽ khóc sức mướt tìm kiếm trợ giúp chỗ nào giống nhóm chúng ta sư huynh lớn như vậy t ứ c bất quá nhóm chúng ta sư huynh có đại khí vận liền không phải là phàm một chỗ linh mạch ngay tại mở sinh mà các ngươi huyền kiếm phong coi như đáng thương rất nha triệu hiền vương hiển nhiên liền không có đem trần trí vũ để vào mắt ở ngay trước mặt hắn không chỉ nhục nhã hắn còn nhục nhã mạnh thanh g i a o Người! Trần vũ tức tốc đều nhanh nổ tung. Nhưng là ngắm lại nơi này Trấn Thiên Phong Trần lại Trí tức tóc Vũ đều là là bọn hắn cũng biết rõ huyền kiếm phong cùng c h ấ n thiên phong ở giữa ân đoán cho nên cũng muốn nhìn một chút có lẽ sẽ có một trận trò hay xem cũng nói không chính xác triệu hiền vương xoay người hướng về phía chung quanh đệ tử nói tất cả xem một chút ra hai cái này ra hỏa nhưng vào lúc này đối phương lời còn chưa nói hết liền bị người gạt ngã trên mặt đất lâm phản g tốc độ rất nhanh một cước đem triệu hiền vương gạt ngã trên mặt đất sau đó hướng về phía đầu của hắn chính là dừng lại đập mạnh tốc độ cực nhanh một giây chí ít mấy chục trần đập đi mà nhận đánh lén triệu hiền vương đầu liền cùng bóng rổ cùng mặt đất ở giữa phát sinh kịch liệt va chạm nhất thời bắn lên đến nhất thời hạ xuống dẫm không sai biệt lắm lâm p h à m ôm đồm lấy trần trí vũ liền hướng phía phương xa chạy tới không khí rất tiến tĩnh vây xem đệ tử miệng mở rộng nhìn một màn trước mắt không phải bọn hắn chấn kinh mà là đến bây giờ cũng chưa kịp phản ứng đi theo triệu hiền vương hai tên đệ tử cũng m ộ n g thần bọn hắn nhìn xem phương xa đã không thấy hai người sau đó lại túi đầu nhìn một chút nằm trên mặt đất mặt mũi bầm rập đầu tóc dối bởi triệu sư minh một thời gian sẽ chỉ nháy mắt ngay sau đó bọn hắn kịp phản ứng thê tâm liệt phế gầm thét cầu tặc triệu sư huynh ngươi thế nào đây hết thể phát sinh cũng quá nhanh nguyên bản hảo hảo triệu sư huynh bị người gạt ngã về sau liên tiếp dấm chân xem bọn hắn hoa mắt hết thể tất cả cũng phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch cũng liền nháy cái mắt triệu sư huynh bị người đánh mà đối phương còn mẹ nó chạy chương một trăm mười rất hoàn mỹ s á o lộ thứ không kích thích mở không vui vẻ lâm phàm mang theo trần trí vũ thoát đi hiện trường phát hiện án hoa lửa thêm tiềm điện tốc độ chính là nhanh như vậy trần trí vũ con mắt trường rất lớn sư đệ người đánh hắn làm sao cũng không nói âm thanh đừng quản nhiều như vậy liền hỏi ngươi kích thích không lâm phàm cảm giác rất kích thích nhiệt huyết cũng đang sôi trào nhịp tim cũng tại gia tốc đây là lần thứ nhất đánh người liền chạy trốn cùng đem đối phương chém chết cảm giác rất không đồng dạng kích thích là kích thích chỉ là có chút không có phản ứng tới trần trí vũ cũng trận tròn mắt hắn không nghĩ tới sư đệ táo bạo như vậy mà lại tốc độ xuất thủ nhanh như vậy đừng nói là người chúng quanh chưa kịp phản ứng liền liền hắn cũng không có phản ứng tới lâm phàm cười nói vậy là được sư huynh lúc trước nói gặp được trấn thiên phong đệ tử cứ việc đánh chính là cho nên sư đệ liền đánh chủ yếu vẫn là vừa mới kia ra hỏa quá phép lối vậy mà nhục nhã sư h i n h ngươi nói cái này có thể nhận sao trần trí vũ miệng mở rộng có chuyện muốn nói thế nhưng là nghe nói lời nói này lại không nói chuyện có thể nói sư đ ệ là vì chính mình mới động thủ đánh người sự tính ra có nguyên nhân hắn cũng có trách nhiệm không phải là không thể đánh mà là sẽ có phiền phức sư đ ệ ngươi cùng ta về trước huyền kiếm phong việc này sư h i n h cho ngươi chống đỡ ngươi yên tâm cam đoan không có việc gì trần trí vũ cũng bỏ mặc có thể hay không chống đỡ đã thân là sư h u n h vậy thì phải có làm sư h u n h chuẩn bị b ạ o s ư n g là trang hảo hán làm sao vậy nói ta rất muốn không m ậ p giống như việc này nhất định phải cáo chi dương sư h u n h hắn sợ nhịn không được mệt mỏi quá sớm biết rõ có thể như vậy trước đây liền không nên cùng sư đ ệ nói tùy thiện đánh xảy ra chuyện đi rất nhức đầu tốt sư đ ệ tin tưởng sư h i n h có sư h i n h tại còn có thể có chuyện gì coi như bọn hắn tìm tới cửa lại có thể như thế nào hẳn là còn có thể sợ phải không lâm p h à m biết do sự tình sẽ không như thế đơn giản kết thúc hắn cũng nghĩ đắc tội c h o người nếu không cũng không thể bởi vì đối phương là c h ầ n thiên phong đệ tử liền tùy tiện đánh g i ế t đi cái này không tích lũy điểm mâu thuẫn đối đến tiếp sau sự tình là có ảnh hưởng môn phái buôn bán đường đi dương cương ngay tại cho lâm sư đệ chọn lựa đồ vật không vì cái gì khác liền vì nhận lỗi sư đệ rượu thuốc còn có hiểu lầm l â m sư đệ đối sư đệ như vậy n ụ c mạ n thật sự là không nên mỗi khi nghĩ tới những thứ này nội tâm của hắn liền đau nhức cái này lưu quang đao chỉ cần một trăm mai linh thạch thật không có chút nào quý trung phẩm pháp bảo nếu có đầy đủ vật liệu có thể tăng lên tới pháp bảo thực phẩm vận khí tốt có thể trở thành linh bảo kia giá trị coi như ghê gớm trước gian hàng đệ tử cực lực hét lớn ta biết do không quý ngươi để cho ta bình phục một cái nội tâm được không dương cương nói một cái trung phẩm pháp bảo binh khí một trăm mai linh thạch hoàn toàn chính xác không quý đáng cái giá này có thể hắn một tháng khả năng nhận lấy mười cái linh thạch mỗi tháng bất an bất mặc mới tiết kiệm hơn một trăm mai linh thạch nếu thật là mua liền trong nháy mắt cơ bản mất giáo thì đau khẽ cắn môi tuất mua dương cương móc ra linh thạch vì sư đệ hắn bỏ được mua sư đệ gặp hắn dạng này n h c m ạ n đều có thể dạng này đối lại hắn bây giờ dùng nhiều vật ngoài thân mua cái lấy vật tính là cái gì dương cương đem lưu quang đao cất đặt tại trong hộp chuẩn bị đi tìm sư đệ đột nhiên nghe thấy đi ngang qua người trò chuyện vừa mới huyền kiếm phong trần trí vũ mang theo một tên đệ tử đến trấn thiên phong phụ cận cái kia không biết tên đệ tử đem triệu hiền vương đánh n g ư ờ i nói trấn thiên phong sẽ giải quyết như thế nào chuyện sự tình này ai biết rõ bất quá bằng vào ta đối triệu hiền vương hiểu rõ tuyệt đối phải cùng đối phương trên sinh từ đại dương cương nghe nói việc này thân xác đã biến sau đó vội vàng rời đi lâm sư đệ không phải liền là cùng trần sư đệ cùng một chỗ sao bọn hắn làm sao lại cùng trấn thiên phong phát sinh mâu thuẫn huyền k i ế m phong hi hi đã biết rõ chuyện sự tình này gấp đi tới đi lui trên mặt hiện hiện v ẻ lo lắng làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ không được ta đi bẩm báo sư tỷ chờ đã lâm phạm ngăn lại hi hi sư tỷ chớ hoảng sợ hiện tại sự tình gì cũng không biết rõ liền đi thông chi sư tỷ không lộ vẻ nhỏ nói thành to n h a đảng đối phương tìm tới cửa lại nói cũng không mượn sư đệ người là xúc động bất quá làm cho gọn gần vào trấn thiên phong khinh người quá đáng liền nên h ả o h ả o giáo hấn một lần coi như sư tỷ biết rõ cũng sẽ không trách cứ n g ư ờ i t r e o chọc thị phi hi hi nói chỉ là nàng sợ đối phương muốn lâm sư đệ trên sinh tử đài kia là quyết sinh tử địa phương cho dù chết trên đài môn phái cũng sẽ không nhiều nói cái gì kia là giữa song phương mâu thuẫn cực lớn không thể không sinh tử quyết đấu ai hi sư tỷ đều là lỗi của ta nếu như không phải ta mang theo sư đệ đi trấn thiên phong phạm vi liền sẽ không có chuyện như vậy trần trí vũ nói lâm phàm thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ như thế khẩn trương kỳ thật thật không có tất yếu rằng này hắn hiện tại tâm tính rất tốt đối với sinh tử đài ngược lại là có chút ý nghĩ xem ra sau này có thể thích hợp lợi dụng một cái lúc này dương cương ôm hộp vội vàng chạy đến người còn chưa tới trách cứ thanh âm cũng đã t r u y ề n đến trần sư đệ ngươi không phải mang theo lâm sư đệ tại trong môn phái nhìn xung quanh sao làm sao lại nhường lâm sư đệ cùng trấn thiên phong người phát sinh xung đột dương sư m i n h việc này không thể trách trần sư m i n h ngay lúc đó tình huống là như vậy lâm phàm đem triệu hiền vương nói lời toàn bộ lặp lại một lần dương cương nghe được sắc mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi nói trấn thiên phong khinh người quả đáng chỉ là đệ tử giã có dũng khí nhục sư tỷ ta l ờ i còn chưa nói hết hắn liền tức muốn đem trong tay hộp đập xuống đất phát tiết trong lòng l ử a giận có thể vừa nghĩ tới trong hộp đồ vật lại ôm thật chặt đập bể có thể như thế nào cho phải chúng ta tạm thời không cần quá khẩn trương trước xem trấn thiên phong bên kia nói như thế nào dương cương đạo sau đó đem hộp đưa cho lâm p h ạ m sư đệ đây là sư huynh vừa mới mua cho ngươi lễ vật ngươi thấy thế nào sư huynh ngươi đây cũng quá khắc khí lâm phàm nói dương、cương、cười nói cái gì khách khí không khách khí thu lâm phàm chối từ mấy lần liền nhận hữu lễ không thu đây không phải là x u ẩ n nhà là lâm phàm mở ra xem lúc lập tức c h ừ n g trong mắt một chút liền biết rõ vật này bất phàm hi hi hoảng sợ nói hoa đây là trung phẩm pháp bảo sư huynh ngươi cũng quá tốt đi dương cương nói trung phẩm pháp bảo lưu còn đ a o sư đ ệ ưa thích đi không muốn cảm giác lễ vật quý giá ngươi nhận lấy chỉ có ngươi nhận lấy sư huynh khả năng an tâm đột nhiên chờ đã hi hi đột nhiên nhớ tới một việc trứng mắt một đôi mê mang con mắt nhìn xem dương cương cùng lâm phàm sư h i n h sư đệ các ngươi quan hệ này làm sao đột nhiên cứ như vậy tốt ta nhớ được sư h i n h không phải đối sư đệ có hiểu lầm sao nhìn năng cái này đầu óc hiện tại mới phản ứng tới dương cương có chút xấu hổ sau đó nói sư muội ngươi cũng nói là hiểu lầm sư h i n h có thể không hiểu chưa nếu như sư h i n h cũng không minh bạch cái kia còn có thể là sư h i n h của các ngươi sao sư đệ ngươi nói đúng đi lâm p h à m g ậ t đầu rất là đồng ý đúng sư h i n h nói quá đúng sư h i n h yên tâm vì để cho ngươi an tâm lễ vật này ta nhất định phải thu hắn thanh t i ể m đao không tiện lấy ra để phòng bị người nhận ra cựu tiên tiên môn trưởng giáo đệ tử nội ứng thái vũ tiên môn có mục đích gì phi không phải nội ứng là muốn xử lý một người hơi ngụy trang một cái mà thôi nhưng vào lúc này huyền kiếm phong bên ngoài có đạo thanh âm chậm rãi chuyển đến mạnh thanh giao việc này ngươi không cho cái b ả n giao sao ta nhường sư đệ tự thân lên núi cùng đệ tử kia trên sinh tử đài nếu như không dám nhường hắn quỷ xuống cho ta sư đệ nhận lỗi rất nhanh đạo thanh âm này biến mất liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua giống như dương cương đám người sắc mặt rất khó coi Bọn hắn không nghĩ như hơn nữa còn tới tốc độ mau như vậy, lâm à Diệp、Trấn、Thiên tự mình mở miệng, lập Trấn tự tức, rất mình bọn hắn cũng rất lo lắng nhìn mở xem lo l phạm sự tình có chút phiền phước. Sư tình chút thể đối lâm phạm tới nói, cái này rất Trước t phiên nói, này hoàn đến, chúng phước. Chớ chớ phạm có có cái đối đệ, Lâm mỹ. an h i ệ tại tâm Phạm liền vội, lên. Lâm an hoàng hoàng an Các chớ chớ chớ vị sợ, sợ. ủi đám người tâm tình bất an bọn hắn c h u n g pin là xem thường hắn lâm phạm người này chỉ là một cái khiêu chiến liền như vậy lo lắng không lộ hai tay rất khó nhường người khác nhìn thấy hắn lâm phạm ưu điểm sư lệ ngàn vạn không thể chủ quan dương cương nói rất nhanh mấy thân ảnh theo phương xa đi tới dẫn đầu thình lình chính là triệu hiền vương mặc dù hắn mặt mũi bầm rập thế nhưng là khí thế không yếu nhìn thấy lâm phàm thời điểm thần s ắ c đột nhiên biến giữ t ậ n và phần cầu tặc chính là ngươi coi như hắn không có thấy rõ đánh lén đạp người tới của hắn thực chất là ai nhưng này loại này tâm linh cảm giác tuyệt đối sẽ không có l ỗ i chính là đứng ở nơi đó biểu hiện một mặt vô tội hàng người mẹ nó nhìn thấy gương mặt kia vừa mới bình tĩnh nội tâm lại triệt để sôi trào lên đầu heo chú ý dùng từ a khác biểu hiện không có đọc qua sách Các mặt, nói, ngươi, ngươi trấn h là lâm phạm nhìn thế có trăm trăm người sao. Phạm lạnh n triệu nói. t hiền vương sớm đã đem cái này ra hỏa toàn thân thượng hạ cũng xem thấu có chút ý tứ nhiều hai kiện đồ vật có lẽ đây chính là dám đến tìm hắn để gây sự lo lắng đi triệu hiền vương hừ lạnh một tiếng không sợ h ã i chút nào đối phương có thể đánh lên hắn mà lại hắn còn không có phản ứng tới đã nói lên thực lực của đối phương khả năng cao hơn hắn một điểm nếu là ngay từ đầu thật đúng là muốn cân nhắc rõ ràng phải trang muốn lên sinh tử đại nhưng bây giờ cơ bản không cần cân nhắc sư huynh đối hắn ủng hộ nhường hắn đã không có sợ hãi không đem cái này người trong thiên hạ để vào mắt triệu hiền vương tay lấy ra giấy cánh tay hất lên đem trang giấy ném ra có gan liền cho t á ký đến sinh tử đại cùng ta quyết nhất tử chiến nếu như không dám liền quỳ xuống cho ta trang giấy trên không trung phiêu nhiên chậm rãi bay tới lâm p h ạ m trước mặt lâm p h ạ m đem trang giấy bắt lấy giấy sinh tử triệu hiền vương cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị căn bản là không có nghĩ tới hóa giải việc này sư đệ không thể ký hi hi cản lại nói sau đó nhìn về phía đối phương nộ a nói triệu hiền vương người đây là tại lấn ta huyền kiếm phong không người ta thay ta sư đệ bên trên người trên triệu hiền vương ma sát cái cảm khỏe môi v i lên hy sư muội người muốn lên cũng được à ta rất hoan nghênh hi hi nghĩ thay lâm sư đệ ngăn cản lần này tai nạn vừa mới diệp trấn thiên tự mình truyền lời tới nhưng đến hiện tại mới thôi sư tỷ cũng không có ra mặt h i ệ n nhiên là không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng nếu như nàng thế sư đệ cùng triệu h i ề n vương trên sinh t ử đại sư tỷ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc sư tỷ không cần ta tới lâm phàm không làm chuyện không có nắm chắc móng tay vạch phá đầu ngón tay lấy tiên huyết viết xuống danh tự sau đó ném cho triệu h i ề n vương đừng lãng phí thời gian muốn lên liền lên đi sư đệ hi hi nội trừng lâm phàm hiển nhiên là trách cứ sư đệ vì sao muốn như thế xúc động ha ha lâm phàng cười nhường sư tỷ an tâm sau đó nhìn về phía dương cương nói sư minh không nghĩ tới ngươi hôm nay mới vừa tặng lễ vật liền có đất d ụ n g võ đợi lát nữa nhìn tốt xem sư đệ dùng như thế nào cái này lưu con đao đem hắn chặt thành mười bảy mười tám đoạn đúng rồi hỏi thăm một việc t ỉ n h nếu như ta đem hắn chém chết trên người hắn đồ vật có phải hay không đều là ta sao dương cương bọn người nháy mắt trong lòng kêu gào thân yêu sư đệ tự tin là tốt khả năng không thể đứng như vậy quá tự tin ngươi liền nhìn không ra đối phương đến có chuẩn bị sao là ngươi lên sinh tử đài thất bại một phương tất cả đồ vật đều thuộc về bên thắng dương cương giải thích nói thái vũ tiên môn sinh tử đài đã thật lâu không có người đi lên quyết đấu chủ yếu là không chết không thôi q u ác á là tu tiên không dễ chơi vẫn là không khí không mới mẻ để ngươi gấp gáp như vậy đi chết cho nên từ khi năm ngoái cuối cùng một trận sau quyết đấu đã đem gần một năm chưa từng xảy ra sinh tử quyết đấu v u ờ n cơi dứt ngươi hẳn là coi là có thể giết ta không thành đợi lát nữa ngươi cái này pháp bảo chính là lao tử triệu hiền vương cười lạnh liên tục vô c h i ra hỏa còn muốn lấy thắng đợi lát nữa để ngươi biết rõ tử vong thống khổ lâm phàm thúc r i ụ đi thôi đừng lãng phí thời gian mau tới đài đưa ngươi đánh chết liền kết thúc ngươi triệu hiền vương bị lâm phàm tức thiếu chút nữa tại chỗ dẫn bạo hung hăng nhìn lâm phàm một chút không muốn cùng người sắp chết nhiều lời vô ích lời nói t ố t đi à ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lãnh gì hi hi gấp không biết như thế nào cho phải triệu hiền vương tuyệt đối có chỗ chuẩn bị sư đệ có thể muốn ăn t h i t thòi nàng không thể thả đảm nhiệm việc này phát sinh có thể ngăn cản việc này chỉ có sư tỷ đúng đi tìm sư tỷ sư đệ đi chậm một chút ta rất nhanh liền trở về nói xong lời này nàng liền hấp tấp hướng phía sư tỷ vị trí chạy tới thái vũ tiên môn các đệ tử sôi chảo bọn hắn đối với người nào chết hay sống thờ ơ ngược lại là sinh tử đại hồi lâu không phát sinh quyết đấu bọn hắn cũng tràn ngập trở mong cuối cùng đến cùng ai sẽ thắng có ý tưởng đệ tử một sau khi biết tin này liền bắt đầu bắt đầu phiên giao dịch t r ấ n thiên phong vs huyền kiếm phong tỷ lệ đ ặ t cược 0.8 sáu、so、bắt đầu phiên giao dịch đệ tử hiển nhiên là tin tưởng chấn thiên phong triệu hiền vương sẽ thắng dù sao diệp trấn thiên s o mạnh thanh giao lợi hại hơn rất nhiều mà lại bọn hắn tin tưởng diệp trấn thiên tuyệt đối sẽ không biện thủ nắm chắc sự tình khẳng định nhường triệu hiền vương làm đủ chuẩn bị huyền kiếm phong cái này tiểu tử xem như triệt để xong đời sư tỷ sư tỷ mau tới mau cứu sư đệ hắn cùng triệu hiền vương đi sinh tử đ ạ i hi hi chạy vào liền thấy sư tỷ lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó đọc sách đối chuyện ngoại giới chẳng quan tâm hi hi không được hồi não mạnh thanh giao nói sư tỷ ta chỗ nào hồi não lâm phạm thế nhưng là nhóm chúng ta huyền kiếm phong đệ tử sư tỷ không thể không giúp bận điệu hắn triệu hiền vương khẳng định đạt được diệp trấn thiên ủng hộ sư đệ cùng hắn đi lên tuyệt đối không xuống được hi hi vội la lên người là nàng mang về nàng nhất định phải phụ trách chỉ là thực lực mình cũng không được cũng không giúp được cái gì mạnh thanh giao khép sách lại ngẩng đầu nhìn xem hi hi sư muội tu tiên hỏi đạo kiếp khó trùng điệp chính hắn dẫn xuất sự tình nhất định phải tự mình giải quyết nếu như không muốn trên sinh tử đ ạ i đều có thể nhận thua bây giờ đồng ý lên đó chính là chính hắn sự tình sư tỷ không thể nói như thế vậy cũng là bởi vì triệu hiền vương vũ n ụ c nhóm chúng ta huyền kiêm phong vũ n ụ c sư tỷ hắn mới có thể độc thủ hi hi không minh bạch sư tỷ tại sao muốn lạnh lùng như vậy vô tình coi như sư tỷ chán ghét lâm phạm chí ít đối phương cũng là huyền kiếm phong đệ tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn mạnh thanh giao tức giận nói hi hi không nên nhìn sư tỷ yêu thương ngươi ngươi liền vô pháp vô thiên muốn cái gì liền làm cái đó đi ra ngoài cho ta việc này ta là sẽ không ra mặt từ chính hắn trong chốc lát một cỗ lực lượng không thể kháng cự bao k h ỏ a hi hi thân thể đưa nàng đưa cách trong phòng phí một tiếng cửa phòng đóng lại tùy ý hi hi bên ngoài đập cũng không mở được mạnh thanh giao lắc đầu thở dài túi đầu nhìn xem một bản cổ lao thư tịch trên nội dung sinh tử k i ế p sư mội có này một kiếp không thể không quản chỉ có thể theo căn nguyên trên giải quyết chương một trăm mười hai ngươi hết thệ cũng chính là ta sinh tử đài tại thái vũ tiên môn một chỗ sát khí cực nặng c h i địa lôi đài bốn góc đứng thẳng lấy bốn cái cột đá trên trụ đá quấn quanh lấy không biết tên lại hung ác vạn phần yêu thú hình tượng phía trên nhuộm tiên huyết bởi vì thời đại xa xưa tiên huyết ngưng kết biến thành màu đen cũng không biết tại thái vũ tiên môn thành lập những năm gần đây có bao nhiêu người chết ở phía trên tới bọn hắn tới chờ một chút liền muốn phát sinh một trận đại chiến lâm p h à m nhất định phải thua không thua ta liền phá sản tại lâm p h à m cùng triệu hiền vương còn chưa tới nơi này thời điểm sinh tử đài chung quanh đã sớm vây đầy đệ tử bọn hắn thảo luận việc này huyền kiếm phong cùng trấn thiên phong đệ tử ở giữa một trận chiến không hiểu mang cảm giác tăng thêm ba năm trước đây chân truyền đệ tử ở giữa mâu thuẫn bây giờ hai vị đệ tử trên sinh tử đài vô hình ở giữa cho trận này sinh tử quyết đấu tăng thêm một tia giữa hai ngọn núi một phân cao thấp cảm giác triệu hiền vương k h định thần nhàn đảo mắt một vòng nhảy lên một cái nhảy đến trên lôi đài hướng phía lâm p h à m ôm lấy ngón tay cậu tặc có dũng khí đi lên lâm p h à m có chút khẩn trương cũng không phải sợ hãi mà là bị nhiều như vậy người xem vây xem hắn giết người luôn cảm giác có chút khó cụ thể là lạ ở chỗ nào cũng nói không lên đây dù sao chính là loại cảm giác này sư đệ không thể chủ quan nếu như tình huống không đúng lập tức nhảy xuống lôi đài dương cương nắm lấy lâm p h à m cổ tay thần tình nghiêm túc g i ặ n dò lâm p h à m bất đắc dĩ các ngươi làm sao đối t a như thế không có lòng tin đâu việc này nhường hắm cũng không biết như thế nào cho phải xem ra cần hảo chính chứng minh mới được sư đệ nhóm chúng ta đối ngươi là thật rất có lòng tin nhưng không thể chủ quan trần trí vũ nói sau đó liếc mắt nhìn hai phía dùng to mọng thân thể ngăn trở phía sau ánh mắt lặng lẽ đem một cái đồ vật nhét vào lâm phàng trong lòng bàn tay nhỏ giọng nói sư đệ đây là một tấm kim cương phủ có thể ngăn cản một lần sát chiêu xem chừng sử dụng bắt lấy cơ hội liều mạng chém hắn một đau trần trí vũ cho quả quyết nhưng trong lòng thịt đau vô cùng mặc dù kim cương phủ là duy nhất một lần vật phẩm nhưng thế nhưng là tốt đồ vật là hắn bỏ ra cái giá rất lớn lại liếm lấy đối phương thật lâu mới từ trong tay đối phương bắt tới đối phương là môn phái phủ đại sư kim cương phủ càng là một tấm tứ p h ầ n phủ phòng ngự kinh người là hắn dùng để b ả o g ệ n h lâm phàm túi đầu nhìn thoáng qua phụ giới thiệu hiện hiện trong lòng kim cương phủ tứ p h ầ n phủ ngưng kim cương chi ý tụ tập trong lòng bất khuất chi khí tiêu hao đại lượng pháp lực vẽ mà thành có thể chống đỡ cản trường sinh t ứ trọng kim đan cảnh mực ích sư huynh đa t ạ lâm phàm không có k h á c h khí bây giờ loại thời điểm này nhiều một chút đồ vật nhiều một phần bảo hộ để phòng xuất hiện một tia sai lầm trần trí vũ vỗ lâm phàm bà vai lộ vẻ rất không quan trọng nhưng là nội tâm thành thật không có việc gì hẳn là về sau đồ ăn liền dựa vào sư đệ ngươi u i n g ư ơ i đến cùng dám lên hay không đến nếu là không có dũng khí liền tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta nhận lầm c h ậ m trễ thời gian triệu hiền vương tức tức muốn thử cũng sớm đã không kịp chờ đợi thúc cái gì thúc chạy đi đầu thai đi sao lâm phạm hồi trở lại sắp nói triệu hiền vương hít sâu một hơi dưỡng khí công phu không tính quá tốt nhưng miễn cưỡng còn có thể ổn định trong lòng nói với mình nhường cái này tiểu t ử sắt một hồi chờ đến sinh tử đại phải cho hắn đ ẹ mặt sư minh ta lên bên kia giống như có người đặt cược nếu là tin ta liền xuống ta thắng bảo đảm kiếm bổn không lỗ lâm phàm hướng phía trên lôi đài đi đến dương cương cùng trần trí vũ nhìn xem lâm phàm bóng lưng lo lắng vô cùng sư đệ có hay không linh thạch dương cương hỏi trần trí vũ ngây người sư minh ngươi thật muốn mua sư đệ thắng a dương cương là khó nói ai khó mà lựa chọn a kỳ thật nói thật triệu hiền vương thắng cơ hội rất lớn sư đệ thắng tràn g diện rất nhỏ có thể hắn là sư đệ của chúng ta không mua hàn thắng lại có chút xin lỗi sư minh ngươi cũng đừng khó xử ta chuẩn bị mua sư đệ thắng vì để cho sư đệ thắng ta thế nhưng là đem tứ phẩm kim cương phủ cũng đưa trần c h í vũ nói dương cương nhìn về phía trần c h í vũ nhãn thần cũng biến không đồng dạng cũng không phải nói sư đệ hào p h o n g đến mức nào mà là sư đệ lại có dạng này tốt đồ vật coi như sư tỷ đối phủ cũng không tính tinh thông hắn từ chỗ nào lấy được trên đài lâm phàm mang trên mặt cười nhìn về phía chung quanh những đệ tử kia ông quyền đạo các vị đồng môn nghe nói các ngươi cũng khai b ả n ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết lần này sinh tử đài ta thắng chắc muốn kiếm chút nhanh tiền ngược lại là có thể mua ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi ă n t h ị t t h i vừa dứt lời dưới đài các đệ tử s ô i chào nói cái g i ắ m mua ngươi thắng tuyệt đối thua thẳng rồi triệu hiền vương có chuẩn bị mà đến đáng giá tín nhiệm huynh đệ lên đài tranh thủ thời gian thua trận cho nhóm chúng ta kiếm chút linh thạch cơ hội lâm phàm lắc đầu vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi lộ ra một chút tin tức thế nhưng là nên đón lại là các ngươi vô tình trào phúng được rồi cùng các ngươi ngà bài đợi lát nữa để các ngươi khóc triệu hiền vương đứng chắp tay nhìn thấy lâm phàm lên đài khoe miệm lộ ra cười lạnh h ắ n thắng chắc sư huynh cho hắn lòng tin thủ trưởng vừa nhắc bốn cái cờ sĩ cắm ở lôi đài bốn góc lập tức cờ sĩ ở giữa sinh ra liên lạc hình thành bình t r ư ớ n g đem lôi đài triệt để phong tỏa tiểu tử đừng nghĩ cầu nhảy nhận vua nơi đây đã bị ta phong tỏa kết quả của ngươi chỉ có chết trên đài triệu hiền vương tự nhiên không có loại này phong tỏa lôi đài bà bối mà là cùng sư huynh mượn hắn cùng sư huynh nói muốn muốn kia tiểu tử chết trên lôi đài cho nên diệm sư huynh ban thưởng hắn phong địa kỳ không có bất luận cái gì lực công kích p h á bảo chủ yếu tác dụng chính là cả ngươi đ ư n g đi dưới đài dương cương lo lắng quả nhiên là dạng này diệp trấn thiên cho triệu h i ề n vương tốt đồ vật sư đệ giữ nhiều lành n h ĩ ta dù là bọn hắn nóng vội lại không thể như thế nào đây là môn phái quy củ ai vi phạm ai muốn bị trừng phạt nghiêm khắc lúc này khi hi vội vàng chạy tới dương cương lập tức hỏi thế nào sư tỷ nói như thế nào khi hi lắc đầu không có nhiều lời chỉ là lo lắng nhìn xem trên đài đạo thân ả n h kia sao lại thế dương cương hiển nhiên là không nghĩ tới sư tỷ vậy mà không ra mặt đây không phải tùy ý sư đệ đi chịu chết sao nhưng hôm nay đều đã lên đài coi như sư tỷ đến đây cũng vô dụng cái hy vọng sư đệ có thể gặp dự hóa lành tiểu triệu n g ư ơ i phong tỏa chu vi đoạn tuyệt đường ra cũng đừng đến cuối cùng đưa ngươi sinh lộ cho ngăn cản lâm p h ạ m cười ha hả nói cái này thái độ vẻ mặt này mặc cho ai nhìn cũng nhìn không được muốn nổi giận a cũng mẹ nó sắp chết đến nơi còn trang b ư ớ c triệu hiền vương không có tới đến thái vũ tiên môn trước chính là hoàng triệu một vị vương gia phong hào hiền vương cho nên mới đến thái vũ tiên môn về sau liền một mực tự xưng là triệu hiền vương gan chó thật sự là gan chó không vào thái vũ tiên môn trước chỉ bằng ngươi câu nói này Bản vương liền có triệu h chém nhà, ể đưa đầu người liên cả tộc. lụy tiểu t hiền vương trường ứ c cười cười, đích chú được. giận không gì. nói. nói Đợi phải điểm mới thật nữa Lâm lát là Phạm thêm t ý i Hiền ệ u v ơ n g t r ư sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh có tỷ lệ khá thấp kim linh căn m ả n h vỡ thổ linh căn m ả n h vỡ pháp lực ba trăm hai mươi hai năm phong địa kỳ kim ti diệu q u o n giáp long hổ ngọc như ý phi yên linh kiếm c ử u long bất bại hoàn quyền long khí hô hấp pháp tứ tượng phục ma kiếm pháp triệu hiền vương sở học có phần lộn xộn công pháp rất nhiều còn có phản t ụ võ học nhưng để cho nhất lâm p h ạ m để ý chính là hắn người mang bà bối quả nhiên đầy đủ sung túc đây là có chuẩn bị mà tới tất nhiên là diệp trấn thiên cho hắn mượn nếu như không phải đối phương pháp lực so với hắn yếu rất nhiều như vậy cái này tất nhiên là trận ác chiến thậm chí còn có thể bị làm nhưng bây giờ nha ngươi hết thệ cũng chính là ta chương một trăm mười ba dế n h u i cùng ngụy thổ hào chiến đấu triệu hiền vương có kiên cường lo lắng căn cứ lâm p h ạ m suy đoán kia điên c u ầ n mấy chục chân đạp qua đi đối phương khẳng định khóc sức n ư ớ c trở về tìm ba ba sau đó mượn tới nhiều như vậy bà bối m lúc này triệu hiền vương đã sớm không nhịn được môn động thủ hắn nhận lâm phàm hồi lâu trên mặt truyền đến trận trận đau đớn liền một mực tại nhắc nhở hắn người này phải chết đi chết đi Trong chốc sáu t đầu kim sắc thần long hư ảnh quấn quanh triệu hiền vương thân thể hắn mới tu luyện tới sáu long tri cảnh chân chính đại thành lúc chính là cựu lòng quấn quanh uy lực không nói kinh thiên động địa nhưng cũng tuyệt đối không thể so với tiểu thần thông yếu bao nhiêu lâm phàng người mang cương quyền pháp chỉ là quyền pháp này tạm thời không tiện thi triển dù sao cũng là cương thiên tiên môn cơ sở quyền pháp nếu như thi triển ra bị người nhận ra có chút phiền phức các loại một trận chiến này kết thúc về sau xem ra muốn đi bên ngoài lịch luyện một cái đến lúc đó liền có đầy đủ lý do giải thích hết thảy bởi vậy hắn chỉ có thể thi triển quyền đạo môn này tiên thiên cấp phảm tục võ học bất quá bởi vì từ thân pháp lực hùng hậu coi như phảm tục võ học cũng có thể bộ phát ra h uy thế kinh người quyền vi thiên địa lâm phạm một quyền khí thế phi phảm phảm phất toàn bộ thiên địa cũng áp s ú c t ạ i cái này một quyền bên trên thi triển quyền đạo liền muốn có được khí thôn sơn hà chi thế khí thế càng mạnh uy lực cũng liền càng mạnh không nghĩ tới sư đệ pháp lực như thế hùng hậu một môn phàm tục võ học lại có bực này vi lực dương cương sợ hãi tha nói n nhìn thấy sư đệ hiện ra thực lực về sau hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thở phào mà thôi triệu hiền vương còn chưa thi triển hung mạnh nhất thủ đoạn một khi thi triển đi ra thật đúng là không biết sư đệ phải chăng có thể chống đỡ được ẩm lúc này trên đài triệu hiền vương không ngừng lùi lại tại so đấu trên hắn vậy mà là bại bị oanh không ngừng lùi lại tại pháp lực trên hắn thua tốt tiểu tử ta nói ngươi làm sao tự tin như vậy nguyên lai là tự cao pháp lực hùng hậu mới dám như thế phách lối nhưng ngươi cũng đến đây kết thúc cái gặp triệu hiền vương hướng lật bàn tay một cái một cái như ý pháp bảo lơ lửng mà lên long hổ chi khí theo như ý trên phiêu đãng mà ra dương cương nhìn thấy vật này thất thanh nói đây là long hổ ngọc như ý pháp bảo thợ phẩm chém giết hát thủy cự mãng cùng càn khôn sơn h ổ vương dùng kinh mạch của bọn hắn cùng xương cốt luyện chế mà thành lại đem nó hồn phách phong ấn trong đó mặc dù chỉ là pháp bảo thợ phẩm nhưng đã loáng thoáng có trở thành linh bảo xu hướng đám người không khỏi gấp bọn hắn không biết rõ diệp trấn thiên đến cung cấp cho triệu hiền vương bao nhiêu bà bối sư đệ nguy hiểm lâm phàm cầm trong tay lưu quang đao đứng tại chỗ không chút nào hoảng ngược lại cười nói tiểu triệu ta liền nói ngươi vì sao như thế kiên cường nguyên lai、like、phía sau ngươi đứng đấy một vị ba ba có thể ngươi thật sự là quá làm cho người ta thất vọng ta lâm phàm thân là huyền kiếm phong đệ tử thân không bảo vật chỉ bằng trong tay một cái sư huynh đưa tặng chúng phẩm pháp đao lưu quang đao liền có thể đưa ngươi chém giết ở đây ngoại vật lại nhiều cũng vô pháp cải biến vận mệnh của ngươi lời này nói hiên ngang lấp liệt vây xem đệ tử g i yên lặng g nói có lý trấn thiên phong hoàn toàn chính xác có chút khinh người bất quá ai bảo người ta giàu có ngươi lại có thể thế nào mấu chốt bọn hắn đặt cược đều là triệu hiền vương chắc thắng cho nên nhất định phải thắng h ừ miệng lưỡi bén ọ n hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng triệu hiền vương chẳng hề để ý dùng pháp lực tôi động lòng h ổ ngọc như ý lập tức ngọc như ý hào quang đại phóng một đầu cự mãn cùng mánh hổ hồn phách hư ảnh đằng không mà lên hướng phía lâm p h ạ m quét sạch mà đi ha ha, ha một con chăn rắn cũng dám gọi là lòng mặt thật sự là đủ lớn lâm phảm trợt quát một tiếng thiên phú thần thông trùng thứ bạo phát thi triển trong ố c trước c hạn, mắt lâm phạm xuất hiện tại triệu hiền vương trước mặt một đao hướng phía đối phương đổ tới nhưng ngay tại đao hạ xuống xong hắn bước chân đập đất phương hướng đột nhiên chuyển biến xuất hiện sau lưng triệu hiền vương một đao hướng phía triệu hiền vương cổ bộ tới điện quang hòa thạch hết thể cũng phát sinh rất nhanh chóng hắn biết rõ triệu hiền vương mặc trên người kim ti diệu q u a n giáp g chém chúng thân thể chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự nhưng đầu không nhận bảo hộ sẽ không có vấn đề gì thế nhưng là không nghĩ tới ngay tại hắn một đao sắp hạ xuống thời điểm triệu hiền vương trên thân bạo sáng lên mang quan g mang đột nhiên đem một đao kia ngăn trở gặp quỷ lâm phạm nhữ mày không nghĩ tới cái này kim ti diệu con giáp so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều ngay sau đó thiên phú thần thông sậu kinh truyền đến cảm giác nguy cơ thân thể đột nhiên lui lại một đạo kiếm quang r á n lâm phàm trước mặt trợt l ó e lên lâm phàm túi đầu xem xét trước ngực bị vạch phá một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương nếu như không phải thiên phú thần thông nguyên nhân thân thể của hắn rất có thể bị hoạch thành hai nửa ha ha ha thế nào ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao triệu hiền vương làm bộ rất bình tĩnh kỳ thật trong lòng hoàng không được ngay tại vừa mới thật sự là hắn cảm nhận được tử vong đến cái này tiểu tử tu vi quá mạnh nếu như không phải sư huynh cho hắn mượn những này pháp bảo chỉ sợ đã chết trên sinh từ đài kim ti diệu quan giáp g thay hắn ngăn cản được một đau kia nhưng cuối cùng chỉ là bảo giáp đối phương kia ẩn chứa hùng hậu pháp lực một đau hắn cũng chịu được một điểm ý lực có lưu vết thương nhỏ đến không có cái gì trở ngại hiu hiu một thanh trường kiếm bay chung quanh tại triệu hiền vương bên người như yên như ngộng nhất thời hóa thành một đoàn mây khói nhất thời lại ngưng tụ thành một thanh trường kiếm h i h i nhìn xem triệu hiền vương trường kiếm bên người không dám tin nói phi yên linh kiếm đây là hạ phẩm linh khí diệp trấn t i ê n đem linh khí cho hắn mượn sư lệ đối mặt căn bản cũng không phải là công bằng quyết đấu sư mỗi cái này còn có cái gì tốt công bằng có thể nói thật không nên nhường sư đệ lên đ à i dương cương mười ngón nắm chặt rất là không căm lòng lâm phàm bị quẹt làm bị thương lồng ngực trong n g á y mắt khôi phục thiên phú thần thông khôi phục nhanh chóng vẫn tương đối bá đạo lợi hại lần thứ nhất nhìn thấy linh khí uy lực thật đúng là ra ngoài ý định bên ngoài lâm phàm cười nói mà vào lúc này hắn còn cười ra tiếng nhường không ít đệ tử đều có chút mắt trợn trọn. không phải là nhìn thấy linh khí sợ choáng vắng đi bọn hắn cũng không nghĩ tới diệp trấn thiên vậy mà đem linh khí cấp cho triệu hiền vương ừ người cái này tiểu tử làm bộ vô sự đợi lát nữa để ngươi đầu một nơi thân một mẹo cái này phi yên linh kiếm há lại ngươi có thể ngăn cản triệu hiền vương lòng tin mười phần căn bản là không có nghĩ tới tự mình thất bại mặc dù lấy hắn tiên mệnh cảnh tu vi không cách nào phát huy ra phi yên linh kiếm toàn bộ ý lực nhưng là đối phó cái này tiểu tử đã đầy đủ muốn phát triển linh kiếm toàn bộ ý lực nhất định phải là trường sinh tam trọng tam thần cảnh nói với ngươi quá nhiều chỉ là để ngươi sống lâu một hồi mà thôi không có ý nghĩa đi chết đi triệu hiền vương thần thái lạnh ngạc nhìn xem lâm phản liền phản phất đối đai sâu kiến kiếm quét bót phi yên linh kiếm hưu một tiếng quét sạch mà đi tốc độ cực nhanh lâm p h ạ m cầm trong tay lưu q u a n g đ a o chờ đợi cơ hội ba phi yên linh kiếm sắp tới gần lâm p h ạ m thời điểm đột nhiên nổ t u n g hiện hiện một đoàn mây khói mây khói k h u ế c tán chậm rãi ngăn trở lâm p h ạ m ánh mắt đột nhiên tại kia nồng đầm mây khói bên trong một đạo nguy hiểm kiếm quan g của tới sầu kinh phát động lâm p h ạ m hướng phía k h á c một bên t r á n h né hai chân tại mặt đất ma sát đơn trưởng chống đất sau đó nâng lên ánh mắt phá âm ma đa thuật lâm phàm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ mà phi yên linh kiếm phản phất đã xem thấu lâm phàm thân ảnh trực tiếp g ư n g hình hướng phía kia không người vị trí nhanh chóng bay đi chương một trăm mười bốn các ngươi tiếng hoan hô ở nơi nào người đi đây rồi triệu hiền vương tìm kiếm lâm p h à m bóng dáng thế nhưng là trên lôi đài liền cái cái bóng cũng không có với hắn mà nói vốn cho rằng là m i ệ u s á t cục diện thật không nghĩ đến cái này t i ể u tử như thế cứng chắc vậy mà t r i ệ u tới hiện tại thật là có nhiều ra ngoài ý định bên ngoài vậy xem đệ tử sợ h ã i thán phục và phần huyền kiếm phong tên này đệ tử chân đủ có thể chống triệu hiền vương thi triển nhiều pháp bảo như vậy, vậy mà đều không có đem hắn chém giết hơn nữa còn có linh khí Các nhưng g ư i nói bọn ắ n không n phải tại vầy ớ c c lừa gạt h ú ta linh thạch đi. Không thể linh đi. nói Không bọn hắn h vào nghi không có lúc này g không phương, xuất ra nhiều như vậy Pháp bảo còn Pháp vậy bảo triệu hiền vương cảm giác được nguy cơ đánh tới là định thần xem xét lúc phát hiện lâm phàm đã xuất hiện tại trước mặt trong lòng của hắn kinh hãi và phần lại làm bộ rất bình tĩnh Cũng phải cấp ngươi chẳng phá. gần năm trăm linh năm pháp lực ngưng tụ một điểm thiên phú thần thông mở ra phàm tục võ học mãng ngưu đạp sơn kình bộc phát một cước dấm đạp mặt đất trong tay lưu quang đao bộc phát thứ nhãn quan mang cực hạn bộ tới triệu hiền vương cảm nhận được cố này hùng mạnh như thế con ngươi chừng rất lớn tóc nhận đao khi ảnh hưởng không ngừng phiêu đãng thế nhưng là nghĩ đến tự thân kim ti diệu quan giáp g trong lòng hơi a n không ít mà hắn không phải là không muốn động chủ yếu là một đ a o này tốc độ thật sự là quá nhanh căn bản là phản ứng không kịp ầm ầm một đ a o rơi xuống kim ti diệu quan giáp g màn sáng hiện hiện ngăn trở một đ a o kia cho tàn ác lâm phàm gào thét một tiếng lực lượng triệt để bộc phát xoạt xoạt thanh âm thanh thúy chuyển đến làm sao có thể triệu hiền vương không dám tin mặc lên người kim ti diệu quan giáp vỡ vụn bảo hộ ở trên người màn sáng đột nhiên biến mất mà hắn tự thân tiếp nhận một cố không thể ngăn cản chi lực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đánh vào phong địa kỳ hình thành màn sáng bên trên một ngụm tiên huyết phun ra ra hồng nhuận sắc mặt đột nhiên trong nháy mắt biến tái nhợt mà liên tại giờ phút này phi yên linh kiếm đánh tới sắp đâm xuyên lâm p h ạ m thân thể mà lâm p h ạ m cưỡng ép di động thân thể đột nhiên quay đầu năm ngón tay hướng phía phi yên linh kiếm trộm tới thiên phú thần thông phong mang phát động đồng thời vận chuyển pháp lực ngưng tụ tại mười ngón bên trên mạnh mẽ bắt phi yên linh kiếm trong chốc lát có kim loại ma sát thanh âm truyền ra ngoài mà lâm phảm năm ngón tay xuất hiện vô số vết n ư ớ tiên huyết b ộ phía nếu như không phải thiên phú thần thông chỉ bằng mượn hiện tại pháp lực muốn mạnh mẽ bắt như thế sắc bén linh kiếm cái này thủ trưởng sợ là muốn phế rơi cái gì mọi người chung quanh chừng trong mắt phảng phất gặp quỷ, vậy mà đón đỡ linh kiếm ở xa huyền kiếm phong mạnh thanh dao ánh mắt xuyên tấu tầng tầng trở ngại rơi vào sinh tử đài bên trên thấy cảnh này cũng là thần sắc đại biến bị lâm p h ạ m một màn này cho kinh đến lâm p h ạ m cảm giác năm ngón tay sắp đến cực hạ trong tay lưu quang đao trực tiếp bước lui phi yên linh kiếm sau đó trực tiếp tối lui trở về triệu hiền vương che lấy lồng ngực thanh em run dày gào thét hắn là thật sợ hãi không nghĩ tới chuẩn bị như thế sung túc vậy mà đều ra chuyện như vậy bản vương đến cùng lại cùng quái vật gì chiến đấu phi yên linh kiếm hưu một tiếng trở lại triệu hiền vương bên người đem hắn bảo hộ chú đáo p h ú c triệu hiền vương lần nữa không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết thương thế rất nặng ngũ tạng lục phủ bị chấn thật giống như đã vỡ vụn nhìn về phía lâm phàng nhắn thần cũng lộ ra vẻ sợ hãi long h ổ ngọc như ý hắn vùng vây dây chết đem long h ổ ngọc như ý thả ra ngoài thế nhưng là hắn hôm nay khí thế không đủ pháp lực cũng bởi vì điều khiển linh kiếm tiêu hao rất nhiều lâm p h à n một đao chạc tới trực tiếp đem long h ổ ngọc như ý áp chế xuống tiểu triệu hiện tại nói như thế nào còn có cái gì chiêu liền tranh thủ thời gian đến nếu không tiếp theo đao ngươi cần phải chết rồi lâm phạm nói triệu hiền vương rửa lưng vào màn sáng thủ trưởng hốt hoảng sờ lên hắn đã coi t h o i ý không muốn tiếp tục dây dưa tiếp thế nhưng là màn sáng ngăn trở đường đi của hắn dưới đài các đệ tử họ h é t nói triệu hiền vương ngươi mẹ nó ổn định a đừng thua a ngươi thua l ã o tử liền triệt để xong đời đó phát bảo thêm linh bảo cũng đánh không lại đối phương ngươi thật đúng là phế vật a đặt cược các đệ tử cũng bỏ mặc triệu hiền vương là trấn thiên phong đệ tử bọn hắn chỉ muốn thắng không muốn thua nhưng bây giờ triệu hiền vương liền cùng chơi đùa giống như lâm phàm hít mắt tiếp xuống chính là trọng yếu nhất thời khắc phi yên linh kiếm uy hiếp vẫn như cũ vẫn còn bây giờ triệu hiền vương không chủ động xuất kích ngược lại nhường phi yên linh kiếm hộ thân hắn muốn tới gần đối phương liền tất nhiên sẽ tiếp nhận một kiếm này chậm rãi tiêu hao chờ đợi cơ hội không quá đi nắm quá dài để tránh đêm dài lắm lộng hắm thật đúng là lo lắng diệp trấn thiên không muốn mặt cưỡng ép xuất thủ đem triệu hiền vương cứu được như vậy hắ có trần sư huynh cho kim cương phụ lục vậy liền làm một đợt ý nghĩ vừa có lập tức giao chi hành động tiểu triệu thiện ngươi lên đường lâm phảm cầm đao đạp mạnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hùng hậu pháp lực nghiền ép mà đi trong tay lưu quang đao thật vạch ra một đạo lưu quang rất có chém rách thiên địa n h thế ngươi triệu hiền vương bối rối không thôi rất muốn trực tiếp nhảy xuống đài hô to gào t h é t bản vương không đánh bản vương nhận thừa thế nhưng là sinh lộ bị chính hắn cho phong bế giờ khắc này hắn nhớ tới lâm phảm lúc trước nói với hắn kia lời nói đừng đem tự mình sinh lộ cho phong vốn cho rằng có thể dễ như chở bàn tay đem đối phương chém giết nhưng bây giờ xem ra đây là cho mình đ à o một cái hố to a không phục không cam lòng cảm xúc bao phủ ở trong lòng ghê tởm đã như vậy bản vương liền liều mạng với ngươi triệu hiền vương giấu giận thể nội pháp lực sôi trào lên cưỡng ép tăng lên phi yên linh kiếm vi lực mà cưỡng ép tăng lên hậu quả chính là triệu hiền vương thương thế càng ngày càng nghiêm trọng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được v ề mại phi yên linh kiếm không ngừng nổ tung huyến hóa thành mây khói sau đó những n à y mây khói không ngừng ngừng tụ thành trường kiếm vài thanh trường kiếm quấn quanh chung quanh tại triệu hiền vương điều khiển mặc cho phi yên linh kiếm tự hành tìm kiếm mục tiêu người đi chết đi cho ta bản vương cho dù chết cũng muốn dẫn ngươi cùng một chỗ triệu hiền vương điên rồ đồng dạng gào k h é t t h ầ n sắc giữ tợn kinh khủng hiu hiu vài thanh phi yên linh kiếm khóa chặt lâm phàm vị trí nhanh chóng cuốn tới lâm phàm không sợ chút nào lấy ra kim cương phù lục nhẹ nhàng v ỗ phù lục hóa thành kim quang quấn quanh tự thân phi yên linh kiếm lốt bốt quanh trên kim quang lại không thể đâm vào nửa phần chết lâm phàm một đao rơi xuống trực tiếp đem triệu hiền vương đổi phân ra lập tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người miệng mở rộng t r ấ n mắt hốc mồm nhìn xem sinh tử đài trên một màn lâm phạm đứng tại triệu hiền vương thi thể trước mặt kim cương phù lục bốc cháy lên hóa thành cho tàn phiêu tán tại giữa thiên địa tiểu triệu lên đường bình an đà tạ ngươi đưa tặng lâm phạm nhanh chóng đem long h ổ ngọc như ý phi yên linh kiếm thu được bách bảo nang đây đều là hắn ai cũng đoạt không đi chính là đáng tiếc món kia kim ti rượu có giáp yên tĩnh hiện trường không có tiếng hoan hô đến hoan n ê n của hắn thắng lợi cái này khiến lâm phạm rất là không cao hứng gieo hỏi lâm phạm hướng về phía tất cả có người nói các vị đồng môn tin ta người có thể hay không gieo họ một cái để cho ta cảm thụ các ngươi một chút nhiệt tình hắn chờ đợi gieo họ đi rất nhanh hiện trường sôi t r ả o ngoạ t a o mẹ nó phá sản đáng chết triệu hiền vương ta tin người quỷ a đau lòng a tại sao có thể như vậy linh thạch của ta a t r u n g quanh các đệ tử thương tâm gần chết có nội truy ngực có sát mặt trắng bệnh không có chút huyết sắt nào lâm phạm nhữ n g mày tiếng hoan hô có điểm gì là lạ hẳn là cũng mẹ nó không ai đặt được cho là ta có thể thắng sao một đám hiện thực ra hỏa khóc đi ps tạ ơn v ọ t ca số một đại lao hai vạn thưởng tạ ơn d i ú p nọ đại lao vạn thưởng ps nghỉ ngơi một cái đợi lát nữa lại câu một cái chương một trăm mười lăm ngươi sẽ bị đánh chết hiện trường kêu loạn lâm phàm nhìn xem dưới đài hi hi bọn người phát hiện bọn hắn cũng khiếp sợ chính nhìn xem có lẽ tự mình biểu hiện quá mức xuất chúng nhường bọn hắn một thời gian không thể nào tiếp thu được hắn hướng phía hi hi bọn người giơ ngón tay cái lên khoe miệng lộ ra ý cười ông trời của ta sư đệ lợi hạ trần trí vũ gieo hỏi nhún nhảy hắn là thật không nghĩ tới sư đệ vậy mà như thế lợi hại n h ư ờ n g bọn hắn lo lắng lâu như vậy lâm p h ạ m theo trên đài đi xuống thế nào có phải hay không ăn nhiều giật mình trần trí vũ nói sư đệ ngươi lợi hại như vậy làm sao không nói sớm hại nhóm chúng ta lo lắng hồi lâu ta lúc trước đã nói để các ngươi không cần lo lắng thế nhưng là các ngươi chính là không tin cái này khiến ta có thể làm sao lâm p h ạ m có chút bất đắc dĩ có lẽ thật chỉ có tại biểu hiện một phen về sau mới có thể để cho người khác tin tưởng mình thực lực. L thu hoạch được thổ linh căn mảnh vỡ thu hoạch được pháp lực ba trăm hai mươi hai năm thu hoạch được tiên pháp cửu long bất bại h o à n quyền lâm p h ạ m vốn định cùng bọn hắn tiếp tục thổi một hồi nhưng khi nghe được thu hoạch này thời điểm người đều có chút mật người ngoa tạo đây là đem tốt đồ vật cho tuân gia tới a ngay tại lâm p h ạ m lâng lâng thời điểm phương xa có một cỗ uy thế kinh người c ủ n tới ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời sinh từ đ à i d i ệ p t r ấ n thiên t r u n g quanh các đệ tử nhìn người tới cũng cung kính bài nói bài kiến diệm sư h u n h c h ú đệ tử hai tay hợp lại xoay người bài kiến đại môn phái chân truyền đệ tử địa vị phi p h à m đệ tử tầm thường gặp cũng tất cung tất kính lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại thế nhưng là trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy hai mắt giống như bị liệt hỏa tiêu đốt cực nóng đau đớn quét sạch hai mắt không trung diệp trấn thiên tựa như là một vòng mặt trời m ạ i m ạ i đây chính là muốn cho ra vài phủ đầu sao hắn không phải chịu thua người thế nhưng là thực lực đối phương hoàn toàn chính xác rất khủng bố không cần thiết cứng đối cứng không nhìn liền không nhìn dáng dấp thơm a diệp trấn tiên nhìn xem chết trên sinh tử đại triệu hiền vương mà không biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí không có người có thể xem thấu nội tâm của hắn đến cùng đ a n g suy nghĩ gì muốn nói không phẫn nộ là giả nhưng hắn là trấn thiên phong phong chủ diệp trấn thiên há có thể thẹn quá hóa giận ném đi thân phận diệp trấn thiên ngóng nhìn phương xa nói mạnh thanh giao quả thật là lợi hại huyền kiếm phong gia dạng này nhân vật triệu hiền vương tài nghệ không bằng người sinh tử tự phụ nhưng ta ban cho pháp bảo của hắn lại không phải các ngươi huyền kiếm phong đệ tử có khả năng đạt được dù là pháp bảo này trong mắt ta như là sắt vụn cũng là như thế sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía lâm phàm lấy mệnh làm cho giọng điệu nói đem đạt được pháp bảo giao ra lâm phàm nhữ mày đối với diệp trấn thiên ngự khí rất là khó chịu cái này cái gì ngự khí à, ra lệnh cho người sao đại môn phái quả nhiên là nguy hiểm bất quá muốn nhường hắn đem đồ vật phun ra vậy căn bản chính là chuyện không thể nào ngay tại hắn chuẩn bị bộ diệp trấn thiên lúc h i h i lại chủ động thay hắn ngăn lại thái vũ tiên môn kiến tạo sinh tử đại lúc liên lập xuống quy củ sinh tử đại quyết đấu kẻ bại một phương vật sở hữu đều thuộc về bên thắng sư đệ ta cao hơn một bậc thắng được quyết đấu lấy được pháp bảo liền nên là sư đệ ta ngươi dựa vào cái gì để cho ta sư đệ giao ra hi hi trong lòng đối diệp trấn thiên rất e ngại nhưng tại lúc này nàng nhất định phải ra mặt bởi vì lâm p h ạ m là nàng đưa vào huyền kiếm phong cũng là sư đệ của nàng nhìn như người vật vô hại hài nhi mập hi hi ở thời điểm này biểu hiện cũng rất mạnh thế lâm p h ạ m ngăn lại hi hi ô n quyền nói sư tỷ ta tính tình tính tình thật ngựa khí trung điểm còn xin chớ trách việc này là ta sự tình hẳn là để ta tới giải quyết sau đó hắn hướng phía hi hi ra hiệu hết thể giao cho hắn tới lâm p h ạ m trầm tư một lát lần nữa ô n quyền nói ta lâm phàm nhập thái vũ tiên môn thời gian không dài nhưng cũng nghe nghe thái vũ tiên môn chân truyền đệ tử đều là thế gian hiếm thấy tiên t i ê u kỳ tài tâm trí hướng tới vô cùng nhưng hôm nay diệp phong chủ tại triệu hiền vương sau khi chết ra mặt đến đây cùng ta đòi hỏi ta chiến thắng chiến lợi phẩm chuyện sự tình này đối ta cái này phổ thông đệ tử tới nói hoàn toàn chính xác không cách nào cự tuyệt diệp phong chủ mệnh lệnh dù sao diệp phong chủ là chân truyền đệ tử chỉ cần mở miệng liền xem như môn phái quy củ cũng phải nhượng bộ đây cũng là ta mới vào thái vũ tiên môn về sau nghe người ta nói qua lâm phàm đem long h ậ ngọc như ý xuất ra phóng tới sinh tử đại bến trên cái này long h ậ u ngọc như ý mặc dù là pháp bảo thế nhưng là đối huyền kiếm phong tới nói lại tính không được cái gì có lẽ chuyện này đối với diệp phong chủ tới nói có lẽ có ý nghĩa gì nếu quả thật có một loại nào đó ý nghĩa quan trọng ta lâm p h ạ m tự nhiên không thể không khớp trong chốc lát không khí hiện trường đột nhiên biến rất là kiềm chế chung quanh các đệ tử ngay từ đầu còn không có cảm giác có cái gì nhưng tiếp tục nghe tiếp về sau phát hiện tình huống có chút không đúng huyền kiếm phong lâm p h ạ m nói lời không có một câu nộ lời nói thế nhưng lại đạo thật là lớn hố sinh tử đài quy củ là môn phái định diệp trấn tiên nếu thật là thu hồi như vậy thì nói là hắn diệp trấn thiên thân là chân truyền đệ tử nói lời muốn so môn phái quy củ còn muốn hữu dụng mà lại cái này ra hỏa đem chân truyền đệ tử đều thổi n â n g một cái hiện tại diệp trấn thiên nếu là đem pháp bảo thu hồi đi đó không phải là diệp trấn thiên vì chỉ là pháp bảo liền mặt mũi đều không cần tại chân truyền đệ tử bên trong rơi xuống tầm thường lập tức lâm phàm cảm giác một đạo nhãn thần khóa chặt hắn như mang lưng gai cảm thụ không được tốt cho lắm nhưng h ắ n không có chút nào để ở trong lòng chém giết triệu hiền vương liền đã có mâu thuẫn còn s ợ t r a n lệnh điểm ấy mâu thuẫn sao đương đua có được hay không ta lâm p h à m có thể h è n m ọ n p h á t d ụ nhưng tuyệt đối sẽ không sợ ở xa huyền kiếm phong chú ý nơi này chuyện mạnh thanh giao nghe đến đó lúc nói chuyện không khỏi nợ đủ cười sau đó truyền âm mà đi diệp trấn thiên ngươi quả nhiên còn như trước kia đồng dạng không muốn m ặ ta t sinh tử đài quy củ là môn phái định ngươi thân là chân truyền đệ tử liền muốn theo ngươi ý tứ cải biến quy định vậy có phải hay không nói tiếp qua một đoạn thời gian toàn bộ môn phái đều muốn vây quanh ngươi một người đào quanh nếu như ngươi thật muốn hồi trở lại những ngày pháp bảo ta huyền kiếm phong đệ tử ngược lại là có thể thành toàn ngươi dù sao chỉ là pháp bảo mà thôi cho dù là kia phi yên linh kiếm cũng bất quá là linh khí huyền kiếm phong còn không có nghèo như vậy mạnh thanh giao đáp lời nhường diệp trấn thiên hơi biến sắc mặt diệp trấn thiên cười lớn t ố t t ố t hôm nay xem như kiến thức đến huyền kiếm phong thượng hạ đệ tử như thế nào nhanh m ồ m nhanh miệng cũng được chỉ là pháp bảo cùng linh khí mà thôi ta còn chưa nhìn ở trong mắt đối với diệp trấn thiên tới nói hắn có chút chịu không được một cái mạnh thanh giao là đủ rồi lại còn có cái so mạnh thanh giao còn muốn âm hiểm ra hỏa diệp trấn thiên nhìn thoáng qua lâm phảm xem như đem lâm phảm người như vậy ghi ở trong lòng sau đó quay người l y khai lâm phạm gặp đối phương như thế vô tình ly khai liền tự mình sư đệ thi thể cũng không mang về đi khó tránh khỏi có chút quá mức lập tức hô d i ệ p phong chủ triệu hiền vương là người trấn thiên phong đệ tử chết cũng không mang theo thi thể trở về chưa đầy không tốt lắm đâu có chút bạc tình bạc nghĩa a mọi người chung quanh nghe nói lời nói này đều sắp bị lâm phạm làm trận tròn mắt huynh đệ ngươi thật đúng là có gan lớn khắc tú ngươi sẽ bị diệp trấn thiên đánh chết ps cầu cái đảo mau cứu ta chương một trăm m ư ơ i sáu lao nương không có cái này nổi Diệp lúc này lâm phàm phát hiện vừa mới rất cường ngạnh sư tỷ thân thể đang run run dậy nhất là cái này dài nhỏ hai chân run lưu động có chút lợi hại sư tỷ thân thể có phải là không thoải mái hay không làm sao run lợi hại như thế lâm phàm hỏi hi hi làm bộ rất bình tĩnh có sao không có sư đệ ngươi nhìn lầm có lẽ là trời rất là l ệ lâm p h à m bất đắc dĩ ngẫm lại cũng thế đối phương là diệp trấn thiên môn phái chân truyền đệ tử sư tỷ như thế kiên cường cứng rắn một đợt không sợ tự nhiên là giả bây giờ sư tỷ như vậy khẳng định là giả vờ không sợ hán chỗ nào còn có thể vật trần chỉ là đáng thương sư tỷ đau lòng a trần trí vũ cười vỗ lâm p h à m bà vai sư đệ tốt ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy diệp trấn thiên như thế kinh ngạc bất quá về sau chúng ta muốn cẩn thận một chút kia diệp trấn thiên nếu là lòng dạ hẹ hỏi Chúng theo a coi n ư xui lý thuyết gia đại sự như vậy mạnh thanh giao được đi ra nói với lâm phàm vài câu tỉ như tán dương vài câu làm cho gọn gằn vào nhưng bọn hắn trở lại huyền kiếm phong thời điểm cũng không có nhìn thấy sứ tỉ lâm phàm không quan trọng dù sao hắn đối mạnh thanh giao cũng không có gì hứng thú cái này long h ổ ngọc như ý b á n đi vừa vặn đ ổ i điểm linh thạch cho sư huynh sư thị phụ cấp tu luyện cần thiết lâm phàm đem long h ổ ngọc như ý lấy ra hắn đối pháp bảo này không có gì hứng thú triệu hiền vương thi triển pháp bảo này lúc cũng không nhìn ra pháp bảo này có bất luận cái gì đặc biệt địa phương khác ngược lại là cái này phi yên linh kiếm có chút không tệ công phòng nhất thể còn có thể truy tung thi t r i ể n phá âm ma đào thuật sau hắn hi hi cả kinh nói sư đệ cái này không thể được long h ầ ngọc như ý là chính ngươi dùng bệnh có được tại sao có thể cho nhóm chúng ta bắn đi khắc chối từ à, nếu như không phải các sư huynh sư tỷ cho ta một chút đồ vật ta chưa hẳn có thể thắng cái này long hầu ngọc như ý đối ta vô dụng ngược lại là cái này phi yên linh kiếm ta muốn giữ lại cho nên cái này long hầu ngọc như ý liền giao cho sư tỷ sư huynh các ngươi có muốn hay không ta có thể tức giận lâm phàm đem pháp bảo đưa cho hi hi trần trí vũ một bên nói đúng vậy à, k hi sư tỷ đây là sư đệ tấm lòng thành cũng đừng từ chối trong lòng của hắn đối kim cương p h ụ lục thịt đau vô cùng hiện tại sư đệ đem long h ầ ngọc như ý lấy ra nhường bọn hắn đi bán đi còn linh thạch đây không phải rất tốt một việc nha linh thạch nhiều thơm a thơm ghê gớm mà lại đây là một cái pháp bảo thượng phẩm đổi thành linh thạch c h ỉ ít tại ngàn viên linh thạch phía trên hy h i nội r h ừ n g trần trí vũ một chút ngươi chính là đau lòng kim cương phụ lục muốn kiếm một điểm linh thạch trở về t r ấ n an một cái tâm linh trần trí vũ có chút xấu hổ bị nhìn xuyên gãi g ã i đầu đứng ở nơi đó cười khúc khích dương cưng nói sư muội nếu là sư đệ tấm lòng thành vậy chỉ thu đi sư đệ có phi yên linh kiếm so với cái này lòng hầu ngọc như ý tốt hơn gấp trăm lần dương sư huynh nói rất đúng phi yên linh kiếm với ta mà nói cũng đã đầy đủ lâm phàm gật đầu cuối cùng dưới sự kiên trì của hắn khi hi bọn hắn cuối cùng đồng ý nhận lấy long h ậ u ngọc như ý bởi vì phát sinh qua một trận đại chiến khi hi bọn người nhường lâm phàm trở về nghỉ ngơi thật tốt lâm phàm cũng muốn trở về thu dọn một cái thu hoạch quả nhiên cùng người đấu thu hoạch tương đối khá cùng thiên đấu lập tức hợp lý thành tiên từ từ sẽ đến không thể gấp nhất thời trong phòng lâm phàm đem cửa phòng đóng lại về sau h ư n g phấn khoa tay múa chân kém chút nhảy dựng lên triệu hiền vương chết có giá trị nhóm chúng ta không thể tiếp tục mắng người ta bây giờ pháp lực đã đạt tới sáu trăm sáu mươi hai năm hùng hậu vô cùng hiện tại cùng triệu hiền vương lại đánh một trận coi như tay không đối kháng đối phương pháp bảo cùng linh bảo cũng có thể lấy hùng hậu pháp lực đem triệt để nghiền ép trí tử kiểm kê còn lại đồ vật cựu long bất bại hoàng quyền tiên pháp tiềm long hoàng triều không chuyển tiên pháp cần hoàng triều khí vận ra chỉ khả năng tu luyện hoàng triều tiên pháp tu luyện cảnh giới tối cao thi triển quyền pháp liền có cựu long q u â n thân có thể so với tiểu thần thông phi yên linh kiếm hạ phẩm linh khí mây khói huyễn thạch mấy chụp loại này trần quy t i ê n tài địa bảo luyện chế mà thành như mây như khói vô hình không thể biến ảo vô thường có thể giết địch có thể hộ thể hiện có một cái thật tốt hạ phẩm linh khí hắn đối với mấy cái này thu hoạch rất hài lòng chỉ là đáng tiếc triệu hiền vương trên thân không có đồ vật khác có lẽ là không mang ở trên người nếu như cũng mang ở trên người lần này tuyệt đối triệt để kiếm lớn liền xem như hiện tại vậy cũng không lỗ người nên biết c h ấ n a hiện tại hắn liền rất thỏa mãn muốn nói duy nhất nhường lâm phạm không thể phỏng đoán sự tình chính là lấy hiện tại pháp lực tuyệt đối có thể đột phá đến trường sinh tam trọng tam thần cảnh không phải là cần tự mình mở ra tam thần cảnh hay sao ngẫm lại có chút ý tứ có lẽ đây chính là phụ trợ nhỏ dụng tâm lương khổ hy vọng hắn c h ư a có trầm luân được sự giúp đỡ của phụ trợ nhỏ cảm giác không chịu được một tia đột phá thoải mái cảm giác đi đợi trong phòng nhàm chán cực độ lâm phàm trên mặt hiện hiện ý cười lập tức có ý nghĩ đi ra xem một chút có người hay không muốn đánh ta vừa v ẫ n có thể tiếp tục gọi hắn trên sinh từ đài phụ trợ nhỏ có thể xem thấu đối phương rơi xuống vậy liền không sợ gặp được giả heo ăn thịt hổ gặp yếu không sợ hãi gặp mạnh về nhà đi ngủ trấn thiên phong diệp trấn thiên mặt lạnh lấy trở về chung quanh đệ tử đều có thể cảm nhận được sư h i n h trên thân phát ra hàn ý tới gần nhất định phạm vi về sau cũng cảm giác thân rơi xuống hầm băng rét lạnh tấu xương để cho người ta không rét mà run sư h i n h sức x u ố n g nha tại bọn hắn xem ra nhất định là triệu sư h i n h chết nhường diệp sư h i n h đau lòng có thể bọn hắn không biết đến chính là diệp trấn thiên đối với người nào chết cũng không quan tâm hắn chỉ cảm thấy huyền kiếm phong nhường hắn bị mất mặt diệp trấn thiên ngồi ở c h ỗ đó nhãn thần lăng lệ nhìn c h ầ m c h ầ m hết thẻ trước mặt trên bàn thấp một cái có giá trị không nhỏ hôn lô chậm rãi buốc lên tĩnh tâm ngưng thần sương ngủ có thể dù là có t ĩ n h tâm ngưng thần thảo dược cũng vô pháp chấn an diệp trấn thiên phẫn nộ nội tâm hôn trướng diệp trấn thiên phẫn nộ đem bàn thấp lật tung đồ vật rầm rầm rơi đ ầ y đất nghiến răng n g h i ế n lợi tức giận nói t h ầ m huyền k i ế m phong mạnh thanh giao nếu như lâm p h ạ m ở chỗ này biết rõ diệp trấn thiên tại nội giận để mạnh thanh giao lại không đề cập tới hắn lâm p h ạ m tuyệt đối rất là k h ô n g phục ngươi xem thường ai đây người là ta giết bảo bối là ta cẩm để ngươi tại đông đảo đệ tử trước mặt xuống đài không được cũng là ta làm sao đến cuối cùng lại đem ta trọng yếu như vậy người cấp quyến mất việc này cùng mạnh thanh giao có cái dám quan hệ diệp trấn tiên hoàn toàn chính xác không có đem lâm phảm để vào mắt chỉ là một tên phổ thông đệ tử sao dám cùng hắn diệp trấn tiên chống lại không có mạnh thanh giao ở sau lưng hắn có dũng khí sao mạnh thanh giao lao nương không c ó cái này nổi chương một trăm mười bảy có thể hay không cho ta đưa chút tấm áp thái vũ tiên môn các đệ tử riêng phần mình bận rộn tại trong môn phái tới tới lui lui có vì đạt được tốt hơn tài nguyên trở thành một vị nào đó chân truyền đệ tử ngọn núi bên trong người đương nhiên cũng có rất nhiều tự cho mình siêu phàm đệ tử vẫn luôn là đơn đả độc đấu bọn hắn tin tưởng luôn có một ngày cũng sẽ trở thành chân truyền đệ tử lâm p h ạ m đi trên đường luôn cảm giác có lén lén lút lút ánh mắt hướng hắn quan tới hiện tại ta hẳn là cũng xem như nửa cái tiểu danh nhân đi lâm p h ạ m nói t h ầ m trở thành danh nhân sau phiến não người bình thường là không thể nào hiểu được mà hắn hiện tại liền đã lĩnh lộ được đó chính là luôn có lén lút nhãn thần hướng phía hắn nhìn tới chung quanh một chút đệ tử tự nhiên nhận biết lâm p h ạ m nhỏ giọng thảo luận cái này ra hỏa không phải vừa đem triệu hiền vương chém dứt nhà hiện tại ra ngoài làm gì không biết rõ dù sao người này cũng là gan to bằng trời hạng người về sau gặp không thể gây triệu hiền vương người mang nhiều như vậy p h á p bảo cuối cùng cũng bị đối phương chém giết thật sự là vô dụng vô cùng suýt nói nhỏ chút hắn đi tới là lâm phàm theo những đệ tử này bên người đi ngang qua lúc những đệ tử này biểu hiện rất chính kinh thật giống như không nhìn thấy lâm phàm đồng dạng hắn đối với hiện tại bầu không khí không phải rất ưa thích uy vị sư đệ này ngươi biết ta là ai không lâm phàm ngăn lại đi ngang qua đệ tử gió hỏi hơi có chút chờ mong Hắn lâm i đợi ề n đang đ chờ phàm quay tình khiếp đầu nhìn xem xa như vậy đi thân ảnh sờ lên cảm ta lâm phàm làm như thế chuyện kinh thiên động địa cũng còn không có tiếng tăm gì sao đi xa đệ tử gặp lâm phàm không có đội theo cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn sợ nhất bị người hiểu lầm cùng lâm p h ạ m có quan hệ đối phương đắc tội diệp t r ấ n thiên bọn hắn nếu là cùng lâm p h ạ m dính l i ễ u quan hệ quỷ biết rõ sẽ có sự tình gì phát sinh lâm p h ạ m lắc đầu được rồi người ưu tú dễ dàng để cho người ta sinh ra tự thi bọn hắn khẳng định là giả vờ nói không biết mình kỳ thật cũng là bởi vì tự thi cho rằng cùng hắn so sánh với đến chính là một trời một vực không có bất luận cái gì khả năng so sánh kỳ thật ta lâm p h ạ m ở đâu là dạng n à y người t r ấ n thiên phong chân núi lâm phàm không tự chủ đi tới nơi này nơi đây trấn tiên phong đệ tử rất nhiều bọn hắn nhìn thấy lâm phàm lúc tự nhiên nhận ra người là ai từng cái trong lòng l ử a g i ậ n n g ú t trời mẹ nó vừa đem triệu sư huynh chém giết liền dám can đảm đến bọn hắn địa bàn rõ ràng chính là không có đem bọn hắn trấn tiên phong đệ vào m ắ ta t lâm phàm cảm giác sảng khoái vô cùng đúng chính là như vậy nhãn thần khi hắn đến nơi này thời điểm t r u n g quanh những cái k i a nhãn thần đồng loạt quay tới lộ ra phẫn nộ cùng cựu hận hắn chuẩn bị tìm một vị nhìn như đối tự thân thực lực có năm chắc đệ tử tiến lên hào, hào khiêu khích một phen sau đó ước chiến sinh từ đài h u n g hăng làm một đợt đột nhiên hắn nhìn thấy phương xa giống như có ư ớ c hiếp sự kiện phát sinh gặp chuyện bất bình một tiếng giống nói làm liền làm tuyệt đối sẽ không do dự phương xa ba vị đệ tử đem một vị có chút gầy yếu đệ tử vây quanh xô xô đầy đầy lời khó nghe theo ba vị đệ tử trong miệng nói ra ngươi mắt mù đúng hay không đụng vào ta một tiếng có lỗi với liền có thể xong việc sao không sai đụng vào ta sư h u n h liền muốn nhẹ nhàng như vậy c h ầ m rứt ngươi n g h ĩ quá đẹp kia gầy yếu đệ tử sợ hãi rụt rè túi đầu không dám phản kháng hắn tại trấn thiên phong chỉ là một vị không chút nào thu hút đệ tử mà trước mắt cái này ba vị lại là trấn thiên phong láo nhân hắn tự nhiên không dám trọc lúc này lâm phàm đi vào sau lưng vỗ nhìn như dẫn đầu ra hỏa bà vai ớ c hiếp nhỏ yếu có chút quá mức đi chu long đang rào hơn không có mắt đồ vật nghe được người sau lưng thanh âm lập tức nổi giận quay người lầy liên quan gì đến ngươi cút sang một bên chỉ là vừa đẩy qua đi chu long cảm giác người xa lạ này diện mạo khá quen giống như ở đâu nhìn qua giống như lâm phàm túi đầu nhìn xem bị đẩy qua lồng ngực biểu lộ theo lạnh nhạt dần dần biến dữ tợn ngươi vậy mà đ ờ i ta ta cảm nhận được khuất l ụ ngươi nhất định phải theo ta lên sinh t ử đại ta cùng cựu hận của ngươi tất có một người chết đi khả năng chấm dứt hắn hiện tại cái này tình huống kỳ thật thật sự có nhiều quá mức quá hư giả cho người cảm giác tựa như là cố ý gây chuyện giống như chu long đang suy nghĩ người kia là ai nghe được đối phương ngông cùng như thế hỏa khí đột nhiên đi lên ngươi ngay tại hắn chuẩn bị nói ngươi cái này ra hỏa đã muốn tìm cái chết ta thành toàn ngươi lời nói này thời điểm một bên đệ tử vội vàng kéo lại chu long tựa ở bên thai nói thầm chu long phẫn nộ biểu lộ đột nhiên đ ọ c lại lập tức sắc mặt tái đi hắn cũng không phải ngu đần đối phương chủ động nảy ra đó chính là tiếp cận hắn muốn lừa dối hắn trên sinh tử đại con em ngươi triệu hiền vương đạt được diệp sư m i n h nhiều như vậy pháp bảo cũng không làm ra qua ngươi ta với ngươi làm đầu óc có bị bệnh không ngươi cái gì vừa mới đẩy ngươi đẩy ta rất phẫn nộ tôn nghiêm của ta tự tôn của ta bị ngươi lợi hại hung ác dẫm tại dưới chân không lên sinh tử đại việc này không để yên cho ngươi lâm phàm tức giận nói chu long nhất hầu có chút di chuyển trái tim nhỏ vừa lên một cái phẫn nộ biểu lộ biến thành khuôn mặt tươi cười còn chủ động nắm lấy lâm phàng tay hướng trên người mình vỗ vị sư huynh này không c o i ý tứ hiểu lầm vừa mới không có chú ý lầm đẩy sư huynh là lỗi của ta đều là lỗi của ta hiện tại sư huynh đẩy vậy cũng xem như hòa nhau nhóm chúng ta đều là thái vũ tiên môn đệ tử lý thuyết lẫn nhau thân lẫn nhau yêu giúp đỡ cho nhau há có thể vì một chút việc nhỏ liền gây túi bụi có phải hay không lâm p h à m g hít mắt ông trời ơi cái này ra hỏa tu tiên tu có thể lên có thể phía dưới a sáo lộ không cặn a vậy ngươi đối với hắn làm cái gì lâm phạm chỉ vào một bên bị ức hiếp đệ tử gió hỏi hẳn là lần thứ nhất chủ động khiêu khích liền muốn xuất sư bất lợi sao ha ha sư huynh hiểu lầm thật không có làm gì vừa mới vị sư đệ này đi đường không có chú ý té ngã nhóm chúng ta nắm lấy đồng môn hữu nghị đem hắn nâng đỡ hỏi thăm hắn có sao không chu long tiến lên vỗ nhẹ gầy yếu đệ tử quần áo quan hoài nói ai nha sư đệ đi đường muốn xem t r ư n g a ngươi xem quần áo đều là cho bụi ta tới cấp cho người vỗ vỗ vừa mới bị ức hiếp đệ tử mặt mũi tràn đầy mộng rôi đứng tại chỗ mặc cho vừa mới ức hiếp sư huynh của hắn vỗ nhẹ quần áo vị sư huynh này không có chuyện gì kia nhóm chúng ta trước hết cáo tử chu long ô n quyền cũng không đợi lâm phàm nhiều lời nói nhảm trực tiếp mang theo hai tên đệ tử xám x ị đi mà lại đi rất nhanh liền sợ đối phương đem hắn ngăn lại giống như lâm phàm theo thói quen muốn sờ sờ đầu t r ọ n g thế nhưng là trên đầu đã lớn tóc cái này đặc biệt mẹ xuất sư bất lợi a cùng hắn nghĩ căn bản là không đồng dạng hiện tại người đều như thế khôn k é o sao không phải liền là chém giết một vị triệu hiền vương có cần phải nhìn thấy ta sợ hãi các ngươi thế nhưng là trấn thiên phong đệ tử a d i ệ p sư huynh là hậu thuẫn của các ngươi có thể hay không theo ta lên sinh t ử đài cho ta đưa chút t ấm áp để cho ta cảm thụ một cái thế gian yêu chương một trăm mười tám ta muốn lên án người này vô pháp vô thiên lâm phàm ý nghĩ thất bại hơi có chút thất lạc đa tạ sư huynh giúp ta giải vây trương hiệu bân cảm kích nói nếu như không phải lâm phàm xuất hiện h ắ n tránh không được bị hung hăng lục nhã một phen lâm phàm hỏi ngươi là trấn thiên phong đệ tử trương hiệu bân gật đầu hồi sư huynh đệ tử là trấn thiên phong đệ tử bởi vì nhập môn thời gian tương đối ngắn cho nên mới sẽ bị khi phụ hắn nguyên bản ý nghĩ chính là đem diệp trấn thiên người bên cạnh cũng đào đi nhất định phải chu tâm n h ư n g hắn cảm thụ một cái người chung quanh cũng bị so với hắn càng thêm người ưu tú đào đi là cảm giác gì ngẫm lại cũng cảm giác rất có ý tứ ta xem ngươi tại trấn thiên phong hẳn là luôn bị người khi dễ không bằng cùng ta lăn lộn được rồi cam đoan không người dám ức hiếp ngươi mà lại ngươi đừng nhìn ta bộ dạng này giống như rất xấu kỳ thật ta là rất có tinh thần trọng n i ệ m người đối người bên cạnh cũng đặc biệt hữu hảo suy nghĩ một chút lâm phàm liền cùng mặc da dê như sói chậm rãi lừa dối lấy con cừu nhỏ nhưng cũng không phải lừa dối mà là ăn ngay nói thật không có bất kỳ tật xấu gì trương hiệu bân là khó nói sư huynh ta vào trấn thiên phong không phải muốn đi liền có thể đi nếu để cho người biết rõ sẽ cho sư huynh mang đến t h i ề n phước nhất là bây giờ diệp trấn thiên phát hiện linh mạch nhu cầu cấp bách nhân thủ đi đảo linh mạch mặc dù theo các môn phái trinh đến không ít đệ tử nhưng tại nhân số trên vẫn như c ũ không đủ sợ cái gì ngươi là thái vũ tiên môn đệ tử trấn thiên phong cũng là thái vũ tiên môn khắc phong cũng là thái vũ tiên môn chỉ cần ngươi vẫn là thái vũ tiên môn đệ tử đi cái nào phong không cũng hắn còn có thể đánh giết ngươi ngươi bây giờ tâm cảnh là rất nguy hiểm ngươi biết không biết rõ lâm p h ạ m chậm rãi hướng dẫn chuẩn bị dùng nhiều đạo lý lớn hào hào cho đối phương tắm một cái não trương h i ể u bân nghĩ hoặc không biết rõ sư huynh nói tới nguy hiểm là cái gì gặp nhau cũng là duyên phận vậy liền cùng sư đệ hào hào nói một chút tu tiên vốn là nghịch tiên mà đi sự t ì n h bằng chính là trong lồng ngực một hơi này tức vô sắc vô vị vô hình không thể ngay thẳng điểm nói chính là ý chí tự tin cùng vô địch tri tâm thế nhưng là sư đệ tại trấn thiên phong khắp nơi bị ức hiếp khẩu khí này đã sớm giải tỏa coi như tương lai tu luyện có thành cự cũng tất nhiên sẽ lưu lại thai hoàng ẩm bởi vậy sư đệ muốn lần nữa có được khỏa này vô địch c h i tâm nhất định phải thay cái địa phương phương lâm phạm c h ậ m g i i nói đây cũng là hắn nói mỏ nhưng nghe nghe hắn đột nhiên cảm giác nói hình như có như vậy điểm đạo lý đáng sợ a không sợ lừa dối người khác liền sợ nói nói cũng đem tự mình cho lừa dối tiến đến trương hiệu bân nói t h ầ m trong l ò n g ngực một hơi vô địch c h i tâm không sai cũng tỉ như ta hiện tại muốn đem sư đệ cứu cách khổ hải có thể sư đệ lại bó tay bó chân cái này nói rõ ngươi tại bọn hắn ước hiếp bên trong đã đã mất đi vô địch tri tâm nếu như sư đệ còn có vô địch tri tâm ngươi tất nhiên sẽ phản kháng mà không phải yên lặng tiếp nhận lâm phạm nói trong chốc lát trương hiệu bân lâm vào thật sâu trầm tư cùng từ ngộ bên trong hắn phát hiện trước mắt vị sư huynh này giống như nói một loại nào đó hắn chưa hề nghĩ tới đạo lý trấn tiên phong chu long trong lòng không cam lòng rất thật sự là hắn là bị lâm phạm hù dọa m ở miệng chính là sinh từ đại rõ ràng chính là cố ý gây sự triệu hiền vương người mang nhiều như vậy pháp bảo cũng không là đối thủ hắn so triệu hiển vương còn yếu một điểm làm sao có thể là đối thủ của đối phương thật lên sinh tử đại sợ là cũng không xuống được d i ệ p sư huynh huyền kiếm phong lâm phàm tại nhóm chúng ta dưới ngọn núi hoành hành bá đạo ư ớ c hiếp đệ tử nói thẳng muốn đệ tử cùng hắn trên sinh tử đại quá mức đến cực điểm chu long tại ngoài phòng lên án lấy hắn tao nộ g đem hắn sự tình thêm mắm thêm mối u hung hăng nói một lần diệp chấn thiên nộ khí còn chưa tiêu nghe nói lời nói này càng là l ử a cháy đổ thêm dầu mạnh thanh giao thật muốn liều chết với hắn đến cùng hay sao chu long ngẩng đầu nhìn xem đóng chặt cửa phòng chờ đợi sư h u n h lên tiếng hắn không biết rõ sư huynh là thế nào nghĩ nhưng bỏ mặc như thế nào đối phương chính là trắng trận đến trấn thiên phong n á o sự nếu như không đem chế t ả i trấn thiên phong mặt mũi ở đâu lập tức một thân ảnh xuất hiện tại chu long trước mặt ngay sau đó một cỗ nhàn n h ạ t uy thế bao phủ chu vi sư huynh chu long mừng rỡ trong lòng chỉ cần sư huynh ra mặt như vậy việc này tất nhiên giải quyết diệp trấn thiên nói ngươi nói hắn r ơ i chân núi tìm người trên sinh tử tại sao đúng vậy sư huynh hắn hành vi phách lối rõ ràng chính là cố ý tới quấy dối triệu sư huynh bất hạnh bỏ mình hắn chẳng những không có sát hại đồng môn sau ấ y n ấ y còn đến đây k ê u gạo cái này rõ ràng chính là không có đem sư huynh để vào mắt ta chu long tình cảm phong phú tức giận nói đối lâm phạm lên án kia là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tốt tốt vô cùng qua nhiều năm như vậy còn chưa hề có người dám can đảm ngông cuồng như thế diệp trấn tiên trong mắt b ố c h ỏ a môn phái bên trong có thể để cho hắn thua thiệt chỉ có mười năm trước nhập thái vũ tiên môn kia ra hỏa có được cựu phẩm linh can vừa vào tiên môn chính là đ n h phong đạt được môn phái đại lực v u n trồng ngắn ngủi mười thời kỳ chính là người khác mấy trăm năm cũng không thể vượt qua cảnh giới bây giờ càng là tại môn phái thiên ngoại cấm địa tiềm tu nơi đây liền xem như hắn đều không có tư cách tiến vào sư h i n h người muốn đích thân xuất thủ sao chu long chờ mong hỏi nếu như là sư h i n h xuất thủ như vậy hết thể đều sẽ không là sự tình kia tiểu tử chỉ có một con đường chết ta là môn phái chân truyền đệ tử địa vị thân phận há lại hắn có khả năng so sánh đối với hắn xuất thủ chính là từ rơi giá trị bản thân hắn trong mắt ta chỉ là mạnh thanh dao trong tay một con cờ mạ thôi diệp trấn thiên nói chu long đáp sư huynh nói có lý đã hắn muốn lên sinh t ử đài vậy ta liền thành toàn hắn diệp trấn thiên âm thanh lạnh lùng nói sau đó truyền âm mà đi nam cung sư đệ đến sư huynh nơi này một chuyến thanh â m ngưng tụ một điểm hóa thành một đạo trường hồng truyền lại đến trấn thiên phong nơi nào đó nơi bế quan cũng không lâu lắm là một thân ảnh xuất hiện thời điểm chu long mừng rỡ trong lòng lập tức nói b á i kiến nam cung sư huynh người tới nam cung ẩm trấn thiên phong ngoại trừ diệp sư huynh bên ngoài cường giả một trong một thân pháp lực hùng hồn như biển n g h i nhiên là trường sinh tam trọng tam thần cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành kim đan chân nhân từ đây liền có thể trở thành chân truyền đệ tử có được độc lập mặt núi nam cung ẩm b à i kiến sư h i n h nam cung ẩm nói diệp trấn thiên nói ngươi bế quan đoạn này thời gian trấn thiên phong sẽ ra chút việc nhỏ bây giờ dưới núi có một tên huyền kiếm phong đệ tử tên là lâm phảm hắn khắp nơi khiêu khích ta phong đệ tử trên sinh tử đài ngươi đi tìm hắn buộc hắn trên sinh tử đại tất yếu hắn chết sự tình hoàn thành về sau ta sẽ hướng luyện đan trưởng lão cầu đến một cái diệu pháp linh đan giúp ngươi đột phá đến kim đan cảnh vâng sư h u n h yên tâm việc này bao trên người ta nam cung ầm đáp hắn tại c h ấ n tiên phong địa vị rất cao ngày thường đều là tại tu luyện cái hy vọng có thể đột phá đến kim đ ă n g cảnh nhưng tam thần cần viên mãn khả năng đột phá bởi vậy hắn một mực kẹt tại nơi đó nếu như sư huynh nguyện vì cầu mong gì khác đến một cái diệu pháp linh đan như vậy trở thành kim đ ă n g cảnh chân nhân ở trong tầm tay hắn cũng biết do nếu như là một chút đại sự sư huynh tất nhiên tự mình xuất thủ có thể sư huynh cũng không xuất thủ đã nói lên chỉ là một chuyện nhỏ phổ thông đệ tử không cách nào đem đối phương như thế nào mà sư huynh xuất thủ dễ dàng rơi xuống miệng lưới chu long vội và nói nam cung sư huynh ngươi nhanh đi theo ta ta dẫn ngươi đi tìm hắn người này ngang ngược tàn rỡ đem triệu h i ề n vương sư huynh chém giết về sau liền cho rằng vô địch thiên hạ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bây giờ nam c u n g sư huynh xuất mã vậy hắn tất nhiên hối hận không trước đây chương một trăm mười chín ngươi d á m đến mạnh ta liền đi kiện ngươi trấn thiên phong chân núi lâm phàm lẳng lặng chờ đợi trương h i ể u bân tình n ộ mặc dù đối phương nghị coi chút lâu n ộ tính có chút tranh lệch nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lôi kéo đối phương trái tim không quan tâm ngươi n ộ tính được hay không những này đều không phải là vấn đề chỉ cần ngươi là người vẫn là trấn thiên phong đệ tử ngươi cũng là ta lâm phàm lĩnh viễn hoan nghênh đối tượng hắn gặp trương hiệu bân tại c ả n nộ cũng không có quấy giày mà là tại suy nghĩ chuyện căn cứ suy đoán của hắn chẳng mấy chốc sẽ có người giết tới vừa mới kia ra hỏa diện mục dữ thợ tâm nhãn cực nhỏ xem xét chính là lật ngược phải trái hạng người khẳng định kêu cha gọi mẹ đi cáo trạng lâm phàm biết rõ sẽ có chuyện như vậy vì sao không chạy lý do rất đơn giản chỉ cần đối phương có chút mạnh hắn cũng sẽ không cùng đối phương trên sinh từ đài muốn chính là nhường đối phương biết rõ ngươi muốn giết ta có thể ta chính là không cho ngươi giết ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ tức chết ngươi thuận tiện nhường đối phương biết rõ các ngươi phải đối mặt nhân tài ưu tú là bực nào hèn m ọ n sư huynh ta p h ả n phất đã minh bạch thứ gì trương hiệu bân nói lâm p h à m hài lòng nói có thể minh bạch thứ gì chính là chuyện tốt cân nhắc như thế nào nguyện ý thoát ly trấn thiên phong đi theo bên cạnh ta sao trương hiệu bân trong lòng nghĩ rất minh bạch hán đ ợ i tại trấn thiên phong hoàn toàn chính xác thường thụ ước hiếp mà trước mắt vị sư huynh này nói vô địch chi tâm quá mức l ề n diệu vừa mới nói minh bạch thứ gì chỉ là vì chính mình tìm mặt mũi mà thôi mặc dù nghe không hiểu nhưng trong lòng chỗ sâu luôn có một thanh â m truyền lại mà đến hắn nói rất đúng ngươi hẳn là đồng ý t r ư ơ n g hiệu bân thở dài một tiếng có lẽ có thời điểm thật muốn nghe theo bản tâm đi ngay tại hắn chuẩn bị đồng ý lúc thanh â m không hài hòa theo phương xa truyền đến thanh â m có chút tùy tiện lại có chút cười trên n ỗ i đau của người khác sư minh chính là hắn tại trấn tiên phong khắp nơi phách lối uy k i a tiểu t ử ngươi đ ừ n g chạy ta sư minh tới xem ngươi còn như thế nào càng rỡ lúc này chu long chính là tìm được chủ tâm cốt trong lòng lo lắng đủ vừa mới chỉ là vì tự vệ không muốn quá lung túng mới có thể chịu、đủ. bây giờ chỗ dựa tới còn có thể có cái gì tốt e ngại lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại vừa mới chạy mất chu long lại xuất hiện đồng thời làm bạn tại một người bên người kêu nhân khí định thần nhàn từng bước sinh phong mặc dù không có cái gì kinh thiên động địa phô trường thế nhưng là cho người cảm giác chính là rất nguy hiểm t r u n g quanh đệ tử nhìn người nọ cũng cung kính b ạ n phần gọi là nam cung sư m i n h sư Minh n g ư ơi muốn xem chừng vị này là nam cung cẩm sư m i n h rất lợi hại nghe nói kém một chút liền có thể đột phá đến kim đăng cảnh trương hiệu bân nhỏ giọng nói thần sắc có chút e ngại hắn hiện tại vẫn là trấn thiên phong đệ tử bây giờ sư huynh đến đây trong lòng tự nhiên sợ hãi vô cùng khi hắn nhìn thấy lâm sư huynh không sợ hãi chút nào nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương lúc hắn phản g phát minh bạch sư huynh nói tới vô địch c h i tâm bởi vì hắn nhìn thấy nam cung cẩm lúc ý nghĩ đầu tiên chính là sợ hãi căn bản là không có cách làm đến như lâm sư huynh như vậy bình tĩnh a quái phụ trợ nhỏ làm sao không đồng d ạ n g lâm phàm nhìn về phía nam cung cẩm không phải là bởi vì đối phương lớn lên đẹp trai mà là đối phương số liệu xuất hiện một chút vấn đề nhỏ nam cung cẩm trường sinh tam trọng tam thân cảnh có tỷ lệ khá thấp không nước số lượng từ không chết được hai thứ này số liệu là rất bình thường số liệu dị vãng đều là dạng này có thể mấu chốt chính là vậy mà lại nhiều đồng dạng ghi chú ba năm lại ba năm một mực không cách nào đột phá đến kim đăng cảnh thật thật là phiền mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đoạn văn thế nhưng lại nhường lâm phàm thấy được phụ trợ nhỏ tiến bộ có tiến bộ liền tốt không có tiến bộ phụ trợ nhỏ kia cũng không tính là là phụ trợ nhỏ lâm phàm nơi đây là trấn thiên phong ngươi ngang ngược càn rỡ đến đây tìm phiền t o á i hiện tại nhóm chúng ta sư huynh tới ngươi có lời gì liền cùng nhóm chúng ta sư huynh nói đi chu long ngẩng đầu đỡ ngực Căn bản l à không có đem Lâm p h ạ m m để vào ắ tức l chung thời điểm, quanh n l các t r ư n đệ tử cũng cười ha hà ha. ha ha ha cười chết người lúc trước như thế phách lối bây giờ nam cung sư huynh vừa đến mời hắn trên sinh tử đài cũng không dám quả thật là nhát như chuột đúng vậy à vừa mới ta còn nghe hắn cùng kia ngốc tiểu tử nói cái gì vô địch c h i tâm hiện tại xem ra chính là khoác lắc à. nam cung sư huynh ở chỗ này những đệ tử kia tự nhiên không sợ h ã i chút nào không hề cố kỵ trào phúng lâm phạm trương hiệu bất nghi ngờ nhìn xem lâm sư huynh hoàn toàn chính xác vừa mới lâm sư huynh cùng hắn có nói qua vô địch c h i tâm nhưng bây giờ lâm sư huynh l ù i bước nhường hắn có chút không rõ vô địch c h i tâm hàm nghĩa không phải liền là dũng cảm tiến tới sao nhưng vì sao lâm phạm nghe thấy lời của mọi người không khỏi cười nói các ngươi có gì đang cười đầu góc cũng có bệnh sao biết rõ thực lực sai b i ệ t cách xa lại vì cái gọi là mặt mũi liền không để ý sinh tử muốn chết đây không phải là dũng cảm mà là không có đầu vóc tu tiên m u ố n là nghịch thiên mà đi liền hiện tại cái này tình huống có người dám can đảm khiêu chiến lao thiên sao các ngươi không ai dám ta cũng không dám nhưng cái này mất mặt sao cũng không mất mặt bởi vì này lại trở thành nhóm chúng ta tu tiên động lực chỉ có không ngừng mạnh lên chờ mạnh lên tới trình độ nhất định có đầy đủ tự tin khả năng khiêu chiến lao thiên tất cả nói tư tưởng của các ngươi rất có vấn đề lâm phàm nhìn xem tất cả mọi người nói ra lời nói này đối với chung quanh những đệ tử kia tới nói bọn hắn tinh tế phẩm n h ấ t phẩm đột nhiên cảm giác đối phương nói hình như có chút đạo lý đối với lâm phàm tới nói hắn không quan tâm có đạo lý hay không dù sao chỉ cần ngươi nói ta liền có thể chuẩn bị cho ngươi cái ngụy biện tròn đi qua muốn cho ta mất mặt đó là không có khả năng sự tình t r u n g quanh các đệ tử nhỏ giọng nói các ngươi cẩn thận phẩm n h ấ t phẩm giống như có chút đạo lý a hoàn toàn chính xác nam cung sư huynh là tam thần cảnh viên mãn đối phương tự biết không đ ị c lại cự tuyệt trên sinh tử đài giống như không có tâm bệnh triệu hiền vương chủ động yêu cầu đối phương trên sinh tử đại cuối cùng không địch lại bị chém giết nói đến giống như cũng không thành vấn đề à. ừ m g ân có đạo lý còn chúng vây xem mãi mãi cũng là thế gian phân tích đại sư bỏ mặc nghe được cái gì tin tức bọn hắn đều có thể cẩn thận phân tích một lần sau đó đạt được cái gọi là chân lý nam cung cẩm đương nhiên sẽ không quản lâm phàm nói những n à y loạn thất bát tao đồ vật hắn chỉ muốn yêu cầu đối phương trên sinh tử đài cùng hắn quyết một sinh tử sau đó đem đối phương chém giết trở lại c h ấ n tiên phong đạt được sư huynh cầu tới diệu pháp linh đan đột phá đến kim đan cảnh còn lại hắn cũng không muốn quản lập tức nam cung c ẩ m lấy khí thế kinh người nghiền ép mà đi lâm phàm ngươi tại trấn thiên phong c h i địa nháo sự tìm n g ư ơ i trên sinh tử đài bây giờ ta cùng ngươi bên trên ngươi cũng không dám bên trên vẫn là nói ngươi chỉ là nhát như chuột hàng người không dám nhận chiến ừ m ta thật không dám ngươi cũng đừng k í c h ta nói không dám cũng không dám ngươi nếu là mạnh kéo ta trên sinh tử đài ta liền đi môn phái nơi đó kiện ngươi hình lâm phàm nói nam cung c ẩ m nghe nói lời này nội tâm tức đến gần thổ huyết chưa bao giờ thấy qua đem gan nhỏ nói như thế ngay thẳng chương một trăm hai mươi ngọ tào đây là tại h Thái không phải ậ t to tiên tỉ, trăm xuất biết tâm kết trăng t lao. lớn môn. người quan năm, quan, giờ vũ mấy mở Sư bế bây ra.、Tại、trên trời cao xuất hiện hai người trong đó một vị dâu bạc trắng lao giả nhẹ giọng hỏi t h ă m thanh âm ép rất thấp phảng phất sợ làm cho chuyện cũ đồng thời một mực chú ý trung niên lão phụ thần s á c hy vọng có thể nhìn ra thứ gì tuy là lao giả thật đáng giận thế phi phảm phảng phất đã dung nhập thiên địa nhất cử nhất động d a i không b à n mà hợp thiên địa vận chuyển chi ý cùng vị này lão giả cùng so sánh diệp chấn thiên mấy người cũng hứa liền cái rắm cũng không bằng mà đứng tại lão giả bên người trung niên lao phụ ung dung hoa quý nhìn một cái liền có thể biết rõ bất p h à m dung mạo mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị mỹ lệ nữ tử chỉ là hai đầu lông mày giấu dếm hữu sầu làm thế nào cũng tiêu tán không đi sư đệ chuyện cũ khó quên học đạo tu đi cầu được chân ngã bỏ đi giả giữ lại thực pháp thân mặc dù thành lại cuối cùng cũng có tỷ vết không cách nào ngưng tụ phát tâm trung niên lão phụ lo l ắ n g nói có lẽ là nghĩ đến chuyện cũ thần xác cảm đạm một chút lao giả vội và nói sư tỷ chớ có nghĩ n xa xa sư tỷ chỗ kia là trấn thiên phong môn phái chân truyền đệ tử diệp trấn thiên chỗ tu hành có lẽ là đệ tử ở giữa phát sinh một chút mâu thuẫn ngươi vừa xuất quan không bằng đi xem một chút cũng đẹp mắt xem bây giờ đệ tử ở giữa là như thế nào có bức đồng liền như là năm đó chúng ta vì một số việc vặt phát sinh tranh c h ấ ớ lao giả cười nói lao phụ nói có thể bất quá ta bế quan mấy trăm năm môn phái đệ tử ứng không người bao nhiêu biết ta có thể sư đệ thân là môn phái trưởng giáo đệ tử tự nhiên nhận biết ngươi đi còn không dọa sợ bọn hắn còn có cái gì đẹp mắt ha ha sư tỷ không cần lo lắng những n à y lại xem sư đệ như vậy biến hóa lao giả cười nói sau đó tay n ắ m phát q u y ế t lập tức diện mạo phát sinh cải biến biến thành tuổi trẻ da trắng biến thành màu đen tuổi trẻ chi dạng sư tỷ ngươi xem cái này như thế nào bây giờ môn phái đệ tử có thể không người gặp qua ta cái này trẻ tuổi lúc bộ dáng lao phụ nhìn thấy sư đệ bộ dáng như vậy không khỏi n ở nụ cười cũng tốt vậy liền đi xem một chút bất quá sư đệ lúc tuổi còn trẻ bộ dáng cũng là tính trẻ con vô cùng khó trách muốn thành như vậy lao dạng sợ là bị người khác hiểu lầm đi sư tỷ lời nói rất đúng sư đệ mặt trẻ chi dạng khó mà dựng nên thái vũ tiên môn trưởng giáo huy nghiêm chỉ có lao thái thời điểm khả năng uy hiếp tứ phương lao giả cười ha h à nói rất nhanh